trên 175, chỉ giết không độ. Trên 175, chỉ giết không độ. Thái ất cú khổ. Tề vô hoặc đối với cái này danh hảo, còn không có gì ấn tượng, ở thời đại này, vị này cũng chỉ là gần đây mới chúng đạo, danh hảo còn chưa từng rộng mà truyền ra ngoài, thiếu niên đạo nhân căn cơ bị hao tổn, lại mạnh vận khí cơ, bây giờ cũng chỉ có thể đủ có chút tỷ lệ, thành tâm thực lòng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tự xưng hô Thái ất nói người hồi đáp, không sao, ta chưa từng cứu trợ hắn, là chính hắn lựa chọn tôi. Có nguyên nhân có quả, đều do tiền định về phần có thể sống không thể, nhìn hắn tự thân tạo hóa như thế nào. Hắn ngồi tại tề bộ hoặc phía trước, trong tay cam lộ chi vật tùy ý buông xuống, cái kia trắng đoán Miêu Nhi cũng ghé vào trên bàn đá, lười biếng ngáp một cái. Thái Ức đạo nhân tùy ý đưa tay bướm về, thế là cái này Miêu Nhi tư thư phục phục hí mắt, một đôi mắt nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới, gặp hắn cảnh giới thấp, tựa hồ có chút theo hầu. Có thể theo hầu cái này đổ bật lại không đáng tiền. Nga năm ở giữa vẫn diệt thiên tài hơn người, theo hầu phi phàm hạng người không biết rõ bao nhiêu. Chỉ ngáp một cái, không còn để ý Thái Ức đạo nhân nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân. Hắn bạn tìm chính mình sư phụ, là vì kiếp khí chỗ xâm nhiễm mà đến, lại gặp kia thiếu niên Huyền Đán thi pháp, sử dụng chiêu thức đúng là trợ thượng thành một mạch thân truyền thủ đoạn, tiếp kiếm có bảy, trong đó bao quát và có, mục đích cuối cùng nhất là chém hết bao có, nhưng là chém mất không phải trảm, là cấp chi kiếp. Trước mắt cái này thiếu niên tu mặc dù không phải lên thành pháp môn, nhưng lại có thể lấy huyền đàn sử xuất thượng thành đích truyền chi kiếm, lại vận chuyển lấy giết là hộ thủ đoạn. Con hiểu quá xích linh văn bên trong địa vị cao nhất cái trước kia. Cái này thật sự là quá nhìn quen mắt chút. Hẳn là cùng mình sư tôn, vị kia trên thanh đại đạo tôn có chỗ liên quan. Không phải bị hắn như chúng, chính là được chút duyên phận, như vậy sự tình, chính mình sư tôn làm nhiều lắm, bất quá dưới mắt cái này thiếu niên đạo nhân liền rượi vào lấy kia gà mờ ở biển đạn phát môn, lại cùng địa trích thủy quan có thiện liền, vậy mà cứ thế mà rượi vào Huyền Đàn Thành đại thiếu, chém một kiếm ra. Có thể nói là hoàn toàn rượi vào lấy chính mình giết ra tới. Thái ất đạo nhân nghĩ đến chính mình trải qua, cảm thấy rất giống như là tự mình cái kia lấy tên đẹp mưa thả, kỳ thực không chút nào phụ trách đạo quân sư Tôn sẽ làm sự tình. Đối với cái này thiếu niên đạo nhân rất có hảo cảm. Trề Vô họ nói, tiền bối, không cần như thế Thái Ức đạo nhân thản nhiên nói, đều đi tại trên đại đạo, gọi một tiếng đạo huynh là đủ. Lấy ngươi làm sự tình, cũng đủ để xưng ta một câu đạo huynh. Kia vẻ mặt mèo trắng nguyên bản nheo lại con mắt một cái chừng đến căng tròn căng tròn, tấm kia nhìn qua rất tốt đuột ve trên mặt rõ ràng xuất hiện cực kỳ nhân tính hóa rung động. Một câu kia nhân gian giới lưu hành bẩn miệng kém một chút liền phun ra. Kê Vô hoặc thản nhiên chấp tay, hồi đáp, đạo huynh. Thái Ức đạo nhân nhìn hắn hồi lâu, cũng không có hỏi thăm đại đạo quân sự tình, chỉ là ngữ khí ôn hòa nói, "Nhìn, ngươi còn có chút nghi hoặc. Khó được gặp nhau một trận, tại trời mưa tận trước đó, Ngươi có cái gì mà mang, vân đạm nhưng vì ngươi giải hoặc bự hai, mặc dù không thể đều giải đáp, nhưng cũng có thể để ngươi hơi mình một chút. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, trong lòng của hắn hoang mang, tựa hồ bị trước mắt nói người một chút xem đấu, chờ mặc hồi lâu, chỉ là nói, vì sao? Vì sao có Cẩm Châu chi kiếp? Vì sao có Trung Châu chi nạn? Vì sao cứu người là bắt đầu, cuối cùng lại rơi nhập kết quả như thế? Vì sao? Thái ất đạo nhân bình thản nói, bởi vì thiên đình bất hòa. Kia mèo trắng trực tiếp sù lông, ẩn có tê cả da đầu cảm giác, Thái ất đạo nhân ngữ khí lại bình thản nói, rất đơn giản sự tình. Liên liên nhân gian đều các loại mâu thuẫn cùng xung đột, ngươi vì sao cảm thấy thiên đình dạng này chấp chưởng lục giới đứng đầu địa phương, sẽ là cái thanh tịnh tự tại địa phương đâu? Thiếu niên đạo nhân trầm mặc hồi lâu, hồi đáp, có lẽ bởi vì đều là người tu đạo. Thái Ức cười hỏi, kia nhân gian làm quan đều là người đọc sách, đều có nghèo khổ xuất thân, bọn hắn toàn bộ một lòng sao? Người đều là đồng tộc, còn không thể trên dưới một lòng, huống chi tại tiên thân. Có nhân tộc tu đạo thành tiên, có tinh khí biến thành tiên tiên chi vật, có vạn vật xưng là yêu mà đi chính đạo lấy thành yêu tiên, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như thế nào lại là trên dưới một lòng đâu? Người theo đổi là muốn, thế nhưng là tiên thần tri ở giữa tranh chấp so với ngươi nghĩ còn muốn càng lướt. Chút. Thí dụ như hôm nay ngươi thấy vấn đề này, Trung Châu sự tình. Có tiên thần hội cho rằng, vạn vật tự nhiên, tranh chấp cũng là một trong số đó, mạnh ăn yếu, yếu làm chết, không cần để ý, có lại cho rằng tiên đỉnh nên chủ trì công đạo, không nên lấy mạnh nhất yếu, muốn đi tiên đỉnh chi chút trách, có lại cho rằng cái này tiên hạ vạn vật chết tận, lại chơi ta trẻ gì? Hoặc là nói, ngăn đường ta đồ người, vạn vật đều có thể giết. Dạng này một nhóm tồn tại, xuất thân khác biệt, trải qua khác biệt, tu vi cường thịnh, đạo tâm kiên định người tồn tại Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, lẫn nhỏ công sát. Thái Ức đạo nhân nói, "Nhưng cũng, đây chính là thế giới này giai đoạn thứ nhất. Tam giới hỗn độn, sinh tử vô thượng, có đại năng giả vì cẩu nói mà tùy tiện mà vì, dẫn tới thiên địa trật tự biến hóa, mà chúng sinh chính là cái bản nãy trên quân cờ. Kia thời điểm đại năng là vì cẩu bản thân nói, chứng bản thân chi đạo, tùy tiện thay đổi quy tắc, hoặc là sáng tạo mạnh được yếu thua chi thế, hoặc là sáng tạo chúng sinh không có quả, có là tuyệt đối bình đẳng, có thì diệt trừ dục vọng. Đều có bọn hắn đạo lý. Bọn hắn tán thành như thế thế giới." nhưng là phá đi xây lại thời điểm, thật có triết. Hắn đuôi xuất thủ, trong tay viền hóa một viên chén trà, chén trà thịnh phóng trên trời mưa rơi, tiếng mưa rơi tí tách, cái bóng sắt trời biển mây. Thiếu niên đạo nhân nhìn lại thời điểm, nhìn thấy chén trà này bên trong lại là phùn thịnh sơn hạ, trong đó ẩn ẩn có người, có rồng, có thương sinh văn quận, Thái Ức đạo nhân nói, dùng cái này thay thế chi, có thể dạng này tồn tại, cũng có thể dạng này. Hắn đem chén trà đảo ngược, như cũ thường thường cất đặt. Chén trà vẫn như cũng là chén trà, mà trong chén trà nước thì là chiếu xuống địa, ngay tiếp theo hiện hóa bên trong hết thảy bằng diệt tiêu tán. Đây cũng là một loại trật tự. Đem một chương bày đầy đồ vật cái bàn lại lật tung tới, như vậy cái bàn vẫn như cũng là cái bàn, cũng là một loại trật tự tồn tại, nhưng là trên đó chi vật thì là bốn phía phân loại. Kia thời điểm, Trung Châu dạng này thay cũng không hiếm thấy, đối với kia thời điểm chư thần tới nói, thương sinh tử vong, bất quá nặng hơn nữa tố thần hồn cũng được. Hạo Thiên trấn áp đây hết vậy. Về sau Hạo Thiên đã vẫn, lịch kiếp trở về, hóa thành mộc đế. Mà năm đó hết thảy đều là bởi vì những này có đại nguyện, cũng có đại năng tu giả, bọn hắn đối trật tự cũng không có chút nào kính sợ, chẳng bằng nói, vị thiên đỉnh chói buộc cũng không phải là bọn hắn mong muốn, cùng nhau đi tới tu hành đạo lộ, ai không muốn muốn bạn vật theo ta tâm ý, ai không muốn đi xem một chút chí cao phương quang. Bởi vậy con đường chi tranh bọn hắn sẽ triệt để chấm dứt, sau đó từ trên xuống dưới, phá bỡ trật tự, bạn vật chấm dứt, luôn vết tư thỉnh. Bác cực trừ tà viện là vì gắn bó trật tự mà tồn tại. Bọn hắn không che chở ai, bọn hắn không bảo vệ sinh linh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là trật tự không thể lay động tính cùng uy nghiêm bị lay phá, như vậy chuyện năm đó sẽ tái diễn. Thiếu niên đạo nhân nói, ở trong tiên đình, lẫn nhau ý kiến không hợp Mèo trắng thể cốt đã là gắt gao kéo căng ở hắn đấy mắt lóe ra một tia hoảng sợ. Mà Thái Ức cứu khổ thiên tôn chuyện đương nhiên thản nhiên nói, tự nhiên, nhưng là cũng không phải là tư dụng, bọn hắn đều có đại nguyện, đều thấy mình kỳ vọng thế giới, lại một cách tự nhiên cho là mình lựa chọn mới là cái kia tốt nhất phương hướng, nhưng là cái này lại nguyện, chưa hẳn giống nhau, nói ra khác biệt, thấy chi phong ánh sáng, tự nhiên cũng kiên quyết khác biệt. Mà Tam Thanh đại thiên tôn, bọn hắn sẽ không xuất thế tham dự được này. Hữu tình chúng sinh khát vọng sinh, nhưng là chết là không cũng là bạn vật chất tự một cho mừng. Sinh lão bệnh tử, rất nhiều sợ hãi lại có hay không cũng là tại bên trong thế giới này tồn tại. Thiên Tôn chi từ bi ở chỗ đối xử như nhau, mà Bác Đế một mạch thì là vì kiểm chế ở cái này mãn thiên thần Phật nói, đem tự thân hóa thành vô tình vô nghĩa một cây đao. Thái Ứ Đạo Nhân lại dò hỏi, nói cách khác, ngươi cảm thấy vì sao Chí Đao chi Đế có tứ ngữ nhiều như thế? Tứ ngữ ở giữa chính là một lòng sao? Tứ ngữ, bọn hắn nhìn thấy tương lai cùng chật tự sẽ là giống nhau sao? Lại nói, nhất cổ lão thời đại bên trong, thiên đình xuất hiện. Ngươi cảm thấy tứ ngữ là dùng đến phụ trợ Thiên Đế, vẫn là ngăn được lại có mấy người là đứng tại tiên đế nơi đó. Chư thiên tiên thần nói hội tụ vào một chỗ, bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, tam thanh cung gia, duy trì có vị cách cùng cảnh giới tại tứ ngữ phía trên vị kia có thể trấn trụ cái này rất nhiều đại đạo cũng vương hướng. Thế nhưng là, Ngọc Hoàng Đại Tiên tôn hắn. Thảo, Thiên Tôn, Thiên Tôn a. Ha ha ha ha ha. Kia mèo trắng đã toàn thân sù lông, nãy lòng kinh hãi, chợt ăn ở nói hô to kêu đi ra, liền cùng nào đó lớn hoàng lưu cùng nhau lúc uống rượu học được yêu tộc luôn ngửa đều hô lên, sau đó nhìn thấy Thái Ứ Đạo nhân quả nhiên bị đánh gãy lời nói con người rơi xuống, thế là mèo trắng thân thể run lên, lắp bắp mà nói, "Trời, thiên tôn cấp độ này sự tình, vẫn là không nên nói lung tung tương đối tốt." Thái Ức đạo nhân ôn hòa nói, "Ta lúc đầu cũng không có ý định nói thêm gì nữa, hôm nay nói đã đủ nhiều." Thiên Đình không có ngươi nghĩ như vậy không thú vị, hắn có lẽ tưởng đại vẫn như cũ, thậm chí so với ngươi nghĩ còn muốn cường đại sơ nghiêm, nhưng lại không phải đơn thuần như vậy đơn giản chỗ. "Nhỏ Đặng Hữu, ngày khác hữu duyên, ngươi ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại." Hắn đem kia kinh hãi sự lông lên mèo trắng thu lại, đứng dậy nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, dò hỏi, "Một câu sau cùng." Hôm nay ta nói tới, chính là lục giới toàn cảnh sao? Tiểu Hữu có thể đoán xem nhìn. Nuôn từ rơi xuống thời điểm, Thái Ức đạo nhân quay người rời đi, mấy bước về sau, liền đã biến mất không thấy, trong một chớp mắt, Cửu Thiên chi thượng xuất hiện đạo nhân, kia mèo trắng hóa thành cựu đầu sư tử, gật gù đáp ý, trên mặt đều cùng nhau kinh hãi, ngẩng đầu hỏi tham trên lưng nói người, nói, cái này, Thiên Tôn, ngài đem những này đồ vật nói cho hắn biết, cái này, cái này. Không sao, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, toàn thân kích khí, chúng ta không nói, hắn cũng sẽ chà, lần này đã liên lụy ra cái này rất nhiều sự tình. Sớm nói cho hắn biết. Hắn sẽ có phần bị, không về phần vẫn lạc vô mộ một số chuyện bên trong. Thuấn hổ, ta cũng là cho hắn một đầu phương hướng. Phương hướng? Cửu đầu sư tử gật đầu đắc ý, nói, Thiên tôn nói là, cuối cùng nói vấn đề kia sao? Vâng. Thái Ức cứu khổ tiên tôn thản nhiên nói, vấn đề này, vốn cũng không có đáp án, như mỗi cuộc chiến nhỏ, có người gặp chén, có người gặp trà, có người gặp hắn giá trị bao nhiêu, có người gặp hắn nguyên bản bất quá chỉ là bùn đất, lại có người có thể thấy được hắn lúc đầu hư vô mà rồi, đoạn sự văn luận, chưa từng từng có cụ thể đáp. Án. Trong điếu cũng chưa từng lại đáp án mà lại tại tìm kiếm đáp án con đường bên trên, thấy người, chỗ trải qua sự tỉnh. Chỗ chịu đựng thất bại, nhìn thấy thế giới, cùng cuối cùng tạm nên bản thân. Hắn đã nhập tiết, mặc dù ta tam thanh đệ tử, cần tiếp nhận lớn nhất ma luyện, có chết tại con đường phía trên, không thể ngờ. Mặc dù mà tôi, không mãi không thành tài được. Nhưng là ta đi qua hắn chỗ con đường, thôi đảm luận vài câu, cũng có thể để chính hắn từng bước một đi tới, cũng không tính quá phận. Cửu đầu sư tử trầm mặc hồi lâu, nói, hắn là thượng thanh môn nhân a. Thái Ức cứu khổ tiên tôn nói, không rõ ràng, nhìn hắn khí cơ, có thái thượng chi khí độ, mà hắn làm việc nhập tiết thì là ngọc thành chi phương pháp, có thể hết lần này tới lần khác hắn nắm giữ đại thần thông nhưng lại là thượng thành chi pháp môn, nhưng là bất kể là ai, đều là con đường phía trên bạn cùng đường, vốn nên như vậy. Hôm nay từ biệt, kỳ vọng hắn năm cũng có thể trùng vụng. Hy vọng không vẫn diệt tại cước, long tử cầu sống. Đông đảo điệp trích đều cảm thấy, lấy bác cực trừ tạm viện phong cách, tất nhiên sẽ ham chen tới, nhưng là lần này, bác cực trừ tạm viện vậy mà mở một mắt lưỡi, nhưng là cái này cái gọi là mở một mắt lưỡi, lại là để còn lại điệp trích gân cốt đều rơi đau, chỉ cảm thấy một cú không nói ra được u um tùm hàn ý đập vào mặt, khó mà hô hấp, hãy đi thần trước phang tỏa xuống đất mạch, gánh chịu trung châu địa mạch lưu lại sát khí lưu chuyển chi trước trách. Mỗi 3 ngày thụ năm đạo lôi đỉnh đánh sát, mỗi 7 ngày thụ vạn kiếm xuyên tim nuôi khổ. Tu hình 800 năm về sau, có thể nhập Bắc cực trừ tà viện là chiến tướng tiên phong, trảm yêu trừ ma, giết hết yêu tà, cho đến ngươi thân này vẫn diệt tại giết chóc bên trong, lúc đó có chết tại đao binh chi tiết, không, có chuyển thế sau khi điệu, cũng không được xin quang dùng. Có điệu trích sắc mặt rất khó nhìn. Vũ lôi lôi đỉnh, vạn kiếm xuyên tim. Tiếp tục 800 năm về sau còn muốn làm phá hôi đi sống tới Bắc cực trừ tà viện cùng trên đời điên dại xem giết. Cái này còn không bằng chết đi chuyển thế. Chuyển thế luân hồi khổ, nhưng cũng không có khả năng có dạng này như thế quyết tuyệt. Nhưng là bọn hắn không thể nói cái gì, thượng thanh quốc tùy linh ban quỷ thần luật bên trong có luật pháp, phạm thành hoàng sa khiến long thần thụ thần phạm có vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp thất trách, truyền tấu làm lúc, nguy hại lục giới người, đều theo luật xử phạt, nhẹ thì trượng độ lưu vong, nặng thì diệt hình xử tử, sát tính to đến đáng sợ, nhưng khi những này bắt cực trừ tà thành viên rời đi thời điểm, cuối cùng có địa trách nhịn không được thấp giọng cả giận nói, "Vất quá, chỉ là ỷ thế liếc người, lần yếu sợ mạnh hạ người thôi." y là bắc đế lệ thuộc trực tiếp liền đến khi nhục chúng ta. Ngươi, nhỏ giọng chút. Chúng đều kéo ở hắn, nhưng là thanh nhếm này mặc dù không lớn, nhưng là lấy bắc cực trừ tạ viện đám này sát vôi thủ đoạn, cho dù là suy nghĩ một chút đều chưa hẳn có thể thoát khỏi lỗ tai của bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại phát hiện, bắc cực trừ tạ viện chiến tướng chỉ là lãnh đạm, thần sắc bình thản, lại là căn bản lười nhác đáp lại bọn hắn. Đã rời đi. Ở trong thiên đình, bắc cực trừ tạ viện xuất động sự tình đã làm lớn chuyện, trong đó 11 giảo tình quân bên trong 4 ẩn giảo đã trực tiếp bị tóm chu sát, thiên đình cấp bộ, người người cảm thấy bất an, đám này sát tinh xuất động thời điểm, hẳn là muốn giết đến quần quật máu chảy, lần trước có chuyện khiến Bắc Cực Trừ Tà xuất động, đã là mấy trăm năm trước sự tình. Mà xem như đấu bộ trên nhất 11 Diệu Tinh quân cùng 28 Túc thì là áp lực lớn nhất. Đấu bộ Lôi Bộ Sa Tôn Bắc Đế cầm đầu, mà hai bộ cũng đều có cơ thủ, chân chính trừ thuộc ở tứ ngự Bắc Đế thì là Bắc Cực Trừ Tà viện, mà tại đương kim 11 Diệu người cầm đầu, càng chính là thân phận cũng được, là vì ngày cùng quá đang biên quan Úc Minh mặt trời đế quân lại sa kiêm nhận Đông Hoa thiếu dương đế quân cái này một lần trước, vị cách cực cao, nghe vậy cũng là thán thở. Bắc Cực Trừ Tà viện xuất thủ vẫn là quá đắc tử ẩn diệu tinh quân, cho dù nơi đó lý cũng muốn để bản tọa biết được mới là. Càng liên chạm trên đất địa trích, liền xem như gán bó trật tự, cũng không thể như nãy băng lánh vô tình. Tại sao có thể một tia quan nhượng đều không có? Mơ vậy, đại nhật đế quân dưới trướng, có thần lại mà chúng, cùng tu gốc mi chạy ngày chi đạo. Ngay là động dương chi cùng, nhưng lại không phải hừng hực địa phương, tại cái này mặt trời thần cung bên trong, tự nhiên hóa sinh ra không thanh túy ngọc chi lâm, hắn dưới trướng thiên quan hái an hoa thử, thân sinh kim quang, mặt trời chi tinh khí xoắn so sinh kim mô, mà cái này kim mô thành đàn, dừng tại mặt trời chi lâm. Mặt trời đi quân, chính là dưới mắt đấu bộ lệ thuộc trực tiếp, trên Quảng Chu Thiên 28 tộc tiên quân, Thiên Đào, Trú Lộc Thọ Chi Ti, thường lấy tam nguyên bạn linh thiên quan đều ngệ ngày cùng, thẩm tra đối chiếu sự thật thế nhân tội phúc con mắt, hồn nôn chín mang chi khí, ánh sáng đánh vào nước, ngày tên lúc nghỉ, bây giờ xuất hành, lúc có tiên quan, tiên nhân mây châm mà tùy tùng, có dị thú cống chế thần sa, là đã từng trợng cổ chi thần hi hỏa chỗ giá. Chính hai bên có tiên quan theo hầu đế quân thời điểm. Bên ngoài chợt có ồn ào tanh ầm ầm, chợt tiếng ồn ào đại tác, một tiên quan tiến lên trước quật lớn, nói: "Ai? Có biết nơi đây giả sao chỗ?" đẩy cửa ra đi, lại chỉ còn lại bản toàn tính mịch. Mặt trời hành cũng bên ngoài, trừ lâm rượu cây một bên, một tôn tinh quan đã ngã trên mặt đất, một thân mặc áo giáp giáp trụ người chậm rãi từ trên thân tinh quan rút dao ra, tại chiến bào trên lau lau rồi tiên huyết, băng lãnh hờ hững, còn lại tiên quan nhóm lúc đầu muốn quá lớn, nhưng lại nhận ra những này mang theo mặt nạ thần linh thân phận, đều sắc mặt bử biến, tái nhợt vô cùng, từng bước lùi lại. Tốc sát băng lãnh khí cơ tiêu tán. Từng vị tân nhuốm máu sắc sát, sát phạt thần tướng từng bước mà tới. Người cầm đầu một tay hắn đao, cầm trong tay hồ sơ, nói: "Đại Nhật Đế quân, kiêm lĩnh này đời Đông Hoa Đế quân." là hiện nay đấu bộ đứng đầu, trên quản 20 tầng túc, hạ quản Chu Thiên tiên tịch. Ngươi giới chướng bốn ẩn diệu làm trái thiên địa trật tự. Nhập hạ giới, làm hại sự tình, bác cực trừ tạm biện tra hỏi hắn nguyên thần, đã biết ngươi tội. Có không làm tròn trách nhiệm, thiết kế phá tam giới trật tự, lấy thành mặt trời độc tôn chi tướng, lại thiết kế lợi dụng, hám hại nhân gian chi địa chỉ, lấy thành bản thân chi đạo cát loại, phạm pháp thiên đầu trật tự, phạm 3201 đầu. Trước đây thái bạch tinh quân cầm kiếm, mà ở sau lưng của hắn, những cái kia chiến tướng không có cái gì trở chợ, thủ trưởng đặt tại binh khí bên trên. Du La biết rõ trước mắt đế quân xuất thủ phản kháng, nhỏ người mình tất có tự thương. Du La biết rõ một khi chiến tử, chính là hồn phi phế tán. Thế nhưng, Bác Cực trừ tà viện sở thuộc, dù là chỉ là chiến tướng, dù là vẫn chưa tới tinh quân cấp độ, đều rất yếu. Sát khí bạo khởi. Bác Cực trừ tà viện, cha xét tam giới quỷ thần, chỉ giết không độ. Phàm có oan bất, ẩn tình, ám hại, chỉ ở lúc này phía trên, liên quan đến nhiễu loạn lục giới trật tự tự thịnh, thì đều là không làm tròn trách nhiệm. Vô luận tư tình, chém tất cả chi, chém giết không làm tròn trách nhiệm người về sau. Bắc cực trừ tà viện tự sẽ truy tra tường tình, nếu có mê hoặc, lừa gạt, ám hại người, thì liệt vào đầu đám tội ác, trên buổi tận biệt loạn, hạ mạng viện, chém tất cả mà chém giết. Cái gọi là trật tự danh giới cuối cùng, chỉ lấy giết mà thành cứu. Một mảnh sâm sâm tiếng kiếm reo ầm, Bắc cực trừ tà viện chiến tướng ngước mắt, gõ kiếm, sát cơ ùn tù nhưng, như là hở ông nói, Đông Hoa đại đế quân. Mời đi. Chương 176, chưa bởi vì chưa quả, lúc này lấy kiên quyết. Chương 176, chưa bởi vì chưa quả, lúc này lấy kiên quyết. Tung thế sự đều khổ. Nhưng Nhật Nguyệt Luân truyện của tôi, thời gian như trước, lại nhiều tử vong, sinh hoạt như cũ cần tiếp tục. Tại cái này đột nhiên đến tai nạn phía dưới, Trung Châu nên đón khó khăn nhất cùng khổ một lần ngày Tết, toàn bộ Trung Châu đều tràn ngập một loại kiềm chế cùng tĩnh mịch khủng khi, trong đó bởi vì lúc ấy đối mặt Thái Kiếp lúc quả quyết phản đoán, đem cái này Thái Kiếp chủ yếu phạm vi khống chế tại lấy Trung Châu phụ thành Lam Hoạch Tâm trong ngàn dặm. Ở phạm vi này bên ngoài đám người đang kinh hãi cùng sợ hãi sau khi, đều thành kính cảm tạ lấy thượng thượng phù hộ. Nói là trên trời các thần tiên phù hộ mới khiến cho bọn hắn né tránh khủng bố như vậy, hai nạn a có thể bao nhiêu là có chút nát miệng người, nói là Trung Châu phụ thành những người kia, khẳng định là lam sự tình gì, đắc tội thường thường, lúc này mới bị gây nên tai họa, cũng không thể đắc tội a, dạng này người thường thường liền bị quất mạnh ngoài cô, dưới mắt ngày Tết, thành chủ lại chết, sự tình khó mà xử lý, liên liên hoàng thất cùng dân làm lại từ đầu đại tế, đều chậm trễ tròn mẹn 7 ngày. Thời gian, thánh nhân luôn, lần này đại tế giạn lực làm, lấy đó cùng bách tính tầng khổ. Tiết kiệm chi vận thì quy ra thành tiền bạc, mang đến Trung Châu Hoàng hậu cung cũng tự chính mình đồ trang sức bên trong quên tặng không ít tiền bạc. Đưa tới cái này hậu cung tần phi đều đưa ra đến không ít bằng bạc. Thánh nhân Hoàng đã làm, trai rồi bảy ngày, lấy đó ai điếu? Nhưng là những ngày cùng kia thiếu niên đạo nhân, còn có Trung Châu Bạch tính tới nói, kỳ thật không có cái gì quan hệ, chỉ ít hiện tại cũng không có cái gì quan hệ, thiếu niên đạo nhân hai bên tóc mai hòa rượm, lại vẫn như ngày xưa như thế, con gửi thuốc đi tại trùng châu trên đường phố, thành trì bên trong loại kia trầm thấp như nước chảy đau thương còn không có tản đi, nhưng lại cho dù chưa từng tản đi, nhưng cũng dần dần đang khôi phục. Thiếu niên náo nhân dựa vào hái thuốc hòa luyện đan dược đến giúp đỡ điều trị mọi người thương thế. Ừm, vết thương của ngài thế khôi phục đã rất khá, lại phục một bộ thuốc, liền sống lâu động nửa mình dưới, phơi nắng mặt trời, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Thiếu niên náo nhân nhấc lên tay, viết xuống lời dặn của bác sĩ, lại lấy ra chút thuốc đưa tới. Bên cạnh hỗ trợ không phải tiểu đạo sĩ Minh Tâm, mà là Nhạc Sĩ Nho, toàn bộ thành trì bên trong đạo quan cùng Phật tự không ít, trong đó có chỉ lo thân mình, cũng có lựa chọn xuống núi nếm thử chống cự thái kiếp, trong đó có chút tổn thất rất nặng, tiên tiên nhất khí cấp độ lực lượng trung kiên cũng chết đi rất nhiều. Luyện Dương Quan lão đạo sĩ còn tính là vận khí tốt chút, hắn không có chết tại lần này trong sự tình, nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm bây giờ tại chiếu của hắn, mà tệ vô hoặc thì là xuống núi, chỉ bệnh cũ người, vị kia lão giả gật, gật đầu, ngàn ân vạn tải đều đi. Một ngày trằn trọc không ngừng nghỉ, ở giữa cũng liền liền nước lạnh ăn chút bánh bột ngô. Nhạc sĩ Nho đứng ở bên cạnh giúp đỡ, ánh mắt lại luôn vô ý thức rơi vào thiếu niên đạo nhân thái dương tóc trắng bên trên. Đạo môn tiên tiên nhất khí, không phải bỏ ra cái giá gì, không có khả năng một ngày đổi bạc. Tiểu đạo trưởng, cảm ơn ngươi a, ta sẽ nhớ kỹ ơn tốt. Lão bà ta tử đều đã hơn 60 tuổi, số được không tính là ngắn à, ngẫu nhiên quên một lần thuốc cũng không có gì. Nói đến, tiểu đạo trưởng ngươi mấy tuổi? Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, 15. Thành em dừng một chút, nghĩ đến ngày Tết đã qua, thế là cười cười, tiếp tục viết lời dặn của bác sĩ, hồi đáp, 16 tuổi. A a, thập Luca, cùng nhà ta Tôn Tôn không sai biệt lắm đây. Vậy ngươi còn nhỏ đây. Không muốn mệt nhọc, ngươi nhìn xem ngươi nơi này, các bạn, nghe người ta nói, đây là hao tâm tổn sức quá độ. Nhưng phải chú ý a, nhà ngươi cha mẹ đâu? Cũng không tốt tốt chiếu cố ngươi. Nàng có chút cái tuổi này, các lão nhân cũng sẽ có nấc miệu, chỉ vào thiếu niên đạo nhân Thái Dương nói gì đó, thiếu niên đưa tay nhấn xuống Thái Dương, chỉ là ôn hòa cười dưới, sau đó hồi đáp, "Đa tạ quan tâm, cái này không có gì, đại khái là trong khoảng thời gian này có chút ngủ không ngon, không phải cái đại sự gì." "Ta, không sao." Một ngày đến đêm, mới trở nên bằng phẳng, người đi đường trưa rất nhiều, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, con người thoát trở về đại quan, toàn bộ trùng châu phủ thành, trên đường ít đi rất nhiều người, rõ ràng còn chưa tới cuối cùng mộ cổ thời điểm, trước kia là sẽ có rất nhiều bán hàng rong. Từ Tế vô hoặc đứng dậy địa phương mãi cho đến đặt cầu lớn bên kia, khắp nơi đều là người đi đường, đèn đuốc như ban ngày. Dưới mắt là nhìn nhìn lại đến, dù có người đi đường, cũng lạ bước chân vội vàng lị khai. Ngày xưa mua đến canh năm sẽ có tăng nhân xách thiết bài từ bốn phía đi, nhắc nhở mọi người đã đến đến giờ, chúng sớm muốn đó, loại kia hòa với tự địa phương hương vị phát ra tiếng mời âm thanh cùng thiết bài âm thanh, mọi âm thanh có lẽ lâu chưa từng nghe tới, bên đường cũng không có phát cháu cùng bên trong thêm dược tài người. Áo xám tiên sinh không biết đi nơi nào, mà vị kia một mạc ôn hòa tăng nhân cũng không biết đi hướng. Nhạc Sĩ Nho nhìn xem Thiếu Niên đạo nhân từng bước hướng phía trước. Thiếu niên mộc trâm buộc tóc, chỉ là trong tóc đen màu trắng cực chói mắt, cự ly lần này trùng châu tao ngộ sự tình, chỉ là đi qua mấy ngày thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Thiếu Niên đạo nhân khí cơ trên phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm trầm xuống, cũng không phải là nặng, mà là một loại phức tạp hơn độ bận. Phía trước có địa trích khí cơ, có thổ địa công cũng hiện hình ra. Mặc dù nói địa trích mặc kệ chuyện nhân gia tình, nhưng làm mềm lòng thời điểm, thuận tay hỗ trợ, cũng không tính là vi phạm với địa quan chức trách. Có nhiều thổ địa công đi các nơi ngắt lấy dư tài, hay là trong núi trái cây đưa đến trung thành, dù sao những này thổ địa là từng nhìn xem những người này sinh ra, nhìn xem bọn hắn già đi, nhìn xem con của bọn hắn cũng biến thành tóc trắng bạc phơ, tuy là nhân thần có khác, cuối cùng cũng có lòng trách ẩn, hóa thành một lão giả, đem những này đồ vật sau khi tách ra, hắn nước mắt thấy được bên này đi tới thiếu niên đạo nhân. Y sĩ nho nhận ra là Liệp Trích, tiến lên muốn chào. Đã thấy kia thổ địa chỉ là xa xa hướng phía kia thiếu niên đạo nhân lướt qua, tản mạn tùy ý, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp độn điệu mà đi, căn bản lười nhắc đánh nửa điểm chào hỏi. Là bởi vì hôm đó thiếu niên làm ra mà có đóa rạn nhưng lại không thể nói cái gì, nhạc sĩ nho vốn đã muốn mở miệng cũng bị chặn lại, nâng tay lên là rơi xuống cũng cứ phải, tiếp tục chào hỏi cũng cứ phải, lành phải là xấu hổ người lại, thấy được kia thiếu niên đạo nhân cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là cong rống gói thuốc từ bên cạnh hắn đi qua, rồi xuất thủ vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, ôn hòa cười nói, "Hồi đạo quan." "Ừm." "Vâng, chân nhân." Nhạc sĩ nho một tiếng này chân nhân xưng hô so với ngày xưa phải thành khẩn rất nhiều. Trở lại đạo quan thời điểm, con ở bên ngoài liền nghe đến tam hoàng kê ha ha ha thanh âm, đợi ra đạo quan môn, đạo quan giống nhau ngày xưa. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm cau mày nhìn trước mắt lão đạo nhân, nắm trong tay lấy một cái bầu rượu, nói: "Sư phụ, sư thúc nói ngươi lúc trước vận khí đã thương chút căn cơ, lại cùng người liều kiếm, cho người ta đâm bị thương rồi, không thể uống rượu." Lão đạo sĩ lung tung nói: "Liền, liền một chút xíu. Một chút xíu cũng không được." Lại nói: "Ta liền uống một ngụm, liền một ngụm. Gần sang năm mới, ngươi cũng cho ta an định, uống chút không có gì." "Không được." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm đem bầu rượu đặt ở bên cạnh mình. Ngày xưa đều là lão đạo nhân tại giới giáo đệ tử của mình, bây giờ ngược lại là trái ngược. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm rất là nghiêm túc, mấy ngày nay bên trong vô luận là vậy nước bếp nhà, ngồi xuống lực khí, vẫn là tảo quá một khóa, đều là cẩn thận tỉ mỉ, đều đã không cần bị nhắc nhở, liền phản phất lập tức liền đã trưởng thành giống như. Tam hoàng kê đỡ ngực ngẩng đầu, cùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang đi qua nơi này, giống như là tuấn sắt lãnh thổ của mình. Thẩm Phảng, con cúi đầu xuống mổ hai cái đồ ăn la cây, vẫn như cũ như trước. Thiếu niên đạo nhân sau khi ăn cơm, dựa mặt bát đũa, tự đi kinh các bên trong ngồi xuống, dựa vào cái nải tình các vết tượng, ánh trăng chiếu vào trên mặt, mi tâm trong sáng, nhưng trong lòng thì có một vết chưa giải. Cẩm Châu sự tỉnh, Trung Châu sự tỉnh, thấy người, chỗ trải qua sự tỉnh, còn có làm ra quyết định, uốn quanh ở bên người. Giới mắt, tựa hồ cũng đã giải quyết, nhưng khi chân giải quyết, Cẩm Châu chi nóng bỏng vì sao mà đến, dẫn đường Trung Châu ở bên trong bảy đại tiết điểm tình quân đã bị chém giết, mà không làm tròn trách nhiệm chi thần cũng vẫn diện, có thể tể buô hoặc như cũng cảm thấy trong lòng bất bình, cái này chỉ là một loại hư giả giải quyết mà thôi. Hắn cầm kiếm, kia màu máu kiếm giải mình không tôi, vạn vật không công lý khiến tiêu l่ะ, mà bất bình chính là kiếm, vẫn là tâm cảnh. Đông nhiên bên Hồng Tri lệnh hơi có sáng lên, lần này là bắt cực trừ tạ vi lễ bài, Tề Vô hoặc nghĩ đến lúc trước Thái Bạch nói tới công đức sự tình, suy đoán là lần này chợt tự sự tình giải quyết, cho nên còn còn có chút ít kết thúc công việc sự tình, thế là nhắm mắt, nguyên thần đã rơi vào cái này trên lễ bài, phản phất là một cái môi giới, cũng có chút cùng loại với Minh Chân Đạo Minh Đạm nước mà vào biệt phát. Tề Vô hoặc hai mắt tỏa sáng, phản phất đã xuất hiện tại một chỗ đại điện bên trong. Đại điện này không lớn, trừ bỏ hắn bên ngoài đều là lần này sự kiện ở trong trùng sát tại trước nhất rất nhiều thần tướng. Tề Vô hoặc đương nhiên phát hiện, Thái Bạch không thấy Bên cạnh Lôi tướng tựa hồ cũng chịu tổn thương, thế là nhịn không được nhẹ giọng hỏi thăm, cái sau trầm mặc, sau đó hồi đáp, năm ngày trước đó, đem người tiến đến cầm nã Đông Hoa Đế quân, Đông Hoa Đế quân ngang nhiên phản kích, không muốn bị bắt. Chém giết phía dưới, Thái Bạch ở bên trong bảy tên thần tướng vì ngăn cản hắn thoát đi, lấy thân ngăn trở hắn thần thông, bị mặt trời kim viêm lựa trọng thương, ba người tại chỗ chí tử, mà quá khinh thường hạ bị phong nhập viện băng bên trong, ôn dưỡng phía dưới, có lẽ có một chút hi vọng sống. Bác cực trừ ta bệnh, bốn là như thế. Nhưng là ngươi không phải võ tướng, không cần bốc lên nguy hiểm như vậy. Thế vô hoặc hơi an tâm nói, Đông Hoa Đế Quân. Lôi tướng trầm âm thanh hồi đáp, "Vâng, 11 giờ đúng đầu, hiện tại đấu bộ đứng đầu, cũng là mặt trời Đế Quân, lần này phá hư đại trận chi loạn chính là hắn đưa tới, chúng ta tra hỏi La Hầu Nguyên Thần về sau, lại tra hỏi kế Đông Nguyên Thần, đã được đáp án lại tìm kiếm qua chứng cứ, xác nhận không sai, mới cầm nã." Mặt trời. Thiếu niên đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng chi huyết đột nhiên bị liệt, vô ý thức thân thể đều căng thẳng, nói, "Mặt trời Đế Quân." Cẩm Châu kia một trận kỳ dị nạn hẳn hắn, hắn cùng 7 năm trước sự tình có quan hệ. Lôi tướng khẽ nhíu mày, nói, "7 năm trước?" Cẩm Châu khi thời điểm chúng ta đang đối giết một vị khác ma thần, nhưng chuyện này hẳn là thượng thanh tiên chủ cột viện cùng Ti pháp thiên tôn phụ trách. Về phần tra hỏi phía dưới hồ sơ, ta không có nhìn, nhưng lại lấy bắt cực trừ tạ viện bên trong những cái kia ra hỏa tra hỏi thủ đoạn, hẳn là hỏi ra. Ta nhưng bị ngươi hỏi thăm. Hán Nguyên Thần tụi hồ ngắn ngủi ly khai, sau đó rất nhanh liền lại lần nữa trở về, lời ít mà ý nhiều nói, có liên quan. Kế đồ các loại chính là lấy hắn vi tôn chủ, cái này hai lần mục đích là vì đảo loạn trật tự, sau đó lấy mặt trời phá tạ chi ý, phủ chiếu lục giới. Dùng cái này đến tiến một bước tại Đại Nhật Đế quân phía trên tiến lên trước một bước, lấy chứng thái nhất tôn vị, nói cách khác, cái này hai lần tiếp nạn mục đích là để Đông Hoa Đế quân tại con đường trên bước ra một bước hoang nghi. Chỉ là trước đó Cẩm Châu bọn hắn cẩn thận, lá gan chưa đủ lớn, mà Trung Châu thì là lá gan to ra, càng phát ra lớn mật mới có chúng ta ra mặt. Đã mang ngươi. Lôi tướng chú ý tới Thiếu Niên đạo nhân cứng ngắc và khí thế biến hóa, nhưng không có nói thêm gì nữa, bởi vì có một vị khắc cường hành khí tức xuất hiện, không phải Thiên Du đại chân quân. Bởi vì trực tiếp phòng bị Đạo Hổ Ly Sơn khả năng, Thiên Bổng công gia, lúc trước phụ trách Cẩm Na Đông Hoa Đế quân chính là Bắc cực chư Thánh chi Thiên Du cùng Dự Thánh, Thiên Du cũng chịu tổn thương, dưới mắt là Dự Thánh chân quân phụ trách cuối cùng sự tình, hờ hững nói, việc này chư vị đều nên biết rõ, Đông Hoa Đế quân vị cậu nói, hắn tâm quá mức kiên cố, không tiếp tái hiện thái cổ chi tư, muốn lấy mặt trời phá tạ. Đạo tâm quá mức kiên cố, rất tốt, rất tốt, nên trạm mã chu diệt. Chết tại trên trạm tiên hay, lợi cho hắn quá rồi, ưng lấy chết giới cáo tiên hạ. Giờ phút này chưa trạm Chỉ hạ tại Thiên Mục bên trong, bị chém tới trên đỉnh Tang Hoa, gọn lấy hết trong lồng ngực vũ khí, Bắc Đế đã hạ sát mệnh, ngày mai tại Thiên đỉnh trừ thần trước mặt, đem nó chém đầu. Bắc Cực Trừ Tà viện trừ bộ trưởng phạt, cũng tồn tại có chấn nhiếp chức trách. Dự thánh trong mắt quét ngang, trừ vị ai muốn cầm đao làm cái này hành hình người. Những này Bắc Cực Trừ Tà viện chiến tướng đều xuất hiện một tia chần chờ, chỉ là như vậy một sát na, bởi vì Đông Hoa Đế quân trưởng quản tiên tịch, cái này cũng đại biểu cho cùng hắn giao hảo tiên nhân rất nhiều cực lớn, hắn vị cách đầy đủ cao, lại có rất nhiều quen biết hảo hữu, như thế, tất bị để mắt tới, chỉ sợ gặp nguy hiểm theo bản thân chỉ đạo, luôn có những cái kia cực đoan người không tiếc đại giới. Nhưng là cơ hội là đồng thời, bọn hắn liền đem đạo này tâm trong suốt, đem do dự đánh tan, sau đó chuẩn bị trở về ứng. Bác cực trừ tà danh hảo cũng giống như thế, danh rồi cuối cùng là không thể khiêu khích. Co như như thế một sát, đã có người sớm mở miệng, ta nguyện. Rất nhiều thần tướng liền giật mình, cùng nhau nhìn về phía cái núi kia, cái kia tham dự việc này duy nhất, liền tiền quân cũng không tính là đạo nhân, cũng là lần này không có chút nào chần chừ đáp lại, dự thánh ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi có thể biết rõ Đông Hoa đế quân phía sau liên lụy thế nhưng là rất lớn, nhân quả cũng lớn. Giư Thánh đạo nhân trả lời, biết rõ. Dực Thánh lần này hơi nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ngươi chính là Đa Ma. Vâng. Rất tốt, lý lịch của ngươi ta đã nhìn qua, ngươi lựa chọn nguyên lý do, ta cũng hiểu biết, mặc dù Cẩm Châu sự tình cũng không giao cho trừ tà viện, cũng không quy về chúng ta phụ trách, nhưng là thiên địa có nhân quả, điểm này bản tọa chưa hề tin tưởng. Cẩm Châu sự tình, bởi vì đông hoa mà lên, mà rốt cục dưới kiếm của ngươi, một nhân một quả, báo thù mà đến, cũng chưa từng làm trái chúng ta phán quyết, cũng lạ, cũng không gì không thể. Dực Thánh ra ngoài yêu tổng, tính cách ngang ngược mà cương chính. Đối với lần này sự tỉnh, ngược lại không bằng Thiên Du như vậy nghiêm túc, có chút tán thưởng, cười to mây tiếng, bỗng nhiên quát tay, có trảm chữ chi lệnh bay thẳng hướng Tề Vô Hoặc. Thiếu niên đạo nhân tiếp được. Dư Thánh đứng dậy, Thánh Phật nói, "Trừ tướng linh mệnh, ngày mai buổi trưa, mặt trời thịnh nhất thời điểm. Đãng Ma, Trảm Đông Hoa." Thiếu niên đạo nhân cầm trong tay lệnh, trầm âm thanh hồi đáp, "Đãng Ma, lĩnh mệnh." Chưn 177, Đãng Ma chân quân. Chưn 177, Đãng Ma chân quân. Trong nhân thế, luyện dương quan kinh các bên trong, thiếu niên đạo nhân mở to mắt, nguyên thần trở về, năm ngón tay có chút mở ra nuông theo lấy lưu quang màu vàng biến hóa, giữa chỉ trưởng của hắn tự có tinh quang tung hoành xe lỡn, cuối cùng tiến hóa, biến thành một viên tạo hình đặc biệt làm cho, phát ra u tùm uy nghiêm, đây là đại biểu cho trạm đế cấp bậc Bắc đế làm cho. Tứ ngữ áp đảo hết thảy tiên đế tiên tôn phía trên, chỉ ở tam thanh cùng Ngọc Hoàng đại tiên tôn phía dưới. huống chi là tứ ngữ đứng đầu. Cái này Bắc đế làm cho bản thân liền đã xem như một có khó lượng tiên gia đồ vật. Dù là không phải lệnh này chỉ hướng đối tượng, lúc đối địch đem nó ném ra, bình thường chân quân đều sẽ bị trong đó thần niệm áp chế. Kê Vô hoặc nhìn xem cái này làm cho lâu. Nắm ngón tay nắm hợm, đem lệnh bài này nắm chặt, lệnh bài này liền một lần nữa hóa thành tinh quang, từng tia từng sợi, bay vào thiếu niên đạo nhân trong nguyên thần, chỉ ngồi ngay ngắn linh ngải, một đêm này hắn đều chưa từng ngủ yên, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nguyên thần là một, là trước nay chưa có chuyên chú, thậm chí có thể so với lên ở trên trời trên sông không ngủ không nghỉ ngồi xuống một năm thời điểm. Nhạc sĩ nho một ngày này trong đêm lúc đi ra, liền gặp được kinh các bên trong ánh đèn cũng không dập tắt. Háo hẩm mồm, muốn nói điều gì, lại cũng chỉ là thở dài tin tức. Tề chân nhân hôm nay trong đáy lòng hay là có không bỏ xuống được sự tình a. Hắn là cẩm châu người, lại kinh lịch Trung Châu sử thỉnh. Bảy năm ở giữa hai lần nhân gian thảm kịch, nhưng lại không biết hai ách này từ đâu mà lên, trong lúc đi lại, tự nhiên là bảng hoàng đó a, ai, đây cũng là khó, đây cũng là cơ mà, cho dù là chúng ta, nhưng lại có thể như thế nào đây. Nhạc sĩ nhõn lắc đầu, đi tìm lão đạo nhân thời điểm, lão đạo cũng là ngồi ngồi thở dài. Hắn ở Trung Châu nhiều năm như vậy, bao nhiêu có thể biết một số chuyện, biết cái kia kinh khủng một kiếm là thế vô hoặc lên phát đàn, cực kỳ hữu hiệu ngăn chặn lại toàn bộ Trung Châu hai kiếp quy tán cứ mãi vậy để cái này trẻ tuổi tiên tiên một khí hao phí căn cơ, ngày khác khả năng không còn có đi hướng đạo môn chân nhân cấp độ cơ hội, hắn thấy, cũng đã làm được cực hạn, có thể tại thiếu niên đạo nhân này tới nói, có lẽ cuối cùng cần thời gian mới có thể đi tới. Đây cũng là ma luyện cùng đạo tâm. Là một đoạn gian nan tuyết nguyệt nga ngày thứ 2 thời điểm, ngày đông đầu mùa xuân lúc liên miên nước mưa rốt cục ngừng xuống, vậy mà rất khó đến ra mặt trời lớn. Đại nhật chi quang hiển lộ rõ ràng tự thân tồn tại, rọi khắp nơi vạn vật giống như lúc này ánh nắng bao nhiêu mang theo có chút lưỡng bạc, sẽ không giống là mùa hè như vậy nóng đốt, khiến mọi người dễ chịu rất nhiều. Dưới ánh mặt trời cũng nhiều thêm một số người ở bên ngoài đi lại, đến phơi mặt trời một chút, giải sầu một chút bên trong trong khoảng thời gian này kiểm chế cùng Bích Thương, cũng có tránh thoát một cái người, trong lòng tất nhiên là không có quá nhiều quá nhiều bị thương, chỉ nói là một tiếng thời tiết tốt. Dược sĩ nho xuống núi thời điểm, thấy có người bắt đầu bán thức ăn, những ngày đồ ăn dưới ánh mặt trời còn lộ ra một cố sinh tươi, là mùa đông cải trắng loại hình, cũng có chút là kỳ bọn họ đưa tới, dược sĩ nho nhìn thấy toàn bộ trung châu phủ thành to như vậy địa khu lớn tổ địa công, cũng tức là lúc trước vị kia sếp hợp lý vô hoặc thái độ cực kém người. Liên đội vàng tiến lên vượt qua, Vậy câu Hàn Viên hỏi thăm vì sao? Thủ địa công là từng tại lần này hài tiếp hợp lực gắn bó địa mạch, chưa từng để trùng châu phụ thành chỗ địa mạch cũng bạo liệt chủ lực, được, được cái kia Bắc cực công đức, bây giờ nghe vậy, tất nhiên là cười lạnh, nói vô tình vô nghĩa, đại công vô từ, tất nhiên là chí cao chí đạo nhân vật, lao thủ địa một cái kỳ, hắn phán quan nhìn cũng không nhìn, nơi nào còn có loại chuyện gì? Hắn chưa từng sai, nhưng mà chúng ta về công tán thành, về tư tình cuối cùng không thể cùng nó lại đi giao hảo. Giáo tử, mấy lời nói này, để nhà sĩ nho có chút không nghĩ ra. Hắn mua chút đồ ăn, tại ánh mặt trời ấm áp lần sau đuổi, ngẩng đầu thời điểm, lại có chút phát giác được bất thường, ngày đông thiên cực cực cao nhạn, thái dương cũng là một chút, tuy có ánh nắng, lại chỉ đem như băng giống như lưng bạc. Nhiều nhất chỉ hơi ủ ấm thân thể. Hôm nay mặt trời này tự hồ có chút quá hơi lớn, nhưng là đạo nhân không có quá mức để ý, chỉ là cười nói, "Hôm nay có thức ăn ngon, ta còn mua mấy cái trứng gà, ha ha, ba vàng hắn không có khả năng đẻ trứng, chúng ta về sau có thể nhiều mua mấy cái gà mái nhỏ, lợi như vậy, về sau mỗi ngày đều có tươi mới trứng gà có thể ăn." Tiểu đạo sĩ Minh tâm đôi mắt sáng lên, Trà. Sau đó vừa nhìn về phía lão đạo sĩ, nói sư phụ ngươi phơi mặt trời một chút, không cho phép uống chổ rượu. Trật mới đứng dậy, bố bố trên đầu gối lập bảo, xoay người cộc cộc cộc chạy tới kinh các phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, lại là nao nao, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân nghiêng người nằm ở kinh các bên trong thêm ra tới trên giường gỗ, một bàn tay chống đỡ gương mặt, tay cầm một quyển đap kinh, đang an nhiên ngủ, ánh nắng buổi bạn, liền lại cẩn thận cẩn thận đi ra. Đệ sư thúc đang ngủ đâu, thật sự là kỳ quái, rõ ràng ngày xưa mỗi ngày, đệ sư thúc đều là dậy sớm nhất ấy, cũng không có giờ ngọ nghỉ nơi thói quen. Nhạc sĩ nhỏ nói trong khoảng thời gian này, chân nhân lại lạ mệt mỏi. Lao đạo nhân than thở nói, cũng nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt hạ a, không cần gọi hắn trước nấu cơm. Thanh âm đều chủ động khống chế thấp xuống, dần dần rất nhỏ rất nhỏ xuống tới, tản vào đến trong gió, ánh nắng nhu hòa từ bệ cửa sổ rọi xuống, thiếu niên đạo nhân hô hấp từ chậm, lông mi bình thản, tay cầm đạp kinh, giống như tại ngủ yên, cũng đã có nguyên thần, trực tiếp thụ cái kia Bất Đế làm cho chi dẫn dắt, trong một chớp mắt, từ nhân gian giới thẳng lên tiên đỉnh mà đi. Thê vốn hoặc chỉ cảm thấy tinh quang dẫn đường, mang mang nhiên nhưng, nhưng lại bước chân kiên định. Không một lát đã đi vào một cái cực lớn tạo vật trước đó, nhìn thấy trước mắt chính là như bạch ngọc trụ lớn, một cây tựa như trùng châu phụ thành tường thành chi độ rộng, cao không thể tính toán, hóa thành cánh cửa khổng lồ, ẩn ẩn hào quang lưu chuyển, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, lại sớm đã có một đám mặc quan văn phục sức chi tiên ở chỗ này chờ đợi. Có nhiều giới khác chi tộc, lại có tiên tiên tinh quý biến thành. Thiếu Nghiên Nạo Nhân nhìn quanh hai bên thời điểm, đột nhiên phát giác được trên bờ vai có đồ vật gì đang động, lại xem xét, lại là lỗ nhỏ tức lại cũng cùng đi theo. Lại xem xét bên hông, thanh kiếm kia cũng còn tại, chần chờ thời điểm, tự có người gọi nói: Đẳng ma không được để ý, chư chân quân chân nhân thăng nhập thiên không thời điểm, có nhiều mang tính tiêu chí toạ kỵ, binh khí, dẫn dắt thời điểm đều sẽ mang đến. Bất quá dị thú này toạ kỵ, cũng là nguyên thần chi tư. Xin mời đi theo ta. Tê Bộ hoặc quay người, thấy được người nói chuyện chính là một vị phát gia nhàn nhạt tinh quang tiên quan, trên mặt mơ hồ không rõ, đây là Bắc cực khu tà viện tiên quan, ở chỗ này tiếp dẫn Tê Bộ hoặc dẫn vào một nhóm cung điện đ điện, trong đó đã có mấy tên tiên quan, cung nhân chỗ, phần lớn cung nhân là vì tiên tiên tinh khí lưu lại biến thành sinh, tuy có trời sinh thần thông pháp môn, nhưng lại khó mà tu hành tiến tiến như ở trên trời trong đỉnh nhậm trước, để cầu đột phá cơ hội, tiên gia điểm hóa. Tề Vô hoặc dương mắt nhìn lại, đã thấy đến có khay, trên đó trưng bảy mấy món vật, có áo giáp, chiến bảo, giấy chiến. Tiếp dẫn tiên quan nói tuy là chiến đấu, nhưng cũng là lớn khoa nghi sự tình, không thể tùy ý, đã ma lại thay quần áo. Bắc cực khu tạ viện trừ bỏ một đám trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu ngoan nhân bên ngoài, càng có một nhóm lớn làm phụ trợ tiên quan tiên quan. Giờ phút này cái kia rèn đúc ti tiên quan nhìn một chút Tề Vô hoặc, lúc chợt nhíu mày, từ trên xuống dưới dò xét mấy lần, trừ lồm lên, đăm kia chỉ biết là rút đao ra vòng tròn chém tới sắt tại. Chút chuyện nhỏ này đều làm không được, nếu chỉ là cái chân nhân, làm sao không tạm minh bạch? Lão giả ta thế nhưng là thức đêm đợi nhanh tốc độ, ngày đêm không tôi không có hứng mắt, cưỡng ép đuổi ra một bộ chân quân áo giáp đi ra. Một trận màn to, chỉ vì cái kia các võ tướng cho hắn trên hồ sơ chỉ biết đãng ma hai chữ, có thể vị này rèn đúc ti thiên quan lướt qua, từ xa xưa tới nay tói quen để hắn vô ý thức ở phía sau tăng thêm chân quân hai chữ, dù sao hôm nay họ chém thế nhưng là đường đường đông hoa đế quân kiêm đấu bộ đứng đầu thái dương đế quân, làm sao có thể là phàm nhân? Thế là lệ thuộc vào Bắc Đế giàn đốc tư Liều Mạc đẩy nhanh tốc độ. Ta cái này chân quân áo giáp, là lấy môi sao đầy trời lừng dẫn, mặt trời lên mặt trăng lặn chi hào quang là tuyến sen kẻ, trên đó áo giáp lẫn giáp hợp chu thiên tinh thần số lượng, mãnh hổ hùng hắn leo, thương long lướt bay, huyền vũ là hộ, hỏa phượng là quan, lấy chình tương long, bạch hổ, chu tướng, huyền vũ bốn tốc 28 tinh quân. Nhìn nhìn lại ta cái này chiến bảo, nhưng mà năm đó cầu chức nữ tinh quân mới lấy được. Hôm nay liền cho hắn, không phải ngươi Lão tiên quan nhìn một chút cái kia có Hạo Dung chi khí dám can đảm lấy một kẻ phàm nhân thân thể đến Trạm Đế quân thiếu niên đạo nhân, trung bình là Bắc Đế dưới trướng, suy nghĩ hồi lâu, lúc đầu đau lòng muốn thu lưng lên, nhưng lại buông xuống, nói thôi, ngươi dạng này Hạo Dung hà người, gan lớn người quân vọng, mặt một mặt không sao, hôm nay, liền tự nhìn một chút thiên địa này lớn khoa nghi thời điểm chân quân áo giáp, hắc, vật này cũng không phải những cái kia bình thường tiên giáp. Cần từng tầng từng tầng tầng mặc, lấy thành trận pháp. Hai tay chưởng khai, chuẩn bị mặc giáp. Thiếu niên đạo nhân như hắn nói tới, đem trên thân đạo bào thay đổi, bởi vì hôm nay là tốc sát Đội màu bực chi y bào, triển khai hai tay, tả hữu tự có thiên quan tiến lên, đem qua trắng tinh kim chế tạo chi bao cổ tay mặt bảo. Lại có hộ hĩnh, bởi vì hôm nay là tốc sát, cho nên không phải ngày xưa thiên tướng kim giáp, mà là màu bực. Sau đó là tầm thứ nhất giáp bó che đậy cánh tay, vậy rồng của giáp, từng cái mặt bảo. Lại có hai tôn lực sĩ để đãng ma triển khai hai tay, miêu tả khóa vàng con giáp, hai bên vai chói nuốt vai sơn văn khoác cánh tay, lại mang trong lồng ngực nuốt thú hộ giáp, phía cây phương bạch hộ thật tốc lan noel nhưng là cũng không phải là mang gió cánh tự cơ quan, mà là có thiên quan muốn đi lấy thiếu niên đạo nhân châm gài tóc thời điểm, lại chỉ cảm thấy bàn tay đau xót, như là chiếc lặng từ bước lui lại, thần sắc chần chờ, châm gài tóc này, ta lấy không xuống. Nên nói cái gì? Tại sao có thể có lấy không xuống? Zen đốc tư lão thiên quan đưa tay đi lấy thời điểm, nhưng cũng là chỉ cảm thấy bàn tay hơi tê dại, chút ít nhíu mày, tựa hồ đoán được cái gì, nói rằng mà, ngươi tự mình lấy xuống đi. Thiếu niên đạo nhân gật đầu, đưa tay đem một châm cầm xuống, chỉ là đặt ở trên thân, cũng không rời khỏi người mà tự có nữ tiên quan vị đó báo cáo, chỉ lấy màu mực ngọc quan là thần đem nghi quý thời trang đó bay. Lão tiên quan tự trên xuống dưới dò xét một phen, lại luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì, trái lo phải nghĩ, bỗng nhiên minh ngộ, nói ngươi lại ở chỗ này chờ. Lại tiếp tục đội vàng rời đi, một lát sau trở về, lấy ra một vật, chính là một mặt ngọc giác, nói đã ma mặt ngươi quá non ép không được đám người kia, đến em, cái này mang theo. Tới đi. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy đó là có có che lớp khí cơ thiên cơ màn nạ, cái này một thân nguyên thần cấp bậc áo giáp cũng sẽ không nặng nề buồn tay để lại mặt nạ, trầm dãi dâm ở trên mặt, mặt này giáp hiện lên cực kỳ trôi chảy chi hình, chỉ có hai con mắt cùng cái mũi vị trí có rảnh, còn lại thì là nguyên diệu chi băng, lạnh lùng mà bình thản, che đậy thiếu niên non nớt. Bởi vì thời gian không kịp, đội đội văn vảng, chiến bào đều là từ phương Bắc Huyền Vũ thất tốc trực nữ tinh quân cho ấy cổ tới. Cho nên không phải trung thiên bắc cực, mà là Huyền Vũ chi tướng. Đãng ma không được để ý. Đông đạo tiên quan đem sau cùng chiến bào cho thiếu niên đạo nhân phụ thêm, thiếu niên đạo nhân thì là đem lỗ nhỏ tức đặt ở giậu thùng đình chiến bào phía dưới, mà tiên quan bọn họ chợt có chút lùi lại, xúc động tở dại. Dù cho là đội vã đẩy nhanh tốc độ, nhưng cũng là không cô phụ ta rèn đúc từ thành dành a. Ha ha ha, đã ma chân quân, lại đi thôi. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy đi ra, lúc trước tiếp dẫn thiên quan ngước mắt xem xét, đã thấy đâm đầu đi tới một thần, miêu tả khóa vàng con rác, tơ vàng bước dày mây, toàn thân áo giáp là 3600 phiến lân giáp rèn luyện mà thành, mỗi một mai đều là đến từ Chu Thiên tinh thần chỗ ngôi sao thần, buộc tóc huyền mặc quan, một tay theo kiếm, chiến bào phía trên không trệ vào đâu được, tinh hà bên mông phía trên, chính là Huyền Vũ chi khí cơ. Mặt che áo giáp, hai mắt bình thản, Hai bên tóc mai rủ xuống tóc trắng chằng bay, lại là sát phạt quyết đoán bóng ngôi sao thần. Tiếp dẫn tiên quan trầm khen một tiếng, nói Đãng Ma lại đi pháp trưởng, ta còn có chuyện còn lại, đã phía bắc cực ngôi sao vì ngươi chỉ dẫn, lại đi chính là. Đãng Ma gật đầu, cất bước bước lên tiếp dẫn tiên quan bạch gia tới phương hướng, bởi vì nhận chỉ dẫn, tốc độ kỳ thật cực nhanh, lướt ngang thiên cùng, nhưng là chẳng biết tại sao, bên hung chi kiếm bỗng nhiên minh thiếu, có chút rung động, đúng là ngịch chuẩn bị kia tiên quan cho ra phương hướng, mang theo tệ vô hoặc tiến về chỗ hắn, thiếu niên đạo nhân còn không có khả năng phản ứng, đã thấy quần tinh tiêu tán, chớp mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc dòng sông cũng hoặc là nói là nửa cái. Nhưng là cho dù là nửa cái nhưng cũng là cực kỳ bao la cực lớn nằm ngang ở trước mắt, chập rãi chảy xuôi, giống như vĩnh viễn không kết thúc ngày. Thanh trưởng kiếm này thì là minh khiếu không thôi, đã có vui mừng cốt siết, nhưng lại có bi thương. Tê Bố hoặc hồi ức nhạc sĩ nho nói tới, thanh kiếm này tựa hồ vốn là trên trời một đầu huyết sắc dòng sông, nhưng là bỗng nhiên có một ngày bị chạm nước, được gãy một nửa rơi vào nhân gian, hóa thành kiếm này kiếm thai, vậy cái này còn lại nửa cái dòng sông chính là kiếm này lưu lại bộ phận. Kiếm này mượn Bắc Đế dẫn dắt lại tới đây, bản năng rung động mình thiếu, muốn trở lại trong huyết hà muốn để bản thân trở về viên mãn. Tề Vô hoặc lấy tay năm chi, tiếng này bản năng hung hãn phản công, giống như mãnh hổ quay đầu há mồm lộ ra răng nanh, liền muốn nhắm người mả phệ, nhưng là đối mặt Tề Vô hoặc thời điểm, lại là hơi chững lại, nó đi theo là thuần dương nuôi mấy trăm năm lao, sau đó lại cho ngạnh sinh sinh đói bụng mấy trăm năm, cái này vừa để xuống đi ra, đi theo đạo nhân này, đầu tiên là ăn một bữa no bụng, no bụng đến nôn. Sau đó còn không có kịp phản ứng, lại ăn một trận tốt. Thinh Quân chi huyết, cái này đường bảo là đi theo Lã thuần dương cái kia mấy trăm năm chính là trước lúc này cũng không có dạng này, đãi ngộ a dưới mắt dù cho là hung kiếm sát phạt, sát khí trùng thiên, nhưng cũng là chậm chờ, một trận bão hoàng ngừng lại no bụng bày ở trước mắt, tiếng này lại từ sủ lông sát phạt hình dạng thái một lần nữa về tới tự nhiên mà vậy chậm rãi, có chút minh thiếu, giống như tại hỏi thăm cùng chứng cầu đề bố hoặc ý kiến, biểu thị chính mình không phải một đi không trở lại, nhưng là ngươi, nếu là không đồng ý, ta cũng vẫn là trở về. Ta liền hỏi một chút. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, biết tiếng này tính tình, nói ngươi đi đi. Chợt tiến hành chói buộc, nói chỉ có thời gian một chân trà, nếu không sẽ lầm thời gian. Kiếm này thế là minh khiếu mấy tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng vào cái kia chậm rãi chảy xuôi, phản phất vĩnh viễn không kết thúc huyết hà. Sau đó, điên cuồng tấn vẻ, huyết hà kịch liệt phun trào, tựa hồ muốn đem kiếm này đạp nát nuốt vào chính mình, lấy hoàn thành trưởng hà chi tư thái, mà kiếm thì là không cam lòng bị đánh nát tu hồi, binh khiếu không thôi, lại là hy vọng đem sông này nuốt vào trong kiếm, lấy ta là chủ, trở về nguyên bản chi cơ. Huyết hà nuốt kiếm, kiếm bổ huyết hà, đánh đến cực kỳ tàn dỡ. Thiếu niên đạo nhân thì là chợt nghe một trận thanh âm kinh khủng, ai ai ai? Chuyện gì xảy ra? Cái này sông làm sao điều độ? Tiếu Niên đạo nhân, bác cực đãa ma vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thấy mặc xanh nhạt sắc quần áo bay trong thiếu nữ từ dòng sông một bên trên mở, đột tốt ngắm cảnh chối nhẹ dựng lên, giờ phút này chính nhìn xem trước mặt huyết hà quần quật, làm lốc trẻ trạng. Thế vô hoặc nhận ra đó là ai, Mây Đàn. Vậy đến đến chính mình mà hữu, chủ sở bí mật một trong lời biếng, lại không ngờ tới nơi đây vậy mà cũng sẽ xảy ra vấn đề mà Đở Đật thiếu nữ cũng ngần đầu, nhìn thấy cái kia người mặc thần tướng chân quần chi giáp, quát phương bắt Huyền Vũ chiến bảo thiếu niên đạo nhân. Hân. Hôn hoa canh ba đằng sau dẫn đến làm việc và nghỉ ngơi sập, thở dài, ngay tại điều chỉnh khôi phục Tấu chương xong, chương 178, đã ma trảm Đông Hoa. Chương 178, đã ma trảm Đông Hoa. Vân Cầm Bốn là dùng vị kia áo đen đại thúc truyền lại pháp môn, chính đi đến đây tìm nàng Tiên Quan, một thân một mình đi tới đây đối với Tinh Quan sợ thổ tới nói, là cực vắng vẻ an tĩnh, không người biết địa phương, mục đích chính là muốn muốn từ hôm nay lớn khoa nghi bên trong chạy đi, nói là muốn cứ gọi đến Tiên Đình cấp bộ, sau đó khẳng định lại là chư đế quân chi lưu cao vị giả thi lệnh, nghiêm tốc giới cáo Vân Vân. Giản thuật độ vật lại viện rượu lại khó hiểu, còn lại mạnh hơn nhiều đủ loại quy tắc. Khoa nghi quá trình lại là phức tạp siêu cao thuế nặng, cực kỳ không thú vị. Nàng như vậy cảnh giới không đủ, chỉ thuộc về thiên nữ một hạng, nhiều nhất chỉ là cùng cha, nhu tốc bọn hắn ở tại một bên, đứng ngoài quan sát cái kia không thú vị khoa nghi, cho nên nghe tới trước mặt thời điểm, nàng liền lặng lẽ chạy trốn, nghĩ đến có thể hay không tránh đi chuyện này, nhưng là thiếu nữ giờ phút này nhìn một chút cơ hồ bị thanh kiếm kia quấy đến long trời lở đất trường hà máu máu. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy áo giáp quy cách nhất là cùng nhà mình trang một cái cấp độ chân quân cấp khoa nghi sở dụng chiến giáp, Nhìn thấy cái kia chân quân mặc càng là mặc kim giáp lưới, bên hô phối kiếm, người khoác huyền võ thất tốc chiến bảo, còn gọi ra tên của mình. Trang diện này, cái này xuất thủ quy cách. Thiếu nữ nghẹn học nhìn chớp chới, trong lấp trẻ, nắm trong tay lấy một cái nhánh cây đều rơi xuống, lỷ nó nói, "Ta, ta liền chạy một lần quang nghi, tu hành thời điểm đánh mấy lần chớp mắt." "Không có, không cần thiết phái vị nào chân quân tự mình đến bắt ta đi." Thiếu nữ trong nháy mắt nhu thuận xuống tới. Tựa như là nhân gian giới bọn nhỏ muốn đi vùng trộn trốn học, lại phát hiện trấn quốc nhất đảng nguy liệt đại tướng quân cầm thanh binh khí trực tiếp tới ngăn cửa, đại náo trực tiếp ngừng chuyển động. Lập bẩm nói: "À, cái kia, chân quân tiền bối, ta, ta chỉ là ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, không có làm cái gì chuyện xấu, mà lại, ta, ta cũng không muốn chạy thoát khoang nghi, ta đây là ngay tại tiến về lần này tiên phạt khoang nghi trên đường, khu khu, tiền bối, tiền bối tin ta a." Thiếu niên đạo nhân đưa tay ón ón mặt nạ của mình. Khi thật mặt nạ của hắn phía dưới cũng là bị che lấp thiên cơ chẳng thái, tựa như là Bắc Cực khu tạ viện còn lại thành viên như thế, lần này tới đây chính là Bắc Cực khu tạ viện đã mà, cầm kiếm chẳng đế quân cũng không thể tiết lộ thân phận, nếu không chính là vi phạm với Bắc đế pháp, cái gọi là danh hiệu chính là tại thi hành trừ tà viện chi lệnh mới cần sử dụng. Tuy tiện không thể tiết lộ, biết được này tôn hiểu người, phần lớn nguyên thần phát hiện, lại có còn lại rất nhiều pháp môn phòng ngừa tiết ra ngoài. Bất quá, muốn biết Bắc Cực khu tà viện chiến tướng chân thân nhân vật phần lớn tạm nhẫn. Biết Bắc Cực khu tà viện thành viên thân phận, đối với lục giới trong ngoài quỷ thần tới nói đều là một kiện bực mình sự tình. Chối tốt không có, nói lung tung khả năng có đại họa, còn có thể bị một ít muốn trả thù trừ tà viện tên điên đệ mắt tới. Có một số việc, biết đến nhiều, cái này gọi là nhận biết rộng lớn, Bắc Văn có tại có một số việc biết quá nhiều, đó chính là thọ tinh nhẹ huyết hạ, tự tìm đường chết. Mà dưới mắt nhìn xem thiếu nữ này, loại kia trốn học bị bắt bộ dạng, thiếu niên đạo nhân vô ý thức nhấn xuống mặt nạ, thân này nguyên thần cũng có thể mặc áo giáp phía trên, tự có thần thông, thay hình biến hóa, trông thập bình thường, thản nhiên nói, ta không phải vì ngươi mà đến. A, a, a, không phải bắt ta a hô. Thiếu nữ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lên xoa xoa cũng không tồn tại mùa hơi lạnh, nói thì ra là thế, là văn bồi quấy rầy tiền bối, xem ra lầu này huyết hà cùng tiền bối chi kiếm là có liên quan liên, ngược lại là văn bối ở đây, phái rời tiền bối, tiền bối xin cứ tự nhiên, văn bối không phái rời ngại. Vẫn cầm vi thi lễ, ném ra băng rùa liền muốn ngự không rời đi. Nàng còn không thể tại cái này thiên ngoại trời trong tinh hà tùy tiện hành động, vật này là mẫu thân nàng thở thiếu thời sử dụng binh khí. Là dáng mây chi đầu buồn, và vật dáng mây đều là từ này một đầu trên băng rùa hiển hóa ra ngoài hiện tại hôm nay bên cạnh treo thải hà cũng chỉ là về sau chi thiên nữ lấy mây cùng ánh sáng bệnh giống như loại này nguyên bản đột bật, đúng là có chút uy hiếm chi tiên bảo, chỉ là nàng khẽ động này tất nhiên là dẫn dắt khí cơ, huyết hà kia chợt dường như nhận lấy kích thích, mãnh liệt vũ động, xoay quanh như thú gào thét gầm rú, lao thẳng tới thẳng hướng thiếu nữ kia mà đi. Dừng lại, thiếu niên đạo nhân bản năng tiến lên trước, tâm thần lúc trước đã động. Thanh kiếm kia trên mình hóa thành kiếm quang, chỉ trong một chớp mắt, ngay tại thiếu nữ kia bên người đột nhiên xoay tròn một tuần. Kiếm minh vùng lên, nhấc lên vô tận kiếm khí phong bạo, phản phất bình trướng. Cái kia đánh giết mà đến huyết hà ngạnh sinh sinh tại cái này đồng nguyên kiếm quang phía dưới bại lui xuống tới, vẫn cầm ngừng đầu, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia băng rùa, đã thấy miền vo rất tốc chiến bảo khẽ nhúc nhích. Cái kia người mặc áo giáp, hai bên tóc mai tái nhợt chân quân nguyên tại trước mặt, mặt nạ băng lãnh, hai mắt hình như có nổi lên gợn sóng, chùm quanh huyết sắc kiếm quang dōng nhiên dâng lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào cái kia Trần quân trong tay áo. Ma huyết hà giống như có chút mỏi mệt giống như đập đầm âm rơi xuống, huyết khí phún trào, huyết hà bỗ động, thanh âm ầm vang như lôi đình. Tri ở tại hữu, vẫn cầm rõ ràng là bị cái này mấy ngàn năm không từng có qua dị biến huyết hà loại cho nhảy một cái, chợt nghe được cái kia trầm thấp tiếng nói nói vô sự không. A, không, không sao. Vân Cầm lui ra phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, vừa rồi kính cẩn hành lễ, Nói bạn bối liền vỗ Túc Vân Cẩm, "Cảm ơn tiền bối." Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, "Nói nơi đây có động, chỉ sợ không an toàn nữa, không được ở đây ở lâu." Đa tạ tiền bối quan tâm, Vân bối biết đến, "Ngươi muốn đi nơi nào?" "A, ta sao?" Vân Cẩm nghĩ nghĩ, khẳng định là không muốn đi tham dự cái kia hao phí thời gian rất dài, lại là không có chút nào nửa điểm thú vị khoang nghi, nhưng là vẻ vẻ bối khiên Nưu Túc lời nói, khẳng định sẽ bị bắt lại trốn khoang nghi sự tình, trong lúc nhất thời bẩy nản lại, giống như đang chần chờ, đột nhiên bên hung rũ xuống ngọc đội sáng lên. Vân Cẩm nhìn một chút, Trợ con ngươi sáng lên, nói a, ta cũng muốn đi khoa nghi chỗ. Nưu Thúc nói, lần này khoa nghi cấp bậc giống như rất cao, Mâu thân cũng sẽ trở về, cho nên ta muốn đi xem một chút. Thiếu nữ con ngươi sáng lên, thay đổi chủ ý, ngươi nói, Mâu thân của ta, Tiền Bối nên biết, ngài trên thân chiến bảo chính là mẹ ta bệnh đột bận, lấy tính bằng, dáng mây lẳng rỡ, nhưng vị thần thông cũng có thể là thần binh, trước đó ta còn tưởng rằng Mâu thân nàng sẽ không trở về lần này vừa bắt đầu. Trước nữ Túc Tinh Quân, "Ân, ta học bệnh dáng mây đột bận, đưa cho bằng hữu, lại luôn làm cùng tốt. Hôm nay tới đây giải sổ." Lần này ngược lại là có thể hỏi một chút mỗ thân làm thế nào. Luôn luôn lấy viên quang hiện hình chi pháp hỏi thăm lời nói, thật sự là quá chậm. Hắc hắc, đằng sau giao cho vô hoặc lời nói, hắn khẳng định sẽ cảm động không thôi, sau đó ở trong lòng cảm thấy, gia vị này Nguyễn Võ Túc Vân cầm tiên tử, thật thật đương đương là hắn bạn bè tốt. Thiếu nữ chắp tay sau lưng sau lưng, nhất thời đều có chút dương dương đắc ý sau đó mới ý thức tới bên cạnh còn có Tôn Ti Vân, vừa rồi thu liễm tính tình của mình, thiếu niên náu nhân có chút trong mắt, nói ngươi nếu là đi, thời gian đã tới đã không kịp, theo ta cùng một chỗ đi. Vẫn cầm tính cách xưa nay đều có chút thoải mái tính tình, huống hồ có cùng là huyền võ tốc tiền bối mang một đoạn đường, thế nhưng là có thể hảo hảo lưỡi biếng chuyên tốt, không có huyết kiếm ảnh hưởng. Lúc trước tiếp dẫn Thiên Quan lưu lại chỉ dẫn thần thông lại lần nữa phát huy tác dụng. Kiếm kia là nửa cái huyết hà biến thành kiếm thai, lại đang trong chẩn thế trải qua rất nhiều nhân quả, mới hóa thành kiếm thai, huyết hà kiếm phái đều vẫn giật lúc này mới rèn đúc thành kiếm, hắn lại không muốn bị cái kia nửa cái huyết hà đánh ná tạo hóa, một lần nữa hóa thành chỉ có bản năng dòng sông, lúc trước một trận trầm liết, lại là uống cho bẹn. Giờ phút này trên Tân Kiếm Lưu truyền huyết sắc, trong thời gian ngắn không cách nào lại cướp đoạt huyết hà nội đình. Thiếu nữ Vân cầm ném ra băng rùa, mượn dẫn dắt chi lực cực dùng ít sức. Nhan Tàn nói chuyện trời đất thời điểm, là các tiền bối đều ưa thích tính cách, ở trên đường chỉ vào ven đường phong quang, nói tiền bối nãy nhịn, cái này khoáng hương điện hay là năm đó như thế đâu, ta nhớ được ta khi còn bẻn Nưu Túc, còn có mang theo ta tới qua, nơi này trưởng điện ngọc nữ tỷ tỷ rất xinh đẹp. Về sau Nưu Túc luôn luôn không có thời gian tới đây thời điểm, ta luôn luôn tranh cái nào đến. Hắc hắc, bởi vì trưởng điện ngọc nữ tỷ tỷ dùng bạch hoa tiểu tạo linh mật ăn rất ngon đấy chăm hòa bánh ngọt cũng ta ăn. Về sau ta ở nào lên thời điểm, có một ngày đúng lúc là Phương Tây Bạch Hổ Thất Tốc Quê Mộc Lang Đại Túc tới tìm ta cha, nghe nói ta muốn tới Quá Dương Điện, hắn giống như thật cảm hứng, cười ha ha nói là mang theo ta đến, thường xuyên tới tìm ta hỏi muốn hay không đi Quá Dương Điện. Về sau ta đều lớn như vậy, không phải như vậy thích ăn linh mật. Hắn còn đến hỏi ta muốn hay không đi Quá Dương Điện. Chúng ta đều có thể đi đâu? Vân Cầm Đạo, Quê Mộc Lang Đại Túc, hắn là cái rất tốt tính tình. Nghe nói thực lực tại Nhị thập bát tú bên trong đều là ở phía trước luôn luôn hi vọng ta gọi hắn khoe một La ngà ca, nói là ta gọi Quan Hương Điện Ngọc nữ là tỷ tỷ, gọi hắn đại thúc, Bình Bạch đem hắn cứ gọi giả buổi phật. Còn có con có, nơi này là Phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân chỗ. Thiên đỉnh các bộ thiên binh binh khí sát khí đều là do thần quân phụ trách, thần thần còn kiêm quản Phương Tây Thất Túc tinh quân. Vị cách có thể cao đâu, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại cũngưu như thúc quan hệ tựa hồ không hiểu rõ tốt. Tựa như làưu thúc giúp qua một chút. Còn có nơi này dẫn dắt tinh quang hóa thành dãn mây, mặc mặc kim giáp lưới thần tướng an tĩnh đứng ở nơi đó. Tay phải ấn lên theo kiếm, Thái Dương rủ xuống hai sợi tóc trắng, mang theo mặt nạ, thâm lẫm có lượng, thần thần uy nghiêm sắc cỡ, trước mặt thiếu nữ thì là lấy áo xanh bay trắng, chắp tay sau lưng sau lưng, thỉnh phượng đam luận trời bên trong các đại cung điện, hoạt bát đáng yêu. Đương nhiên bởi vì tôn trọng tiền bối, cho nên đều có chút hạn chế. Cái này tường vân quần quận, lướt qua thiên cung, đi tới lần này khoang nghi chỗ, nhưng là liền liên liên vân cầm đều cảm thấy không thích hợp, loại kia nghiêm túc đến sắp phạt khí thế khủng bố đã tiêu tán đi ra, thiếu nữ từng chút từng chút ngẩng đầu đến qua đi, nhị nó nói, tầng thứ nhất bậc tiên ngọc, tầng thứ hai, tầng thứ 3, tầng thứ 33 tam thập tam trọng thiên. Trừ bộ tam thanh đại thiên tôn Trô thượng tam trọng thiên bên ngoài, tất cả thần tiên đều tới. Cái này, đây là a, vẫn cầm ngươi làm sao hiện tại đã đến? Ha ha ha, nơi này tiên binh huynh đệ nhường một chút, nhường một chút. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ, về sau có cơ hội uống rượu với nhau a. Lão Hoàng Nưu lần này cũng hóa thành cái chân quân bộ dáng, uy danh hiển hách, đến đây tìm kiếm Vân Cẩm, cười nói, "Yiye, vẫn cầm ngươi tới ngược lại là sao a, chẳng lẽ nói Nưu thúc cho ngươi đưa tin trước đó, ngươi ngay tại chạy tới đây sao?" Bàng không mà nói, lấy thủ đoạn của ngươi tới đây sợ là khoa nghi đều nhanh phải kết thúc. A, không phải là một vị tiền bối dẫn ta tới. A, tiền bối? Ha ha ha ha, cần phải cho ta dẫn kiến dẫn kiến, tứ phương nơi nào không phải bằng lúc thôi. Tới tới tới, giúp nhà ta Vân Cẩm, chính là ta lão Nưu lão hữu. Lao Hoàng Nưu cười ha ha. Vân Cẩm thì là nói tiền bối, mời đi theo đi, thêm ngọc này hai bên mới là chúng ta đứng đấy địa phương đâu. Cũng không thể ba trạm ngọc quý kiên quyết, không có khả năng ở chỗ này ở lâu a, nhưng là cái tên lão Hoàng Nưu cười ha ha ngước mắt nhìn lại, thấy được cái kia một thân chế thức đặc thù áo giáp chiến bào. Nhất là nhìn thấy cái kia tóc trắng chân quân đưa tay, đem một viên lệnh bài đặt ở bả vai nuốt miệng rủ xuống phía dưới thời điểm, trực tiếp sắc mặt đổi biến. Kéo một phát vân cầm, nhanh chóng lui lại, tuyệt đối không chịu liên lụy nửa phần quan hệ. Vân Cầm hiếu kỳ nói: "A, Nhiêu Dục, thế nào? Tiền bối vẫn còn chưa qua đến đâu?" Hắn nàng còn muốn mở miệng, đã thấy chung quanh rất nhiều thần binh thần tướng đều là sắc mặt đổi biến, trở nên nghiêm túc, cùng ẩn ẩn sợ hãi, đều là nghiêm mặt, cầm kiếm làm hộ vệ trạng, xuống một khắc, cái kia một đường mang theo nàng tới, tựa hồ tính cách rất tốt tiền bối tiến lên trước một bước, trực tiếp đạp vào tiên giai. Ầm bang tiếng trống. Đột nhiên vang lên một tiếng, vân khí đột nhiên tiêu tán tạp hữu, chiến bào mãnh liệt lật qua lật lại, La Hoàng Như không lo được cái gì, trực tiếp lôi kéo thiếu nữ tiến đến tầng 28 bậc tiên ngọc, mỗi cấp 30 thiên giai là một bậc tiên ngọc, bậc tiên ngọc cực kỳ quan đại, ra bên ngoài làm chặn, tựa hồ thẳng lên thiên cùng, vân khí tỏa khắp, thì đều là chư thần mà đứng, tất cả thần linh đều là nghiêm túc thu liễm cảm xúc. Thiếu niên đạo nhân giẫm chân đứng ở dưới nhất. Bầu trời đã có thể nghe nói đến trận trận tiên án thanh âm, đại nhật muốn đến cao nhất chỗ, trận có thanh âm trầm thấp nói trung thiên bắt cực, đã ma ở đầu. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, chậm rãi đạp vào bậc tiên ngọc Chiến bào khẽ nhúc nhích, tay phải đỡ kiếm, tại cái này từng đạo trong ánh mắt, từng bước tiến lên, hai bên Nimbus, gặp lục sĩ trợn mắt, mà Nguyên Quân tròng mắt, bên trái chính khẽ chào lộc tại Thần Thiên Quân cầm kiếm mà đứng, phía bên phải trong Thiên cung dục tuệ Nguyên Quân nâng hoa, thanh thành Bạch Sơn Mã Vương Tôn thần cầm cầm hàng ma chiến phủ, Tư Pháp chỗ cự linh phá quân thiên tướng ngẩng đầu trợn mắt. Đan Tiên Phong Hỏa trong viện tứ đại nguyên xoáy đều cầm thần binh. Tứ đại tiên sư lên quyết, bắt đầu tinh quân trùng kiếm, đồng lai tư hiện lộ thủy quan chi nghiêm túc, Thiên Thu viện tận đạo môn chân truyền. 36 lôi tướng đều lá trợn mắt, 28 tinh tú hiện thần thông. Tầng 30 bên ngoài Thái đế hữu khổ thiên tôn trong mắt, khai nguyên phổ độ thiên tôn luôn dâu. Nam cực trưởng sinh đại đế thở dài. Phật môn Phật đà niệm tụng từ bi, tứ hàng đạo nhân đứng ở tầng trời 27 cung. Mà tại cái này 33 tầng trời bên ngoài, còn có 77 trọng kim quyết, tứ ngữ đã tới, thiên đế trong mắt. Từng bước một leo lên cung điện trên trời. Tranh niên Minh thiếu, trường kiếm nơi tay, tóc trắng cánh nét, nói đã ma ở đây. Một bên trời du lại chân quân nhìn hắn, sau đó thu tầm mắt lại, hờ hững nói, Đông Hoa đế quân, nghịch loạn lục giới, cầu đạo mà loạn thiên do ngươi phán mà hành hình, đã ma. Trời Du đại chân quân trở về thuộc về Bắc Cực khu, Tả Viện tiên giai. Nơi đây chỉ có cái kia mặc huyễn võ chiến bào chiến tướng, còn có vị kia Đông Hoa đế quân. Tóc trắng chân quân tay phải cầm một lệnh kiếm, nhìn xem cái kia cho dù là giờ phút này, như cũng nhắm mắt, thần vẫn thể hiện ra đế quân chi uy nghiêm nhân vật cường hành, dù là đã bị Bắc Cực khu Tả Viện lộ tiết cốt, nét dương thần, chém tới trên đỉnh Tam Hoa, gọt lấy hết trong lồng ngực ngũ khí, nhưng cũng như cũ kiệt ngạo không thôi, lệnh đạm phong dòng. Trời Du xa xa nhìn xem thiếu niên đạo nhân, người sau trong tấm chốc, lại về tới Tuyên Trạm lão long vương thời điểm, nhìn xem hắn nên hoàn, bởi vì quả chọn bệnh 7 năm sự tình, nên có cái kết quả. Trong tay hắn lệnh kiếm rơi xuống, nói chém. Lĩnh sát lệnh, tự có thực lực cực mạnh kẻ hành hình, cầm trong tay Trảm Tiên đài rơi xuống chi lao, từng bước mà đến, sát khí tung hoành, đao này Trảm Tiên vô số, tự có sát khí, có thể phá tiên gia che chở thân thể, nói một tiếng lĩnh làm cho, chặt cầm này Trảm Tiên đao, trong tiếng hét phẫn nộ, phía sau hiện ra pháp tướng chân thân, cầm đao đột nhiên hét giận dữ, hung hăng phát trảm. Khí diễm rộng lớn, thiếu niên ngạo nhân lui ra phía sau mấy bước, rơi vào tầng tiếp theo thiên giai. Cẩm kiếm đột nhiên nhi lập, lại phản phất tại lưu quang này bên trong, gặp được cái kia cầm châu chi hỏa, gặp được trùng châu khó khăn, nhìn thấy vô số sinh tử. Nhưng là trong một chớp mắt, nhưng lại khác thường cùng nhau biến hóa, trên trạm tiên đài, vị cách không chút nào kém hơn trạm tiên đài thanh đạo này, vậy mà tại đế quân lưu lại khí cơ phía dưới đứt gãy tại chỗ, vị tiên hành phạt tiên tướng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, Đông Hoa bỗng nhiên đứng dậy, đai tan trên người cuốn tiên thẳng cùng thái thượng khóa tiên pháp, mở to mắt, rõ ràng chỉ là bị phế đi tu vi chi thân, một sát na khí cơ lại làm cho người kinh hãi, ha ha ha ha. Không được nói cái gì công đạo. Nói cái gì chợt tự, ở đây chứ bị để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta làm sai chỗ nào? Làm sai chỗ nào? Sai chỉ ở tâm ta gấp, cho bác cực khu tạ biệt các ngươi cớ để động thủ thôi. Nói cho cùng, bất quá chỉ là cường giả bên trên, mà kẻ yếu bên dưới, ra cầu đạm mà chết, cũng không oán hận. Đông Hoa Đế Quân trong mắt, thản nhiên nói, nhưng ngươi không nên như vậy làm nhục tại bản đế. Lạc Hoàng, hôm nay ta nguyện chết bởi dưới kiếm của ngươi, tới đi. Đông Hoa Đế Quân bất tiếng cười to, đột nhiên đứng dậy, như vậy hình ảnh, dù cho là Đông Đảo Tiên Thần cũng lên lòng chắc ẩn, cảm thấy đường đường tiên đế chính là tứ ngữ phía dưới người mạnh nhất, chết bởi Trảm Tiên Đài lại là có chút xin lỗi nó bị cách, đường đường đại nhân, chết bởi ngọc hoàng chi thủ, xứng đáng nói đông hoa tên, nhưng là trong một chớp mắt, Trần có Kiếm Minh, cơ hội là bản năng, tề bộ hoặc tiến lên trước. Đấy lòng chi lệ khí bốc lên, huyết kiếm bỗng nhiên tung lên. Luân huyết hà kia bao nhiêu năm tích lũy trên thân kiếm, hoa quang lưu chuyển, tuy là không có bao nhiêu pháp lực, nhưng là kiếm này bản thân căn cơ cùng sắc bén, nhưng cũng đủ để một kiếm trực tiếp sau này đâm xuyên qua vị kia mặc dù mặt lộ, vẫn có khí khái đông hoa đế quân, bị chém mất toàn bộ tu vi, lại mạnh mẽ chống đỡ Trảm Tiên Đài đã cực hạn Đông Hoa chỉ cầu chết tại Ngọc Đế chi thủ, bị kiếm này đâm xuyên đồ gối, thân thể một cái lao đảo, vậy mà quy xuống, Đông Hoa Đế quân muốn rách cả mí mắt. Dã Chiến đã đạp ở sau lưng của hắn. Huyết sát kiếm quang đột nhiên bạo khởi, phản phất năm đó huyết hà lại xuất hiện tại trên thiên cung này, che lấp đại nhật, Đông Hoa Đế quân muốn quay người, chỉ thấy được thanh kiếm kia trên thân kiếm, ba chữ to, Luyện Dương kiếm ta là đại nhật, ngươi cầm Luyện Dương. Đông Hoa Đế quân nhị non một cái chớp mắt, trong lòng một sát na biến hóa, huyết kiếm chạm tại trên cổ hắn. Đối với đế quân chi huyết tham lam để kiếm này bạo phát ra toàn lực. Mũi kiếm minh thiếu Huyết hạ kia sa sa ho ứng, che đậy lại nhẫn, một kiếm, đêu đầu. Máu tươi màu vàng rơi xuống nước tại viền võ chiến bào phía trên. Vô biên tính mịch, kiềm chế đến cực hạn, tính mịch phía dưới là nghiêm túc. Tiếng bước chân bình tĩnh. Cái kia tóc trắng rủ xuống thái dương, mặc mặc kim giáp lưới, đạo cơ vàng bước dài mây, mặc quan buộc tóc, mặt nạ thanh linh thần tướng buông tay, nhấc lên cái kia không cam lòng thủ cấp, sau đó buông tay, tùy ý nó từ tam thập tam trọng thiên trên bập lăn xuống, lại rất nhiều tiên thần trước mặt lăn xuống, rơi vào thấp nhất, nhìn xem nhân gian, đầy dẫy không cam lòng. Tính mịch bên trong, thanh âm bình thản vang lên, phán: Chém. Đã dạy trước này. Thật chém riết. Duy chỉ có tính mịch. Đây là cái này hai bên tóc mai tóc trắng tương nhiên, mặc giáp che mặt, lấy miền või chiến bảo thần tướng lần thứ nhất xuất hiện tại trư thần trước mặt. Thanh chấn 33 tầng trời dai, danh truyền 77 trọng kinh quyết. Bắc cực trư tà, đáng ma chân quân. Thấu chương song, chương 179, thôn tiên Nhật. Chương 179, thôn tiên Nhật. Đường đường Đông Hoa Đế Quân thủ cấp cứ như vậy quần quật lấy rơi xuống mặt hang, 33 tầng trời gai mỗi một vị tiên cảnh giới của thần đều đủ để để bọn hắn thấy rõ ràng vị này đế quân trên mặt không cam lòng, chợt dù sao cũng hơi thần linh có chút hít một hơi khí lạnh, tê cả da đầu, trong lòng đều có chút kinh hãi. Trung Thiên Bắc Cực đãa ma chân quân, Bắc Cực khu tạm viện, khi nào lại ra dạng này một cái tàn nhẫn sát phoi con. Đây chính là Đông Hoa Đế Quân a, không phải cái gì tiểu bác gần, nói chặt liền chặn. Lão Hoàng Nưu có chút hít vào một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là hắn không nguyện ý cùng Bắc Cực Hồ, tảm viện có quan hệ nguyên nhân, sự tình thật lớn đến chọc phải một nhóm này tồn tại xuất thủ thời điểm, bọn hắn là căn bản không coi trọng nhân tình gì, đường đường trưởng quản tiên tịch đại đế, có thể nói là tất cả người thành tiên vị thứ nhất bái kiến tồn tại, thương hòa tình cảm cực kỳ rộng rãi, cái này nói chắc không phải cũng bị chặt. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ không có tác dụng gì, còn có thể bị người nào nhớ thương lên. Loại này đi cực đoan gia hỏa cũng không phải không có. Kính Nghi Viễn Trì, Kính Nghi Viễn Trì. Lao Hoàng Nưu sau khi quyết định liền cẩn thận đem những vật này viết ra, sau đó cáo tri tiểu văn cầm cùng nhỏ vô hoạt bô hoặc mặc dù ở trong nhân thế, nhưng là về sau mặc kệ là chân nhân tiếp nhận phụ chiếu, hay là điệu tiên phi thăng miệt yêu, lại hoặc là sẽ có một ngày tu ra cái tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thần tiên chi cảnh, cũng được xưng là chân quân, tóm lại là sẽ đến tới đây. Khi đó những phải tránh đi những sát phôi này còn. Ngàn bạn không thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, nếu là Bắc Cực khu, Tả viện quan văn thị cùng tôi đi, những cái này chiến tướng toàn bộ đều có chiến thần tên, mãi mãi đó là một cái cũng không thể dính. Nhất là Vân Cẩm. Một cái không náy mắt, vậy mà cùng đám này sát phôi con bên trong đều xem như có thể nhất giết một cái được phải. Thật là Ngày xưa làm sao không biết tiểu nha đầu này, như thế có thể đụng người A lão hoàng như biểu lộ nghiêm túc uy nghiêm, cùng còn lại chư thần một dạng, trong nội tâm lại là nghĩ đến đến thế nào hảo hảo đi cho tiểu nha đầu này hả bù, lần này liền xem như nàng dù nói thế nào cũng không chịu vụng trộm thả nàng đi ra ngoài chơi buổi lịch, lần này đụng phải cái đã mà, lần tiếp theo có phải hay không còn muốn cho ta nhận biết một cái bậc cực chư thánh. Quân thân chư tiên, trong lòng riêng phần mình có suy nghĩ, mà tướng ngữ bên trong, nam cực trưởng sinh đại đế khẽ hướm cảm, thế nhưng, duy sát phạt quyết đoán, nhưng là như vậy năng lực, nhưng lại có mất tiên hỏa, không phải tốt. Câu Trần Đại Đế chỉ là nhàn nhạt gật đầu chưa từng nhiều lời. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ cũng giống như thế. Bắc Đế Thanh Âm trầm thấp bình thản, nói chỉ độ không giết, bất quá tà ma. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mỉm cười nói, chúng sinh cầu sống, tiên đạo quý sinh. Hai vị ngôn ngữ giao phong không dài, bất quá hai câu nói, cũng đã để chư tiên các thần trong lòng hơi trầm xuống, đều là tu Liêm Nguyên Thần, không dám đi nghe, Thiếu Niên Đạo Nhân cầm kiếm chém đông hoa, huyết hà chi kiếm nhân cơ hội này miệng lớn nuốt một lần cái này màu vàng đế huyết, có lẽ là đế quân cấp độ máu thật sự là quá hiếm có, nó cũng chỉ là một nguồn liền trực tiếp chống, kém chút cho An Bội Trong cái áo lỗ nhỏ tứ sớm liền bị Đề Vô Hoặc quên bảo qua hôm nay không thể lên tiếng, cho nên cực kỳ thành thận, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Nhất là nơi này, khắp nơi đều dường như có phát ra cực kỳ bao la cực bá đạo chi khí cơ, dù là đều là tu liên qua, đối với giờ phút này tuổi nhỏ không gì sánh được lỗ nhỏ tứ tới nói, nhưng cũng thật sự là quá làm kinh sợ. Lỗ nhỏ tứ đều sù lông, nhỏ yếu lại bất lực. Chỉ là lúc trước Đề Vô Hoặc chém xuống Đông Hoa Đế quân thủ cấp, dù cho là đã bị phế đi tu vi, dù sao gánh chịu qua 5 tháng dài đằng đẵng Thái Dương Đế quân, từng luồng từng luồng khí cơ tiêu tán. Trệ Vô hoặc đứng núi chịu sao? Lỗ nhỏ tức nhịn mấy lần, cuối cùng có một sợi thái dương chi tinh bay vào tay áo thời điểm, nhịn chi không nổi. Hế miệng, một ngụm nuốt vào. Nhỏ yếu, bất lực, nhưng là có thể ăn. Hai vị tứ ngữ cấp bậc đế quân lẫn nhau giao lưu hồi hận, nhưng lại tranh phong tương đối. Hai bên tóc mai tóc trắng thần tướng đã ma thì là đứng tại chỗ cao nhất chờ đợi. Trong lúc nhất thời không khí này đều có chút kiềm chế nặng nề, đột nhiên Trệ Vô hoặc cảm giác được hình như có một câu ánh mắt, từ này 77 trọng kim quyết chỗ cao nhất rủ xuống đến, rơi vào trên người mình. Sau đó tự có cao miểu thanh âm từ trên nhất chỗ truyền đến, thản nhiên nói, "Tuất La Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn." Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thanh âm hơi ngừng lại. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mỉm cười bên dưới, không nói thêm gì nữa, chỉ song nhập cái kia tầng tầng tán lạn trong hắc quang. Mà Bắc Đế thì là thản nhiên nói, "Đã ma, lại về Bắc Cực khu ta viện." Nặng. Thiếu Niên đạo nhân biết La Ngọc Hoàng một câu, để hôm nay đối với hắn như vậy chém xuống một tôn đế quân thủ cấp quá tàn nhẫn vô tình những cái kia tiên các thần cũng an tính lại, bởi vì khoát trọng giác, chỉ là hướng phía 77 trọng kim quyết phía trên có chút vừa chắp tay quay người từng bước đi xuống tiền giai, đi tới Bắc Cực khu Tạm Viện vị trí, những ngày Bắc Cực khu Tạm Viện chiến tướng đều là đấy mắt khen ngợi, chủ động để hắn đứng ở gần phía trước mặt vị trí bên trên, thiếu niên đạo nhân lần này chém xuống một kiếm, thoải mái lâm ly, thật sự là rất được bọn hắn chí tâm, luôn có chút lúc trước cảm thấy không nên để tiểu tử này nhập Bắc Cực khu Tạm Viện chiến tướng, trong lòng cũng thay đổi chủ ý như vậy tính tình, nên nhập ta Bắc Cực khu Tạm Viện. Lần này lớn khoang nghi, tại Ngọc Hoàng lên tiếng đằng sau liền đã nắc hỏng kết luận, cuối cùng là hợp vi phạm rườm rà quá trình, chư tiên thần đều đã tán đi tưởng văn lưu chuyện biến hóa. Nhưng cái kia ở trong nhân thế đều có đại danh hào tiên các thần, đối mặt với thiếu niên kia đạo nhân lúc, Bàng Không liền sớm tránh đi, Bàng Không cũng chỉ là chắp tay cười nói một tiếng trấn quân. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Vô luận như thế nào, sau ngày hôm nay, bá cực đãa ma chân quân bộ dáng cùng danh hào, sẽ vang vọng cái này 36 trọng thiên. Về phần là tốt thế danh hay là tiến xấu, vậy liền không được biết rồi. Thiên Du đại chân quân lời ít mà ý nhiều, làm tôi lắm. Linh Thánh thì là cười to nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vươn tay vô thiếu niên đạo nhân bà bay, ha ha ha, làm tốt, cái kia đông hoa đứng dậy thời điểm Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị hắn chém chết, không dám động thủ đâu, khi đó còn có thể rút kiếm chặt hắn. Ha ha ha, không sai, không sai. Ngươi cảnh giới mới đến tiên tiên một khí, nguyên thần chưa từng tu chỉ dương thần cấp độ, không thể lâu cách nhập thân. Lại tháo cái này một thân giáp, người hồi ở giữa đi thôi. Luyện Dương trong quan, nhà xí nho ngáp phơi nắng, chỉ là từ từ cảm thấy, mặt trời này thật sự là quá lớn chút, đều có chút vượt qua ngày đồng nên có bộ dáng, để hắn cảm thấy có chút vời. Giờ cái tiểu mãt chát ngồi ở dưới mái hiên, khi mắt, ngay cả ba vàng gà đều vốn tại cọ dại làm trong ổ gà mặt. Nhân gian chúng sinh đều đang hưởng thụ lấy cái này khó được ân ắc. Nhạc sĩ Nho nhắm mắt lại cũng bắt đầu ngửi gần tấm áp ánh nắng, quất vào mặt mà đến thanh phòng, còn có củi chiêu đốt đom đóm thanh âm, nương theo lấy khói bếp mà chậm rãi thăng lên đồ ăn mùi thơm, hết thảy hết thảy đều để người cảm thấy tâm tình đều thư giãn xuống tới, đều hy vọng dạng này lười biếng thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đột nhiên nhạc sĩ Nho cảm giác được không đối, cảm giác được cái kia ánh nắng đột nhiên có một chút biến hóa. Không còn ấm áp, không còn dễ chịu, ngược lại là có một cỗ làm cho lòng người đáy cảm giác bị đè nén. Nhạc sĩ Nho lộ hai rất linh quang. Nghe đồ sảng khoái đương đương đương gõ cái chậu thanh âm, mở to mắt, nói này làm sao? Làm sao khắp nơi đều gõ thanh âm này? Là trong thành tiến quái vật sao? Có chút bị đánh thức thiêm tiếp mà không vui đạo nhân mở mắt ra, thanh âm còn chưa rơi xuống, liền đã dừng lại. Bầu trời cùng vừa rồi hắn nhắm mắt lại thời điểm đã hoàn toàn khác biệt. Từng tầng từng tầng nặng nề vân khí lượn vòng lấy bức lên, bao quanh đại nhật, mà lúc đầu phát ra hừng hực chi quang đại nhật đỗng nhiên trở nên đơn bạc đứng lên, sau đó vân hải bức lên, đống nhân biến thành máu máu, che đậy đại nhật chi quang, từ dưới đất ngẩng đầu nhìn lại, cái kia vết sắc dáng mây phản vật như là một đầu huyết hạ giống như quấn quanh ở Thái Dương bên cạnh. Thái Dương dần dần bị che lấp, đám người bên ngoài thất kinh, tưởng rằng gặp trong chuyện xưa tiên cẩu thực mượt những chuyện tương tự, dưới sự bối rối, cũng liền đè xuống nhân gian truyền thuyết trong chuyện xưa xử lý phương pháp, dùng sức gõ lấy bắt buồn phát ra âm thanh, hy vọng có thể sợ quá chạy mất cái này thôn nguyện tiên cẩu. Nhưng lại đây chính là Thái Dương a. Nhạc sĩ Nho nhìn thấy vết hạ lưu chuyển bên trong, loáng thoáng nhìn thấy một con chim nhỏ, chậm rãi mở to miệng, một ngụm đem lại nhặt ngút vào. Thế là giữa thiên điệu tràn đầy hôn mê. Đạo nhân đứng vậy, kinh ngạc không thể nói, cái này, đây là Giờ phút này đã sớm không ở chính giữa châu tòa nào đó trên trà lâu, Hôi Y đi Tiên Sinh nắm cả một vị mỹ nhân ngay tại trước tiếng, bỗng nhiên phát giác được không đối, ngẩng đầu nhìn thấy Nhược Nguyệt vô quang một màn, "Con ngươi có chút trừ lớn, bị nó nói, đại nhật như máu chi tướng, đây là thiên đình đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là đại nhật đế quân đông hòa cũng bại? Không được, như vậy chuyện thú bị, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Phải xem nhìn." Hôi Y đi Tiên Sinh có nhiều thú vị bài toán, song đồng có chút có lại, phàm phật có thể thấy được thiên hạ bàn bận, có thể nghe tứ đế sự tình, cũng coi là đứng ngoài quan sát. Sa sa thấy được cái kia đám ma chém Đông Hoa một màn, trong lòng sợ hai thán phục tội điểm, khóe mắt đều đang nhạy. "Đám ma? Bắc Cực Hồ Tả viện sát phôi con ta đều nhớ kỹ danh tự, để tránh cùng bọn hắn có cái gì bất mắc, tại sao có thể có đám ma cái danh hiệu này?" Ơn. "Chẳng lẽ nói đám này sát tinh lại thêm một cái? Ta phải nhìn xem gia hỏa này đến cùng là ai, chính gọi về sau xảy ra chuyện gì." Đông Hoa cũng giáng bổ, lão gia hỏa kia đều chưa hẳn bảo vệ được ta. Hôi y tiên sinh vỗ tay, muốn lại tính. Thế nhưng lại còn chưa từng liên quẻ. Chính mình linh tính bỗng nhiên một trận Vậy mà giống như phàm nhân ở trong giấc mộng một cước đạp không rất xuống bách núi cảm giác, lại so với mảnh liệt mấy triệu lần. Hôi y tiên sinh cái trán bỗng nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, mồ hôi cơ hồ là càng không ngừng chảy rôi xuống tới, chầm mặt hồi lâu, chậm rãi bung lòng ra bòi toán chi thủ, lần này rốt cục nghe chính mình tính linh nấp nhở,ỷ nó nói, sát tinh, mà lại là lai lịch rất đáng sợ sát tinh tính toán, tính toán. Không tính nhưng là cho dù là chính hắn không tính, làm tính linh trong suốt vô song còn tại thiên lý nhãn thuận phong nhị phía trên tồn tại. Trong đầu cơ hồ so với hắn chính mình phán đoán còn nhanh liền nổi lên gần nhất một cái để cho mình đừng đi tính toán tổn tại, là thiếu niên kia đạo nhân, khóe miệng giật một cái, mỹ nhân kia hiếu kỳ nhìn xem vị này cao thân mặt chắc hôi điệp tiên sinh, chợt thấy hắn mặt như giấy trắng, đi non mấy câu, đột nhiên đưa tay ngay tại trên mặt của mình giật một cái, vẻ mặt cầu xin, ngươi ngươi ngươi, ngươi vì sao muốn nhíu lại? Vừa nhìn về phía bên cạnh hủ sở mỹ nhân, mà không chút thay đổi nói, làm phiền, mua cho ta ba cây thanh hương đến, muốn vô nhất dài nhất loại kia. Ma ký nơi ở Linh Diệu Công nhìn xem đến từ tứ ngữ hậu tụ hoàng địa kỳ dưới trướng thứ nhất Nguyên Quân Đỗ Tin, ánh mắt phức tạp, hắn đã hạ lệnh để Trung Châu lúc trước gặp mặt Bắc Cực Khu Tạ Viện kỳ cao tầng đều tới nơi đây, những này từng tận mắt thấy qua trừ Tạ Viện thẩm phán kỳ bọn họ trước sau đến, cái cuối cùng là Trung Châu phụ thành thủ địa công, đều hiếu kỳ không thôi, Linh Diệu Công, ngươi gọi chúng ta đến đây, rả sao sự tình? Linh Diệu Công ngước mắt, trầm rãi nói, chư vị, có nhớ đến mấy ngày trước đây Bắc Cực Khu Tạ Viện sự tình? Đông đạo kỳ đều thần sắc biến đổi lớn, đối mắt nhìn nhau, Trung Châu thủ địa công trầm rãi nói, ai có thể không biết? Đường đường Bắc Cực Khu Tạ Viện không đi đổi bất kể cầm đầu, lại đến giận chó đánh mèo chúng ta những ngày bình thường kỳ, lão Long Vương hắn nhân từ triện tâm, lúc trước cứu người mấy trăm vạn, lần này sai lầm cũng không phải lỗi của hắn, lại rơi cái bị chém hồn phi phách tán hạ trạng. Hừ, Bắc Cực khu tà biện. Ngao giáo liệt cũng là sống không bằng chết, Bắc Cực khu tà biện, tốt một cái Bắc Cực khu tà biện. Đông nào Kỳ cũng đều là ngày đó chém giết tại trước nhất, nhưng lại đối với cái này Bắc Cực trừ tà phán quyết đều trong lòng có không cam lòng, Linh Diệu công nói Bắc Cực khu tà biện đã tra xét việc này phía sau màn chi thần, làm nấu bộ đứng đầu, 11 rượu tinh quan đứng đầu. Thái Dương Đế Quân cũng là vị Tiệt Trưởng quản Tiên Tịch Đông Hoa Thiếu Dương Đế Quân chúng kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, không hề nghĩ tới việc này liên lụy to lớn như thế. Linh Diệu cung nói đã bị chiếm giết. Hắn luồn tay đem vậy đến từ ở Thiên Đình đưa tin đưa ra, nhìn thấy phía trên chỉ có một nhóm đơn giản văn tự mà thôi. Đông Hoa kháng hình, đã ma thân chém chi sâm sâm sắp phạt, một mảnh không thể tin được trong chiến động, không thể tin được cái kia Bắc Cực khu tạ biện vậy mà quả nhiên là nguyên nhân, chính là Đế Quân trạm đến trợ tử, cũng là định chém không buông tha, cũng không phải là hiếp yếu sợ mạnh, chợt có kỳ nghĩ nó mà nói, đã ma là bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó kinh lịch nghĩ đến cái kia có gủi thuốc tại trong thành trì cho người ta chữa bệnh thiếu niên đạo nhân, nghĩ đến chính mình chờ lúc trước đối với nó thái độ, thế là chỉ còn lại vô biên tính mình. A a a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặt trời kia, Thái Dương bị ăn sạch ba ba ba. Nhạc Đỗ Tôn, sư phụ, làm sao bây giờ a a? Điểu đạo sĩ Minh Tâm nhìn lên trên trời biến hóa, doà đến lắp bắp, nhạc sĩ Nho cũng là có chút sợ hãi, cái này có thể đại biểu cho chính là tình tượng xuất hiện biến hóa, nhìn thấy đại nhật bị chế lấp, mà trên bầu trời, Huyền Vũ thất tốc chi quang đại phóng, điều này lại biểu lấy cái gì? Hắn nhưng căn bản không dám suy nghĩ. Huyền Vũ che lấp mặt trời. Đừng đi muốn, không thể, không thể. Mà tiểu đạo sĩ đang sợ sau khi, đột nhiên lại cảm thấy vừa mới cái kia thôn nhập chim chóc có chút vấn mắt, nói liền, chính là con chim kia làm sao như vậy giống là hành thánh á huyền thánh. Ngươi nói chính là tề đạo hữu chim chóc đi. Làm sao có thể chứ? Lão đạo nhân ngẩng đầu, không khỏi bật cười, cảm thấy hài tử quả nhiên là hài tử, sức tưởng tượng thật sự là quá mức phong phú, đành phải an ủi tiểu đạo sĩ cùng nhạc sĩ nhỏ nói bất quá thiên tướng biến hóa, ngược lại là cũng không cần như vậy lo lắng ngươi nhìn ánh nắng này cũng một lần nữa đi ra. Quả nhiên huyết hà kia táng đi bị che giấu đại nhật cũng một lần nữa hiện ra qua mình, chỉ là không có lúc trước ấm áp, trở nên về tới mùa đông màu nhạt, phía ngoài tiếng gõ âm lúc này mới chậm rãi tiêu tán đi, còn lại từng đợt reo hò, dường như thật bội chạy thôn phệ đại nhật tồn tại giống như mà nhà sĩ nho cũng là nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán. Chỉ cảm thấy kiến thức qua ngày xưa chưa từng thấy qua hình ảnh. Đông Nhiên nghe được kẹt kẹt âm thanh, quay đầu, nhìn thấy trải qua lâu cửa gỗ mở ra, hai bên tóc mai tái nhật chiếu niên đạo nhân cất bước đi ra, con người ôn hòa, thủy vân văn đạo bảo sạch sẽ, sẽ, không nhiễm trần thế. Nhìn thấy Minh Tâm nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Tôn Hoàn nói, "Thế nào? A, sư thúc giúp ngươi tỉ rồi." Ân, "Đáng tiếc a, sư thúc ngươi đi ngủ thế nhưng là lầm rất lớn rất lợi hại sự tình a. Có đúng không?" Thiếu niên đạo nhân cười cười, mục châm một tóc, sau đó sờ lên tiểu đạo sĩ Minh Tâm đầu, hồi đáp, "Thật đúng là đáng tiếc đâu." Đầu chương xong, chương 180, đạo giả người đi đường ở giữa, thanh danh đã lên, cùng dân làm lại từ đầu chương 180, đạo giả người đi đường ở giữa, thanh danh đã lên, cùng dân làm lại từ đầu hôm nay đại nhập này chợt che đậy cảnh tượng kỳ dị. Tại Bạch Tính trong miệng bất quá chỉ là cái có chút mới lạ kinh nghiệm, là đề tài nói chuyện, mà tại hơi có chút đạo hạnh trong mắt người thì là kỳ quái không gì sánh được. Minh Chân Đạo trong minh mạc hỏi thăm khẩn cầu có tiên tiên một khí đạo trưởng, cũng hoặc là nói tầng thứ cao hơn chân nhân đến đây giải đáp, lần này tiên tượng kỳ dị hàm nghĩa cầu giải quyến tông đều chất đẩy. Tiên tiên một khí đạo trưởng quan chủ có lẽ còn đến thử giải đáp. Tu đến nhân gian chân nhân cấp độ thì đều là không nói một lời. Mà những cái kia tuy có nhân tiền, địa tiên chi tại ẩn sĩ cao nhân, kỳ thủy quan bọn họ thì càng là nghe ngóng đều không nghe ngóng. Ta phong làm việc, liền cung hoàn toàn không biết có chuyện này phát sinh một dạng, chính là có người tới cửa hỏi thăm, cũng là trực tiếp dạng bu. Cái gì? Thái Dương bị đứt, Huyền Vũ thất tốc sẵn rõ, lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Ta, ta không biết a. Tu vi càng cao thì càng là kiêng kỵ, càng la hận không thể lẫn mất càng xa càng tốt. Làm sao còn sẽ áp sát tới nghe ngóng? Chỉ là dư ba lại như cũng chưa từng đột viện, ẩn ẩn nhưng ở giữa, phản phất toàn bộ thiên địa tập tục đều tốt không ít, ai cũng không muốn cho cái kia một bọn ngoan nhân để mắt tới, mà ở Trung Châu, nương theo lấy các nơi trợ giúp, Trung Châu rốt cục trước trước trong thai kiếp thở phào, đương theo lấy còn lại các nơi nhân viên lưu thông, Trung Châu ngay tại từ từ khôi phục nguyên khí. Tóc trắng thiếu niên đạo nhân vẫn sẽ đi trong thành trị bệnh cứu người, mà rảnh rỗi thời điểm thì là đang chậm rãi điều trị tự thân. Nguyên thần phía trên chân quân áo giáp cũng đã đi dưới mắt không từng có Bắc Cực khu, tạm biệt cùng Bàng Bạc đại thế, hắn như cũng chỉ là cái bình thường thiếu niên đạo nhân, tiên tiên một khí, đạo cơ hao tổn, bị chém tới ba giáp chi thọ, có thể hay không tu chỉ đến chân nhân cấp độ đều vẫn là hai chuyện, luyện khí thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thân hụt cùng suy yếu. Mà lúc trước Trung Châu khó khăn lúc Đề vô học hội tụ trùng châu sông núi kỳ nhân đạo khí vận mã thành huyền đàn lướt điếu, chém ra một kiếm kia điều kiện trước tiên là lấy linh bảo chi pháp, đốt cây gây rừng xuyên kỳ vết tích là bức tranh, kiếm ra, mà bức tranh cũng thành thủy, lúc trước một tấm kia giấy trắng quyển đã trở nên càng lớn, trên đó lít nhã nhất, chính là trung châu mấy ngàn dặm phong quang. Tự nhiên thành thủy, vô luận lai lịch hay là tạo nghệ, cũng có thể xưng hô một câu quỷ phụ thần công. Lại là thiên hạ đệ nhất họa sĩ đều khó mà vẽ ra phong quang. Bất quá thanh kia luyện dương kiếm cùng lỗ nhỏ tức ngược lại là ăn no bụng. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm nhìn qua, Nguyên bản luyện dương kiếm là một thanh cổ kiếm bộ dáng, treo móc ở lá tổ trên lầu, bị gió thổi dầm mưa dai nắng, đằng sau mấy lần nuốt uống máu thịt, hóa thành phát ra huyết sắc bộ dáng, thần vẫn không rõ, mà bây giờ nuốt cái kia đế quân chi huyết, trên thân kiếm huyết sắc tối lui, dưới trạng thái bình thường, thần vẫn triển lộ ra một loại màu vàng nhạt quang minh chính đại. Mà lỗ nhỏ tức thì là sau khi trở về liền ăn quán o, trực tiếp một hơi nằm ngủ đi. Lúc tỉnh lại, tiểu đạo sĩ Minh Tâm phát hiện lỗ nhỏ tức phát sinh biến hóa, phi thường vui vẻ chạy đến, "Tệ sư thúc, tệ sư thúc, ngươi nhìn, Huyền Thánh nó trưởng ngũ kinh." Lối nhỏ Tước hay là tỉnh tỉnh mê mê đi đường đều có chút đánh lửa gạn, nhưng là quả thật mọc ra lông vũ, lúc trước lối nhỏ Tước có là một thân lông tơ, hiện tại năm chạc rễ rất dài lông lôi, thường hực như kim, sáng sủa như lửa. Mà Tề Vô hoặc vậy mà tại cùng lối nhỏ Tước chơi đùa thời điểm, phát hiện nó tựa hồ có thể thi triển ra một chút thần thông, hay là hỏa chúc chi thần thông, có thể mở to miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Nó nhiệt độ cao đủ để dễ dàng dung kim hóa thiết. Liên xem như tiên tiên một khí đều ẩn ẩn có loại bị nóng rực nhiệt độ cao bị bỏng muốn vỡ vụ nổ rát. Thiếu niên đạo nhân đều có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói: Ngươi đến cùng ăn cái gì?" Lỗ Nhỏ Tước thì là không chịu nói, chỉ là Dương Dương đắc ý khoe khoang chính mình Tân Vũ Long, chính là xa xa nhìn sang, dưới mắt hay là chỉ ấu điệu lỗ nhỏ tước, càng phát ra giống như là ba vàng gà con non nhạc sĩ nho cũng tò mò không thôi. Hắn tại đạo tông bên trong cũng từng đọc qua qua rất nhiều điển tịch, nhưng là từ chưa từng gặp qua con nào không tức linh điểu, lại sẽ nắm giữ liệt diệp thần thông. Không tức chi thuộc, nhiều lấy một chút làm căn cơ, chỉ được bệnh chữa trị, giải độc cầu thần. Bá đạo như vậy hỏa diễm căn cơ, nhưng lại là từ đâu mà đến? Hắn rất muốn bắt lấy lỗ nhỏ tước, thảo hảo mà nghiên cứu một phen, nhưng là rất đáng tiếc, lỗ nhỏ tước Tề Vân nuốt đúng vậy chịu bị hắn độ vào, tiểu gia hỏa này rất là bảo quý chân quý chính mình mới mọc ra lỗ mũi, trừ Bồ Tế vô hoặc bên ngoài, ai đến cũng không cho độ trạm, chính là chơi đến rất tốt tiểu đạo sĩ Minh Tâm, cũng chỉ cho trạm đến một lần. Sút cảm tinh tế tỉ mỉ âm áp, ngày đó ban đêm tiểu đạo sĩ Minh Tâm mơ tới đại nhật như lửa luân chuyển không ngớt. Sáng ngày thứ 2 đỉnh lấy tốt lớn mắt của Tâm. Sau đó không giải thích được liền học được thật lâu đều học không được bốp cháy nguyên đàn. Thầy chân nhân, ngài hôm nay là muốn một ngày này, nhà sĩ Nho nhìn thấy thiếu niên đạo nhân đứng dậy rời đi đạo quán thời điểm, không có có gửi thuốc, ngược lại là có chút kinh ngạc. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, là đi gặp thấy một lần cố nhân. Nhà sĩ Nho gật đầu, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân lúc rời đi, chuôi kia luyện giường kiếm dắt bên hông, tựa hồ là không chịu nhập trong một kiếm, cũng không chịu một lần nữa bị treo ở lá tổ trên lầu, tổ sư để hắn xuống núi một trong những mục đích, trừ bỏ tìm kiếm một vị ứng ngộ người, chính là tìm kiếm này man di, sau đó lựa chọn có thể vận chuyển kiếm này kiếm chủ. Dưới mắt hai cái này sư môn nhiệm vụ, đổ dường như không cần lại tìm. Chiều này lúc trước đánh tan lúc trước lá tổ lấy thần thông pháp lực lưu tại trên thân kiếm văn tự, rõ ràng đã làm ra lựa chọn, bất quá nói đến, chính mình cũng là thời điểm muốn rời khỏi cái này luyện dương xem, tiếp tục tuần hành thiên hạ, nếu như dư các sư huynh đệ mở rộng, tìm kiếm cái kia ứng mộ người. Việc này cũng phải muốn cùng chân nhân, đạo trưởng bọn hắn nói một câu mới lạ. Nhạc sĩ nho trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiếu niên đạo nhân rời đi luyện dương trong quằn, lấy độ địa chi pháp thẳng vào dưới mặt đất cực sâu chỗ, kỳ bọn họ vận dụng độ địa thuật, là rựa vào trạm đất mạch tiến hành nhanh chóng di động, hiện tại tề vô hoặc đã đã tới địa mạch cấp độ này, lại chưa từng dừng lại mà lại lại lần nữa đi xuống, lấy kỳ độ địa chi pháp, bước vào cấp độ cản sở khu vực. Là địa mạch phía dưới, là chư sát khí hế khí lưu chuyển chi địa. Cái gọi là địa sát người cũng. Lúc trước thiên địa đại trận bị phá hư đưa đến toàn bộ Trung Châu ở bên trong bảy đại tiết điểm ế khí cả hai sinh ra chết đi, cái này thường thường sẽ ở đằng sau trong mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm thời gian bên trong, đối với vùng này sinh linh mang đến đủ loại ngưỡng, là lấy cần tiến hành vận khống, mà quản khống lại không phải là bình thường sự tình. Nơi đây chư chọp khí sát khí, tiêu tán ở bên ngoài, đủ để khiến bình thường sinh linh điên cuồng không nói đến là muốn ở chỗ này trầm dãi điều trị đất này sắt. Thiếu niên đạo nhân trầm dãi đi tới, đã có thể cảm nhận được tự Đoan khô nóng chi khí. Ở phía trước sát khí như dung nham, dây dưa đục đầu, hóa thành to lớn vô biên khí hải, khi thì cũng có sát khí cùng người chi bán giận yêu chi không cam lòng hỗn hợp lại cùng nhau, muốn hóa thành ma vật nhiệt trướng xuyên thấu địa mạch, tiến về nhân thế, nhưng lại bị một cỗ bàng bạc khí cơ gắt gao chế trụ, cuối cùng tán loạn, một lần nữa tụ hợp vào địa sắt bên trong, ngay tại cái này như liệt diễm dung nham, lại như chư tà niệm trướng khí chi hải trung tâm, một đấu trường long nặng nề mà. Đứng có 18 đầu xiềng xích khốn trụ cái này Thư Long. Trong ngươi không có ngũ lôi một trong kỳ sát lôi lưu truyền. Mỗi 3 ngày ngũ lôi ban đỉnh, mỗi 7 ngày vạn kiếm suy tâm. Tự có lôi bộ đấu bộ chi giới chướng cùng bốn giá trị công tạo giới chướng thiên quan tới đây ghi chép, con rồng này cần phải thừa nhận 800 năm trừng phạt, điều trị trung châu điện sắt để khôi phục nguyên bản dầm dỗ, mới có thể bị thả ra, liền xem như bị thả ra, cũng phải muốn đi Bắc cực khu tạm viện xung làm tiên phong chém giết tại phía trước nhất, cho đến chết bởi đường này. Tự có công tạo hiện thân đi ra, muốn quát lớn thiếu niên ngạo nhân này, nói nơi đây chính là địa sát chi trọng. Giam giữ trong phạm, ngươi là người phương nào, dám can đảm đến này, còn không mau mau tối lui." Thiếu niên đạo nhân nói tại Hạ Trung Châu Hạc Liên sơn kỳ. Tới đây, gặp một lần kính hạ Long Vương. Cái này phụ trách Trung Châu công tào khẽ nhíu mày, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lại đi lên biểu thị thứ. Bốn giá trị công tào tiên quan ở trên trời trông đỉnh, được tin tức này, vốn là dự định trực tiếp quyết truyện, để dưới chướng tiên quan đem cái kia kỳ bội đi ra, nhưng là chẳng biết tại sao, Nấn Bút muốn biết xuống văn tự, linh tính nhận lệnh bất đàng, cuối cùng trầm mặc hồi lâu, hay là nghe theo bản thân linh tính nhắc nhở, hồi đáp, không sao. Bất quá là như nhân thế ở giữa thăm tụ chuyện bình thường, cho hắn thời gian một nén nhang. Trung Châu địa sát chỗ, vị địa công tào kinh ngạc. Ngược lại là hiếu kỳ ngày xưa có chút khắc nhiệt thượng ăn, hôm nay vì sao chịu mợ một nửa, thế là có chút chắp tay nói, như vậy, Hàn Liên sơn thần, mời đi, ngươi có thời gian một nén nhang. Đa tạ. Thiếu niên đạo nhân đi vào cái này pháp trường bên trong, nhìn thấy địa sát chi khí cơ hồ cô đọng thành thực chất, trong nhân thế có tu hành kiếm pháp lưu phái, chỉ cần ở chỗ này tôi luyện, liền có thể làm cho bảo kiếm tính chất lại đến một cái cấp độ. Có biết này sát khí chi liệt, thề vô hoặc đi vào trong đó. Công tạo chỉ là chờ ở bên ngoài. Sắc khí khẽ nhúc nhích, cái kia phảng phất tựa đá, trấn áp sát khí này thường lòng tử tử mở mắt. Đôi trong mắt kia nhìn về phía thiếu niên trước mắt lão nhân, không vui không buồn. Nguyên là đạo trưởng đến đây. Tha thứ ta không có khả năng đòi lấy. Không sao. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt ngao ngó liệt, chỉ là một tháng nhiều thời giờ, cái này trẻ tuổi thương long liền từ lúc mới bắt đầu nga ngượng, cực kỳ phi mạn, biến thành dưới mắt dạng này khí cơ, luôn luôn thai hách mới có thể tạm nên người, tề vô hoặc không nói gì đêm, chỉ là nói khẽ, Trung Châu sự tình khởi nguyên là Tiên Đình Đông Hoa Đế Quân đã bị bắt cực khu tạ viện xem xét. Việc này cũng đã giáng cấp, chuyển giao cho Thiên Thu viện xử lý. Ngao Võ Liệt cái kia một đôi không vui không buồn con người bỗng nhiên phun ra dị sắc, nơi đây địa sát chi khí đều bởi vì hắn cảm xúc biến hóa mà cuồn cuộn đứng lên. Thiếu Niên đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, hắn tới đây chỉ là muốn nói cho Ngao Võ Liệt chuyện này mà thôi. Sự tình đã nói cho hắn biết, chính mình cũng không có tất yếu ở chỗ này ở lâu. Ngao Võ Liệt thanh âm càng hàn, "Ngươi, chờ một chút." Thiếu Niên đạo nhân quay người lại, thần sắc bình hẳn, "Còn có chuyện gì?" Ngao Võ Liệt trầm mặc bên dưới, "Nói cha ta tại mấy ngày trước" đã từng đi hướng Yêu quốc, tặng cho ta một vị đường muội, tiến về Long tộc còn lại chi mạnh, nhưng là trên thực tế cũng là hướng ta chi đường muội cầu tới một vận, là cha nàng từng dùng qua hàng ma chi khí, cha ta hy vọng lấy vật này có thể ngăn chặn Trung Châu ma chướng chi khí, mới có chuyến này nhưng là cuối cùng thất bại. Hiện tại cha ta đã đi, mà ta bị vây ở nơi này, cần 800 năm sau mới có thể ra đi, món bảo vật này, còn xin đạo trưởng ngươi đưa đến ta mọi nơi đó, kỳ danh là Ngao Thành, giờ phút này thân ở Yêu quốc, bảo vật này phía trên tự có nàng từng tia thần thức, đạo trưởng lấy được đằng sau, liền có thể tìm được nàng. Ngao Võ Liệt có chút há miệng, trên Long Châu tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó tổng lòng Trung Châu đưa ra một vật. La Tề vô hoặc ở Trung Châu chi tiết lúc nhìn thấy Ngao chạy từng đã dùng qua bảo vật, có thể thả ra mưa bụi như dệt, đem những cái kia bị tà khí chứng khí xâm nhiễm yêu ma đều trói buộc đứng lên, không, có khả năng vận động bảo vật, bây giờ thấy màn hình, lại giống như là một tấm lưới giống như, nhưng là mỗi một cây sợi tơ đều tản mát ra trong suốt lưu quang, có chút bất phàm. Ngao Võ Liệt đạo, giao cho người bên ngoài, là không yên lòng. Như vậy, làm phiền đạo trưởng. Ngao Võ Liệt khẽ bước cẩm, dẫn động xiển xích minh khiếu. Xiên xích này thẳng vào cái này toàn bộ trung châu địa mạch, phản vật như là đem cái này thường lòng chói buộc tại trung châu vô số phía trên ngọn núi lớn, cực kỳ nặng nề, 800 năm ở giữa đều nhất định muốn duy trì nải tư thái, lại chợt có lưu quang trong bầu trời, kiếm khí minh khiếu đứng lên. Bên ngoại công tảo nói sơn thần lại ra đi. Đã đến mươi bảy ngày hành hành thời điểm. Thiếu niên đạo nhân có chút vừa chắc tay, tay áo hơi quét, đem long tộc này pháp bảo thu nhập trong tay áo. Là đáp ứng fan này thỉnh cầu. Sau đó rời đi, phía sau có thể nghe được đoạn kiếm đều xuất hiện, đâm xuyên lân giáp, đâm vào trong huyết độ thanh âm. Cùng Ngao Võ Liệt cường chống đỡ Thiên Gen, mao tơ chi khí rơi xuống, cái phát địa sát lưu chuyển, càng phát ra bành trướng, cái kia địa sát chi khí như dung nham, cuồn cuộn nhấp nhô, tựa hồ muốn đem toàn bộ thương long Ngao Võ Liệt đều thôn phệ trong đó. Rót vào tim huyết nủ, phát ra an mòn thanh âm. Thiếu Niên đạo nhân biết Ngao Võ Liệt chi tâm tính, không có ở lâu, từng bước đi ra. Mà chờ đến sau khi hắn rời đi, Ngao Võ Liệt thân thể run rẩy, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa cái kia so tự vong thống khổ càng lớn, thân thể run rẩy, phát ra từng tiếng thống khổ đến cực hạn gào thét cùng gào thét, bung lôi linh đỉnh, vạn kiếm xuyên thông. Long tộc huyết nục có thể gắn bó nó thân không chết, mỗi đến thương thế sắp tốt hơn tới thời điểm, liền sẽ Ninh đón lần thứ hai, cho nên mỗi một lần thống khổ đều sẽ tăng lên. Mà đồng thời thân thể đều sẽ bị trấn tại địa sát phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cảm nhận được không có gì sánh kịp án mòn thống khổ. Còn sống lại rồi, so với chết đi luân hồi, thống khổ bạc lần. Kê vô hoặc chậm rãi đi ra thời điểm, thấy được phía trước thần diệu công suất chưa điệu kỳ mà đến, trong đó đều là cái này Trung Châu một chỗ kỳ đứng đầu, sơn thần đứng đầu, cùng lớn thổ địa công, chỉ kém hơn kính hà thủy quan đứng đầu. Tưởng cũng là muốn đem thủ phạm thật phía sau màn đã điển tội sự tình cáo tri ngao gá liệt, chỉ là không nghĩ tới đã có người đến đây. Nhìn thấy cặp kia tóc mai tóc trang thiếu niên đạo nhân thời điểm, đều là sắc mặt hơi có biến hóa. Hoặc là sợ hãi, hoặc là ấy, này, hoặc là vô cùng bất đạm, cũng có muốn định mà người. Trú sinh muôn màu, đều không một mà đủ. Thiếu niên đạo nhân một tay nâng lên, làm đạo lễ, khẽ mư cằm, chưa từng dừng bước, cũng không từng mở miệng. Chỉ tự trước người bọn họ từng bước rời đi, đảm bảo lưu chuyển, thanh tịnh tự nhiên, như là mà thôi. Mà lúc này, tại cái kia trong tinh thành Cổ mặc áo đỏ treo lên kỳ lần quan văn mấy người quỷ trên mặt đất, dâng tấu chương hiện lên nói khởi bẩm thánh nhân hoàng, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Dựa vào quân ân, thiên hạ ngày nay tứ hải Thái Bình. Thánh nhân hoàng trai rơi tắm rửa bảy ngày, hoàng thiên hầu tổ cũng cảm giác thánh nhân tri tâm, mà tứ hải bất tĩnh, đều là cảm kích chảy nước mắt, dâng thư nói, "Thánh nhân hoàng cũng phải chú ý thánh cô, không thể làm bách tính mà quá mức xô náo, thương tới thánh thể, có hại quốc sự, chẳng phải là bởi vì tiểu tử mà vứt bỏ đại sự mà không để ý. Bây giờ bởi vì thánh nhân tri ân nước, trung châu khó khăn, cũng đã nhẹ nhàng." Vạn sự văn bật đều là đã trở lại quỹ đạo, nhưng quốc gia đại sự, không thể không nặng cũng. Thần, xin mời thánh nhân hoàng kết thúc trai giới. Khất, đại thế thời điểm niên hiệu thánh đức thần, tự coi là không thể, thánh thì quá cao, rời xa Bách Tính cũng. Khi trọng tục đại thế, sửa đổi niên hiệu là Nhân Đức. Coi là trung châu Bách Tính cội phúc, coi là trung châu Bách Tính an mừng, là vì cùng dân làm lại từ đầu, cùng dân, cùng vui. Tới đây đông đảo quan viên đều là giật đầu, miệng nói cùng dân làm lại từ đầu, viết cùng dân cùng vui. Vị kia mặc áo trắng nhân hoàng có chút nước mắt, thản nhiên nói, đồng ý. Thế là thái tử buổi triều liền đạt được tin tức, nói là thánh nhân hoàng muốn lại bắt đầu lại từ đầu ngay lúc đó đại điện, thế là hắn có chút nhẹ nhõm thở ra, xoay người lại đi vào trong nội thất, mở ra hồ gỗ, bàn tay vướt về quyển kia bị thu sòng của chủ, trong lòng đã là có sớm rời đi Trung Châu chi địa may mắn, lại có một loại sắc đứng trước cơ hội cùng khiêu chiến cả trương. Rốt cục muốn đưa trước đi. Lại băng phú. Tấu chương xong, chương 181, camb down. Chương 181, camb down. Ai ai ai. Nhạc đồ tôn ngươi muốn đi sao? Gấp gáp như vậy Tiểu đạo sĩ Minh Tâm trước kia liền biết nhạc sĩ Nhỏ muốn rời khỏi tinh đốc, nguyên bản vẫn có chút tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lập tức liền trở nên có chút hiểu sự xuống tới, cả một cái buổi sáng đều mặt mà ủn mày chau, cũng đang lo lắng muốn hay không đem ba vàng gà cho làm thành một đạo gà hầm canh cả pinh cái cái kia ba vàng gà hịch cánh bay đến đạo quán một bên trên mái hiên. Nhạc sĩ Nhỏ không chịu được cười nói, tiểu sư thúc tổ không cần cảm thấy có cái gì, người tu đạo cuối cùng sẽ có một ngày dạo chơi thiên hạ, ly biệt cũng là vốn có sự tình. Năm nào, người cuối cùng cũng sẽ minh mẫn. Đạo nhân nhìn thoáng qua năm đã gần đến tại Tiên Tiên một khí cực hạn lão đạo nhân, lần này lại chiến, cuối cùng thương tới nguyên khí, mà Tiên Tiên một khí là không có tư cách tiếp nhận Thiên Đế phụ lục nhạc sĩ Nho không nói gì thêm, lão đạo nhân chỉ là mỉm cười lắc đầu, cho nên cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng chỉ cười cười, nói chúng ta tu giả, vốn nên như vậy. Đa tại chân nhân ân tứ mạng, không thể bác đáp, ngày khác nếu là còn có thể có ngại trùng vùng lời nói, hy vọng có thể không hổ chân nhân cái này một yếu. Nhạc sĩ Nho chặt tay, lại đối cặp kia tóc mai hoa dâm thiếu niên đạo nhân nói luyện dưỡng kiếm nếu lựa chọn chân nhân Vạn bối cũng liền không đề cập chỉ là phải lưu cái trứng, lấy trứng vạn bối quả thật đã tới cái này luyện dương xem, mà không phải không dạy chút trách. Hắn lúc đầu dự định là muốn lưu lại một đạo kiếm ý đều đã lấy ra giấy viết thư, nhưng là cái kia kiếm luyện dương kiếm chợt minh thiếu. Nương theo chênh chênh kiếm minh, lại là kiếm ký minh thiếu. Trên thân kiếm luyện dương kiếm ba chữ cũng bị bức bách rời đi. Hóa thành linh quang, là gần tại cánh cửa này, ngọc tiên phía trên, sơn nhiên có ánh sáng, như kiếm giải minh. Cái này ba chữ chính là đạo môn vô thượng linh văn ngọc tiên, rơi vào kiếm này, chính là lạ thuần dương cho này hùng hãn như ma hung kiếm lưu lại chói vực cùng tiên tích cũng là cùng Lã thuần dương nhân quả, kiếm này tự nhiên tối lui ba chữ, cũng là đại biểu cho chặt đứt nhân quả, từ đó lại không tụ Lã thuần dương chói buộc. Nhạc sĩ nho sáng tỏ ý này, trong lòng than thở quả nhiên là thần binh lợi khí, vậy mà thông linh đến tận đây. Nghĩ đến chỗ này kiếm truyền thuyết, lại cần than thở, hung kiếm cường hành như vậy, chân nhân quả nhiên vi phạm, có thể để kiếm này thân phụ, vui vẻ mà tâm phục khẩu phục. Chẳng lẽ cũng là thông hiểu một loại nào đó kiếm tiên tu hành đốc kiếm chi vô thượng pháp môn. Đang muốn thu hồi tin này thời điểm, thiếu niên đạo nhân lại là đưa tay đã ngừng lại Nhạc sĩ nho độc đắc, sau đó hướng hắn lấy được ngọc này tiên. Sau đó nói, các ngươi đạo tông lão tổ sư, ta cũng có chuyện muốn cho hắn nói, cho nên còn muốn làm viễn nghệ cho hắn đưa đi. Nhạc sĩ nhõ đạo, chân nhân có mệnh, đệ tử làm sao dám không theo. Bất quá chỉ là khác đi một chuyến thôi. Thiếu niên đạo nhân trở lại kinh các bên trong, đoạn thời gian này hắn nghe nói nhạc sĩ nhõ dàn thuận, đã biết hắn tổ sư chính là Tề Vô hoặc cần tìm kiếm Lã Xuân Dương, là cùng Ngọc Diệu sư tỷ một cảnh giới tu vi ước chừng là tại địa tiên cấp độ, sau đó gặp chướng ngại phá liền có hy vọng thần tiên chi tài, có thể chịu được chân quân tên, lại còn có thể đi xuống dưới. Cũng hẳn là tại viết câu đối lúc nhìn thấy vị đạo nhân kia, Tay bút hoặc ng bút, từ nhạc sĩ nho ở nơi đó đã biết cái gọi là trong ngụ chi văn tự. Biết vị sư minh kia nhận ra chữ của mình. Thế là trong ngâm hứa cửu, nâng bút chấm mực, dùng giống nhau văn tự, viết xuống hai cái văn tự. Tên gọi, Thái thượng. Nâng bút thời điểm, mặc dù văn tự vẫn như cũ, nhưng là một đường đi tới, đã đã làm lựa chọn, để hai chữ này tự có một cỗ thông dòng bình hẳn, sau đó chậm rãi biến mất, duy trì có hữu duyên pháp người mới có thể nhìn thấy, sau đó đem tin này cất kỹ, giao cho nhạc sĩ nho, người sau hiếu kỳ dò hỏi, tiền bối là cho ta tổ sư truyền tin. Chẳng lẽ là chân nhân sư trưởng tổ sư cũng nhận ra nhà ta tổ sư? Dù sao tổ sư hoạt động tuế nguyệt cách này chí ít ngàn năm trước đó, năm đó huyết hà kia kiếm phái thành trấn nhất thời, đã từng cùng tổ sư gia phong, dưới mắt cũng đã hôi phi yên diện, không tồn tại nữa. Mà thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, mới bất quá 16 tuổi, trên lệnh sao mã to lớn cũng, thiếu niên đạo nhân ôn hòa hồi đáp, "Ừm, nếu là đoán không sai, sắp nhận có giao tình." Nhà sư nho hiểu rõ, có giao tình, xem ra vị này tể chân nhân tổ thượng cùng lão tổ sư cũng là có chút liên quan. Chắp tay cười nói, "Thật không phụ chân nhân nhờ bà." trở lại hướng phía Minh Tâm, lão đạo nhân cùng nhau chắp tay, xoay người, là đạo nhân, đắp băng dày, mặc đà bào, có ngáo cái soạn, cầm trời bồng linh, hàn ma kiếm, chủ thanh trúc cẩm, đi xuống núi, trong miệng cười dài, như đến ba cung tổn miền đan, thái nhất chạy châu Ancolon. Trung điệp lầu các 12 vọng, từ cao tử bên dưới đều là chân nhân. Ngọc đường đỏ thâm vũ tận viện cùng, toàn cơ ngọc hành sắc lăng can. Nhìn về tương lai đồng tử ngồi lấn ná, chọi hai gia đình tại ta thân. Nhạc sĩ nho trong miệng niệm tụng màng đỉnh chi trải qua, đi vài bước, mấy chỗ chuyển hướng, liền đi vào hồng trần trong thành trì, lẫn vào biển người. Không có ở đây. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm hai tay trống cầm phiến mượn, thở dài. Đã thấy tể sư thúc như cũng vậy nước quét nhà đằng sau, đọc qua đạo tạng, nhìn thấy lao đạo nhân như cũng nhìn xem sách cũ, chặt cây là đàn. Ba vảng gà đều như cũng giống nhau ngày xưa ngảy bước bộ pháp đi tại góc tường. Đột nhiên cảm giác được chính mình dạng này có thể không có chút nào đạo sĩ. Vô vô mặt cũng đứng dậy, đi ngồi xuống lựa khí. Trong đạo văn cũng cùng nhạc sĩ nho lúc đến không khác. Người đến cũng bất quá một bộ bát vũ, một cái bàn, cùng ngày xưa không khác. Người đi cũng bất quá một tiếng cầu khẩn, khẽ vô đàn. Cần gì phải buồn vô cớ. Thiên địa kẹp lấy khe hở, chúng sinh tới lui ngại gì gì lương. Bất quá một câu tự nhiên mà vậy. Phương thị không đều, vạn vật đầy đủ, người đến ung tay háo như mây, người đi tranh thế ồn ào náo động, tinh thành tốt nhất phồn hoa. Thần Võ Triều chính là kế thừa ban sơ nhân hoàng vị trí quốc gia, lại chiếm cứ trung ương nhất nhân gian mênh mông thổ địa. Những người còn lại tộc trừ quốc so với thần võ tới nói, bất quá chỉ là viên đạn điểu điển, không đáng giá nhất ấy. Bây giờ thần võ triều muốn có đại thế, các nhà quốc gia sớm đã điều động sứ thần về đội, muốn tới này trong triều xem lễ chỉ là bởi vì Trung Châu đột có thay kiếp, lúc này mới đưa đến sự tình về sau không ngừng mà kéo dài, liên tiếp kéo hao hao mấy ngày thời gian. Một ngày này mới thật tới. Cho mẹ mới sáng sớm canh ba, liền đã bật lộ, trên lại đạo hôm nay là không cho phép bách tính hành tẩu các phường các thành phố hôm nay đều là phong bế, chỉ có chờ đến tế tự đại điện tự hạn, sẽ có khói lửa bốc lên, bách tính cùng nhau đang cầm hoa đoá rung manh tiến ra, đây mới là cái kêu hoàng gia khí độ, nhân hoàng sự bên mông bằng bạn. Lũ đạo phía trên đã bị thanh tẩy không nhốn bụi trần, mỗi năm bước điểm một hoàn đến, sáng như ban ngày cho dù là một chút xíu cho cuối cùng sẽ không bị lầm đi qua, mà các nhà vương tức vương hầu bọn họ dinh thự thì là một đêm không ngủ, đều đang chuẩn bị lấy cả nhân tộc trong hoàng thành, loan tương có một cỗ vô biên nghiêm tốc chi thần tự, để cho trong lòng người đều cảm thấy hoàng quyền uy nghiêm, mà một bước này một bước, kỳ thật đều là cùng loại với đạo môn quang nghi, Phật gia nghi quỹ, là một loại dùng cái này đến cường hóa hoàng quyền, tiến một bước thuần túy nhân đạo ý vị lễ nghi quy trình. Vọng ký sĩ bọn họ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cái kia bảng bạc không gì sánh được nhân đạo khí văn hóa thành như thần linh tồn tại. Che chở quan sát nhân gian này, nó vô cùng uy nghiêm. Quây quân vẩn quanh có thiên tinh vô số, dưới trướng thì là dãy núi của nhạc, vạn vật thương sinh, hết thảy đều là chen chúc tại nó bên cạnh, càng bởi vì dư cốt ra đến đây chờ mãi, ẩn ẩn những bảy biển ra một loại bảy mãng bãi rộng, cũng hoặc là bắc thần ở đó chỗ, mà chúng tinh ngửi chi khí tượng. Chúng ta vị này nhân hoàng, khí độ cùng khí phách đều rất đủ a. Biết được chiêm tinh chi thuật hồn thiên viện giám sát chiêm tinh sư bọn họ than thở lấy. Như vậy thịnh đại sự tình, hồn thiên viện giám sát tự nhiên có trách nhiệm đi bồi toán khi nào mới thật sự là ngày tốt giờ lành, nhưng là dưới mắt lại là làm không được, mấy ngày trước đây 11 rượu đứng đầu ra biến hóa. Bốn ẩn giấu tại thiên khung biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đưa đến suy đoán của bọn hắn xuất hiện rất lớn chệ đi, hoặc cắt hoặc hung, không phải trường hợp cá biệt. Hoặc nói tại nhân hoàng là hung, lại có lời vì thiên hạ đại cát. Khó mà khẳng định, giờ phút này mới là thần kinh chăm chú kéo căng ở, dù cho là thánh nhân hoàng bị hạ hạ lệnh tiến hành đại tế, nhưng là dưới mắt nếu là thật xảy ra vấn đề, hồn tiên viện giám sát vẫn là phải có trách nhiệm này. Dù sao, thánh nhân hoàng bị hạ cũng sẽ không phạm sai lầm. Cái kia phạm sai lầm không phải là chỉ có bọn hắn những này hồn tiên viện giám sát chiêm tinh sư, là lấy vị lão giả kia mãi cho đến hiện tại. Nhìn thấy quần tinh biến mất mới hơi an tâm, hẳn là vô sự đi. Khi toàn bộ nhân gian hoàng triều kinh thành đều tại ngay ngắn trật tự thôi động đại tế thời điểm, tại cái kia tính mịch trong tiên lao, nhưng cũng có khách bái phòng, vị khách nhân này hất lên mũ trùm, tại một vị thân người còn lại lão giả chỉ ra bên dưới, đi qua từng tầng từng tầng giam giữ lấy thiên hạ đại tặc lao ngục, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất một tầng. Nơi đó là một gian không sai phòng ở chí ít đối với trong lao ngục người mà nói, là rất khuế tệ. Có cái bàn, có giường chiếu, còn có một cái giá sách, phía trên đổ đầy các loại thư quyển, mà trong phòng lấy xiển xích chói buộc lấy một tên thân hình cao lớn. Cổ song đau lưng mày, khí chất hai hùng thanh niên, trên thân tràn đầy vết thương, vốn nên có cường mạnh khí cơ cũng đã tán đi, chỉ là khí cơ mặc dù tán đi, từ nhỏ nấu luyện đi ra cường hành thể phách, lại là như cũ còn tại. Nghe được có ai đến, hắn chậm rãi nước mắt, trong con ngươi tựa hồ ẩm đạm lục đầu. Vị khách nhân kia nhấc lên mũ trùm, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh, con ngươi nhất là lớn mài nhu hỏa, nó ánh sáng như liên quy, ôn hòa nói, "Thất ca, xưa cũ không thấy." Bị chói buộc ở chỗ này thất hoàng tử có chút nước mắt, "Quỳnh Ngọc, ngươi vì sao ở đây?" Quỳnh Ngọc đáp, "Quỳnh Ngọc bị nhận được trong cung đi bồi tiếp hoàng hậu." đã từng gặp qua bởi vì ngẫu nghịch mà bị nốt tại lãnh cung thất điện hạ, nhưng là trải qua thăm dò xuống tới, ta đoán cái kia thất điện hạ cũng không phải là chân chính thất ca, trải qua suy đoán, trong thành này có 3 khu khả năng nốt thất ca địa phương, cái thiên lao này chỗ sâu nhất phòng tối, có lẽ chính là thứ nhất. Bị giới buộc ở chỗ này, thất hoàng tử Lý Địch mâu tự khẽ ngâm, tiếng nói khàn khàn, ngươi làm sao dám tới? Quân Ngọc lời ít mà ý nhiều nói hôm nay lại thế, bên ngoài cũng bị hấp dẫn chú ý. Mà khác, cha ta năm đó bao nhiêu còn để lại chút hương hỏa nhân tình. À, hương hỏa nhân tình thất hoàng tử cười vài tiếng. Vô ý thức nhìn về phía vị kia lão ngu tốt, từ nó thân cảm giác được nhàn nhạt, nhạt lưu lại binh gia sát khí, tựa hồ cũng sớm đã đoán được, nói bất quá hắn quả nhiên là dùng thế thân để thay thế ta bình thường trong hoàng gia chuyện xấu, phần lớn giữ kín không nói ra, bất quá ngươi tới nơi này, chẳng lẽ nói là thả ta ra ngoài. Ha ha ha ha, Quý Ngọc muội tử ngươi sẽ không như thế hảo tâm đi. Nếu ta nói, là đâu? Lý Địch hơi hai mắt. Sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Nói có chút ý tứ, trong hoàng cung thế thân kia chỉ có thể giấu giếm được nhất thời, không có khả năng giấu giếm được một thế, phương pháp tốt nhất chính là ra cái ngoại ý mượn, để các hoàng tử chết đi, sau đó từ từ thu hồi binh gia quyền bị, nhưng là ta có hạ lệnh, không chiếm được mật lệnh lời nói, tất cả binh gia tử đệ đều sẽ giúp thứ ca thái tử, hoàng đế, còn có văn võ hai phái ủng hộ thứ ca. Cục diện này đã rất loạn nhưng là dù sao còn tính là ổn định, ngươi cùng nhị lang căn bản không có khả năng có cơ hội ngươi là muốn ta ra ngoài, lại để cho trong triều đình cục diện loạn ngôn một chút. Sau đó thừa dịp loạn thủ lợi a. Thất hoàng tử nhìn trước mắt như liễu rủ trong gió thiếu nữ, năm đó đại bá đã từng nói hắn rất tiếc núi ngươi không phải thân nam nhi, nhìn ngươi quả nhiên đủ hung ác. "Bất quá, ta phải nói cho ngươi, hiện tại vị tiên nhân hoàng chỉ sợ cũng là thế thân." Thất hoàng tử nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, thân sắc mấy phần phức tạp, "Ta một đao kia phản vệ tới chết chút, cũng điu đi chút. Lúc đó ta liền kịp phản ứng, nhưng là chung quy là đã muộn, cho nên từ đầu đến cuối, hắn tự trước tới giờ không từng tiến nhiệm qua bất luận kẻ nào, cho dù là con của hắn." "Đoán được." Quý Ngọc thanh âm nhẹ nhàng, "Thất hoàng tử hơi có khác biệt, thiếu nữ trước mắt hồi đáp, "Thất ca ngươi cầm đao nhược cẩm?" Vấn đề lông tóc không tổn hao gì, nhưng là trong công nhân viên có biến hóa, Tương Uyển có nói, nhưng phẩm là đem cũng phải có tâm phúc, nhanhướt, làm tướng đều như vậy, huống chi là nhân hoàng. Ta xưa nay thói quen đem đối thủ hướng nhất khôn khéo xảo trá phương hướng suy nghĩ. Thất ca ngươi muốn làm sao tuyển? Muốn ở đây sống quãng đời còn lại, hay là đi ra? Thất hoàng tử Lý Địch chậm rãi nói, đem ta thả ra đi Quỳnh Ngọc gật đầu, bên cạnh cái kia hai niếc miệng cầm chân gãy lão giả mở ra mặt thứ này. Thất hoàng tử bị buông ra, trên thân binh ra sát khí tan hết, hắn luốt luốt cổ tay, thương thế trên người không nhẹ, lại không tổn hại khí chất của hắn, như là thương hộ vô cùng phẫn chấn thân thể, dõng nhiên cười một tiếng, nói cùng Ngọc, ta biết các ngươi đang lợi dụng ta, nhưng ta cũng cam nguyện bị các ngươi lợi dụng, xem như một cây đào. Nhưng là ngươi nhơ kỹ, không phải ngươi chi nhận, chính là thiên hạ bách tính chi nhận. Hôm nay đại tế ở nơi nào? Ta muốn đích thân đi gặp Tam vị phụ thân kia, đi gặp cái này văn võ bá quan. Liên đệ ta đến tự mình sẽ rách chỗ này vị nhân hoàng chi khí, sẽ mở cái này đường hoàng đại thế. Hắn đứng dậy, hướng phía cái kia chân gãy lão giả chắp tay trước lượt ti lễ, như là trong quân, thanh âm nặng người nhẹ nhàng, từng chữ nói ra, như có trên chiến trường, hồn phong mã lên chi nghiêm túc. Xin mời cho ta một bộ giáp, huyền thánh giáp. Tấu chương xong, chương 182, phá khí bận. Chương 182, phá khí bận. Thịnh thế phồn hoa, hôm nay trên ngự đạo đều đều là tím xanh chi điệp, tại kinh thành này chi trái có một chỗ cực kỳ bao la dãy cung điện, là vì vài ngàn năm trước người hoàng mượi tiên đến ưng lý địa phương, truyền thuyết ngày đó Hạo Thiên đại đế chuyển thế mà thành tiểu Ngọc hoàng đại thiên tôn tới đây, từng cùng ban sơn nhân hoàng, yêu tộc yêu đế cùng uống ba chén. Tước coi là khế. Nhân gian sự tình do nhân gian cân nhắc quyết định, yêu tộc cùng nhân tộc có khế. Không chấm quyết, không thấy Ba Bình để cầu đường hoàng thế gian. Chỉ là người đến sau Hoàng Vũ Mộ đêm bỗng nhiên bất lạc, Long hoàng cơ ngủ tại cùng một năm chết. Bảy yêu là đoạt Long hoàng chi tinh nguyên bộ phát nội loạn, ở gần nhất tiên tiên chi sinh linh long tộc cho nên cảm thấy nạn lòng phách trí, cứ vậy rời đi yêu tộc, chia ra làm tam mạch, mà nhân hoàng vẫn diệt đằng sau, nhân tộc phế liệt, thần võ một khi tổ tiên chiếm cứ người nguyên bản tộc khu vực hệ tâm, lại không độ lượng bao quát thiên hạ, từ định phong nhất chừa xuống xuống. Duy Ngọc hoàng bất diệt vô sự. Duy cái này thương không vẫn như cũ, không ngừng mà chuyển. Hôm nay thấy, duy mặt trời sáng tỏ, Lư đạo rộng rãi triệt tiếp, mỗi một cục gạch trên đá đều điêu khắc lấy vân văn văn, gợi nước, sơn văn, lẫn nhau chắc và đứng lên, lại phản phất toàn bộ thiên hạ này, thiên sơn và thủy, đều tại đây nhìn hết mà khi quân vương tại vị trí cao nhất quan sát xuống thời điểm, phản phất như là cái này thiên sơn bản thủy nhân thế chúng sinh, đều là tại ta dưới chân phụng phục, đủ thấy thợ khéo chi tâm huyết. Giờ phút này đã từng cổ đế quân lẫn nhau yêu người uống rượu địa phương đã sớm lên vô số cung điện lầu các. Trung quanh cảnh là bày ra rất có tao nhã chi phong ăn đế. Hiệu lệnh trừ bách quan tới đây, duy trì có nhất định phẩm cấp người mới có thể tại nơi này có một vụ án đặc biệt đế. Tứ phẩm phía dưới thì đều là ở phía dưới có bàn tròn là ghế, đương nhiên, các loại mỹ tử tiệc rượu ngược lại là không có triếu quyết, ngày xưa có đại sự thời điểm, bạch quan vui mừng uống suốt đêm, thì nữ mỹ mạo lấy tay áo giải lui tới đưa rượu, nhẹ nhàng như bay tán loạn hồ điệp, dưới bóng đêm, cũng cực kỳ đẫẽ, hôm nay thời gian còn sớm, cũng đã có tân khách tiến lên đây, đều là áo tơ lụa, dung mạo siêu phàm, khí chất không tầm thường. Một bên là thần võ văn võ bá quan, một bên thì là các quốc gia tới đây sứ giả. Mà tại chốc cao, tục truyền là năm đó nhân hoàng mời yêu tộc hoàng giả cùng ngọc đế đại thiên tôn uống rượu địa phương. Nguyên bản chỉ một bình này thôi. Trong truyền thuyết nhân hoàng trị ngồi trên mặt đất, cầm bầu đấu rượu, thần sắc thoải mái tự tại rất. Bây giờ lại là ở chỗ này lên một tòa cực điểm nhân gian thợ khéo chi tâm viết lầu các, lầu các 9 tầng độ cao, đế hoàng ở trên đó quan sát nhân gian, mà chư đại thần vương tức tân phi nữ quyến thì là tại lầu các này tầng dưới nói chuyện phiếm du ngoạn, cũng không tham dự bên ngoài loại kia phức tạp sự tình, chỉ thấp giọng chuyện phiếm, nói chút phong hoa tuyết nguyệt chi việc ít người mới đến. Quỳnh Ngọc hôm nay liền bị hoàng hậu lôi kéo ở đây trong lầu các đi lại. Hôm nay lấy cung chàng, đối tóc phất tạm, cái cổ thon dài Đôi tóc phía trên là kim vượng gỗ cánh trầm, mi tâm một chút hoa mai trắng, cầm trong tay một thanh bạc bốn phiến, tay áo bảy mặc dù trầm ổn, nhưng lại che một tầng lụa mỏng, lông mi trong sáng, ánh mắt lưu hỏa, cho dù là tại cái này rất nhiều nữ quyến bên trong, cũng đủ để được sừng tụ giẫm ép tứ phương, làm cho người không khỏi đê mắt, trong lòng sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Nghe được bên ngoài trận trận thanh âm, có chung đồng nhã nhạc, trang nghiêm vương giả thanh âm, rõ ràng là hôm nay to lớn tế bắt đầu. Đầu tiên là truy quốc chi lễ tiết đưa lên cấp bậc lễ nghi. Có Khâu Long quốc chi quốc sư, Thôn đạo quán chi chủ, trời dương tử đạo trưởng, cũng là nhân gian tiên nhân thủ đoạn. Mạc xanh nhạt chi đã bảo, lấy ngọc châm, mặt như ngọc, lông mi bay lên, đưa lên đạo tạng trong tiên, có tiên tài người có thể tu tới tại tiên tiên một khí, cầu khẩn thần vo chi hướng cũng có chẩn tu vô số, ra sức vị nước, lại đưa lên linh đan rượu dược 10 lô, chúc thánh nhân hoàng đại đế có thể diên tọa và năm, cùng trời vô cương. Lại có một bên tháng tần quốc chi đưa đế, đến đây đưa lên trong nước mỹ ngọc vô số, càng có quý hiếm bảo vật, dị thú như rồng người vài đầu. Tại cái này rất nhiều quốc gia bên ngoài, chính là văn võ bá quan cầu khẩn, đương nhiên không phải chỉ là để đưa lên chút vàng bạc đồ vật, một chút vàng bạc đồ vật Tộc khí, thật sự là quá mức tộc khí làm sao có thể tại trường hợp như vậy xuất hiện? Tự có Huyền Diệu. Có đại thần đưa lên chính là dưới trướng Bạch Tính tự nguyện biết xuống bọn dân chi thư, để bày tỏ bày ra đối với thánh nhân hoàng lòng cảm kích. Có là Bạch Tính tự nguyện chủ động điều khắc xuống núi xuyên chi đồ quyển, quần quần bạn bạn. Càng có đưa lên cái này trăm triệu giảm Giang Sơn cự hình tràng ngọc, hóa thành pháp bảo chi tư thái, lấy nhân đạo ý vị quan chú nhập trong đó, liền có thể làm cho cái này cự hình bạn lý Giang Sơn chi trận mở ra, hiển lộ rõ ràng ra nhân hoàng chi uy nghiêm, phản phất cái này trăm triệu giảm Giang Sơn, đều nắm trong lòng bàn tay. Vật này tựa hồ rất được Nhân hoàng mừng rỡ. Nhân hoàng đứng dậy, vươn tay hư lung lấy, tựa hồ muốn đem cái này vạn lý giang sơn đều chộp vào lòng bàn tay của mình bên trong. Người kia quỳ xuống hành lễ, trong miệng cung kính nói, "Chúng ta hoàng bệ hạ, Thánh minh nhân đức, uy nghi thiên hạ, lấy khiến cho vạn dân kính ngưỡng, đều là các gian nó phần, anh minh thần võ, yêu dân như con, chính là tu ra cái này tứ hải Thái Bình Quỳnh Ngọc đứng tại cái này 9 tầng lầu các tầng thứ bảy, xa xa nhìn thấy trong hư không, tựa hồ có vô số khí vận ngay tại hội tụ. Nơi đây phong thủy, cái cục, thậm chí cả toàn bộ hoàng thành khí tượng, cũng là vì phụ trợ Nhân hoàng khí vận." Thông qua nghiêm túc điều lệ, cường hóa nhân hoàng chi khí bận, lấy khiến cho đi hướng tầng thứ cao hơn. Dưới mắt nhân hoàng tại vị thời điểm, nếu là thật sự vận chuyển nhân đạo khí bận, tiên thần cũng không thể đụng nổi, như tại nhân tộc hoàng thành địa giới, lấy nhân hoàng thân thể, bất kể đại giới, phi động cả nhân tộc nội tình tự chiến, tuy là thiên giới đế quân cũng khó có thể làm gì được hắn, thế nhưng là dưới mắt xem ra, nhân tộc này hoàng giả tự hồ còn có càng lớn khát vọng. Lớn như vậy động tĩnh, không hề nghi ngờ là dự định đến thử chậm chạp chiếm đoạt còn lại quốc gia khí bận. Dùng cái này đến tái hiện vài ngàn năm trước kết thúc Trư Vương vân tranh thời đại sơ đại nhân hoàng ký tự. Thế tôn Hàn Vũ, cầm kiếm mà đứng, có thể mời tiên đế yêu hoàng cùng uống, lấy luật lục giới sự tình, dù cho là không địch lại người trong truyền thuyết Kiêu Ngọc Hoàng đại thiên tôn, thế nhưng là lôi cuốn tất thắng chi khí tức, hắn thực lực cường đại, cũng không phải là hậu thế những người này hoàng đế quân bọn họ có thể so sánh. Huynh Ngọc cầm trong tay một chén rượu, trong mắt nhìn về phía phía dưới cái này phân loài người, trong lòng cũng là do dự không rõ. Thất hoàng tử Lý Địch một thân binh ra sát khí, ở tại rút đao chém về phía nhân hoàng thời điểm liền một cách tự nhiên bị phản vệ vỡ nát. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một thân huyết dũng chi lực, mà đối mặt lại là đang định thông qua đại tế sửa đổi niên liệu, từng bước cường hóa hoàn quyền cùng nhân hoàng khí vận nhân hoàng. Hắn lại phải như thế nào làm việc? Tựa hồ là bởi vì hoàng đế cho phép cùng có chút bừng rỡ, mà chúng thần tử đều là cùng nhau quy xuống, niệm tụng xưng hô, luôn ngã hoàng thánh minh, ơn trách thiên hạ thương sinh, đều niệm đế hoàng uy danh, lại có dưới triều đình, Cửu Châu nhất thập thất quân tinh nhuệ tới đây diễn võ, đều là mặc giáp, cầm binh khí, hiện lộ rõ ràng hoàng triều thần võ chi uy nghiêm, là đồng thời cùng rất nhiều yếu tố chết kiêng đế quốc cường đại. Khiến cho dư các nước sứ thần trong lòng đều dâng lên thán phục lẫn mang sợ hãi. Có người hiếu kỳ dò hỏi, không phải nói Cửu Châu thần võ Tổng cộng có 18 quân sao? Hôm nay làm sao chỉ gặp 17 quân? Bên cạnh có người trả lời, bởi vì trong đó một quân gặp bách tính bỏ mình mà khưu cứu, quân trận lại có bất ngờ làm phản, phát ra nội loạn, thậm chí có một quân có nội loạn bảy thành tỉ lệ chết tổn, cho nên bị tước đoạn chiến đoàn danh hiệu, cho nên hiện tại là 17 quân. A, thì ra là thế. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng là nơi đây thật sự là nghiêm túc, cho nên thanh âm này cũng dần dần áp xuống tới. Người khoác kim giáp tướng Lĩnh Nghiêm đi nói, "Vậy hạ thương lính như con mình, chúng ta binh gia mờ mờ, nguyện vị bị hạ chỗ khu chỉ." Máu chảy đổ rơi, sẽ không tiếp Còn lại 17 quân chi tinh nhuệ đều là cùng nhau hét to, nguyện vì bệ hạ khu trì. Nguyện vì bệ hạ khu trì. Âm thanh số lượng lần, sát khí dày đặc, làm cho người sợ hãi, mà nương theo lấy cái này từng kiện giống như nghi quý hành vi, cả người đạo khí vận đều đang từng bước bị kéo lên, để cầu cái kia cao hơn cảnh giới, Quỳnh Ngọc nước mắt, cơ hồ đã có thể ở trong hư không nhìn thấy cái kia hóa thành thực chất nhân đạo khí vận, kỳ hình thể là thần, to lớn vô cùng, lấy chúng sinh là hô hấp, lấy nhân tộc làm huyết mạch. Lại vì một người chi dục nhìn thúc đẩy. Thế là có chung đồng nhã lạn, thư gián du dương, trang nghiêm vương giả thanh âm đấu vang để cho trong lòng người không khỏi dâng lên phần phục chí tâm, nhưng lại tại lúc này, lại tựa hồ như có từng đợt tiếng ồn nào vang lên, thanh âm kia không lớn, nhưng lại chói tai, tại cái nải bay quanh đế vương hoàng giả thanh âm dòng lũ bên dưới, nhất là chói tai, chợt cái này tiếng ồn nào dần dần bị lớn, dần dần tới gần. Từ từ tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn tới. Không thể, không thể điện hạ, ngài không có khả năng dạng này đi bảo. Vâng. Nương theo lấy tiếng ồn nào, cái kia vốn là bị khép kín cửa cung vậy mà đột nhiên bị phá tan, hai tên mặc cấm quân áo giáp cấm quân binh sĩ bị đào cao, cao đánh bay. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất, như vậy chi kịch liệt thanh âm làm cho tiếng trung kia náo lạc đều đã ngừng lại, từng đạo ánh mắt nhìn lại, đã thấy đến ngoài cửa cùng, từng vị cấm quân binh sĩ cầm kiếm cầm thương, nhưng cũng không dám công kích, từng bước lùi lại. Thái tử kinh sợ đứng dậy, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao không lên? Các quân thống lĩnh đã đủ đầu mồ hôi lạnh, thế nhưng là, điện hạ, cái này, cái này không có cách nào bên trên cái gì? Cái gì không có khả năng bên trên? Đến cùng là chuyện gì? Một thanh màu mực trường thương đâm xuyên qua phòng lên khói bụi. Sau đó, đông nhiên quân ngáng, lôi cuốn lưu phong xé rách, làm cho khói bụi đều tản ra đến, sau đó một bóng người chậm rãi đi ra, áo giáp thanh âm tốc sát, có người xuyên giáp mà đến, trong miệng trầm âm thanh niệm tụng, mặc giáp huyền áo quát, hô quân hảo dị văn cứu. Trừng phạt ác đỡ tốt, hộ quốc dân nhân. Cửu Châu Dũng Liệt, thần võ huyền giáp. Thanh âm bình thản, nhưng lại biết năm đó sự tình mặt người sắc lại đều khe biến trong một chớp mắt, vài có hoàng hốt, chẳng lẽ là năm đó chiến tử chi hồn phách, đến đây báo thù sao? Chén bảo phùng lên, hơi khói tan hết, người kia tiến lên trước một bước, ngẩng đầu. Một bên trên bờ vai khiêng một tòa tò lớn địa đá một tay cầm thương, tay trái buông lỏng, cái kia phong cách cổ xưa bia đá rơi ẩm ẩm trên mặt đất, bỗng nhiên rung động, phát ra to lớn thanh âm, thế là tất cả mọi người vô ý thức đứng dậy, đều biết cấm vệ vì sao không dám động thủ, trong lòng cấm vệ đệ bọn hắn tha rằng lui lại, có người thất thanh nói, đây là, năm đó cái kia ban sơ bình định thiên hạ thần võ chiến địa, minh gia chiến địa. Tại ban sơ thời đại, nhân tộc chư vương phân tranh, ban sơ nhân hoàng theo kiếm mà lên, giống như là như hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trên thế giới, những anh hùng vị ước mơ duy nhất hội tụ tại người kia bên người, cuối cùng bình định thiên hạ thời điểm, Ban Sơ 3000 người chỉ còn lại có 3 cái còn sống. Tấm bia đá này là vì Ban Sơ những cái kia rút kiếm mà lên những anh hùng mà tố cũng không phải là cái kia 3000 người, mà là tất cả vì thế thiên hạ mà chiến tử tiền bối, tất cả người binh gia đều muốn tế bái, cho dù là nhân hoàng đều muốn kính nể hắn, Thái tử không dám tin, Quỳ ngọc trong tay chèn chén hơi run một chút bên dưới. Ma tứ hoàng tử mở to mắt, tựa hồ đoán được cái gì, há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại có một loại không dám tin sợ hãi cùng thán phục. Các hoàng tử xông cấm mà đến, đem thiên hạ người mặt. Cái này cường hóa nhân đạo khí vận nghi quy đã thôi động đến cực hạn. Túng Nhân Hoàng không thể dừng người trong thiên hạ con mắt ánh sáng. Thân hoàng tử trong lòng bàn tay chi thương chống đỡ chạm đất mặt, nói đương kim Nhân Hoàng rượu, tên là Nhân Hoàng, chính là nhị hoàng tử thời điểm, ám toán huynh phụ. Giả chuyên thái tử chi trì, khiêu lệnh Huyền Giáp quân bất động, không chịu cứu viện Cẩm Châu, vì vậy mà bị tội, để cầu hoàng bị. Cấu kết ngoại địch, giết ta mất tính. Vô quân vô phụ, nhưng vì quân chủ hổ. Tức giận như sấm, vang vọng nơi đây, tiếng như hùng trùng, bởi vậy đại tế trập pháp, là muốn đem hôm nay trì dậm dỗ truyền khắp toàn bộ kinh thành các đại phố thị, cho nên âm thanh này vậy mà tại cùng lúc vang vọng các nơi địa phương. Lúc đầu gieo họ kinh thành, trong một chớp mắt trở nên tĩnh mịch, duy trì có còn lại thất hoàng tử âm thét. Thế là chỉ còn lại có tĩnh mịch, trình thế chi hỏa mặt, thoáng qua pha toái. Tứ hoàng tử nhắm mắt, trong lúc nhất thời lại có loại suy sụp tinh thần cảm giác. Mà Trần Vương thị là sắc mặt chấn động. Quỳnh Ngọc nước mắt, thấy được cái kia vốn là muốn nhờ này nghi quý mà đặt chân càng tuần túy nhân hoàng khí vận rốt cục dừng lại, rất trực tiếp phương pháp, nhân tộc hoàng tử trước mặt mọi người quát lớn phụ thân của mình, đem chuyện năm đó nói ra, vô luận có chứng cứ hay không. Không, thất hoàng tử thân phận bản thân liền là lớn nhất chứng cứ. Dù là chỉ có một phần hiệu quả, đều đủ để đối với giờ phút này nhân hoàng khí vận sinh ra cái nhiễu. Thái tử đứng dậy cả giận nói, "Lão thất, ngươi tới, Thất hoàng tử thụ yêu nghiệt mệ hoặc, vậy mà đến hầu ta nhân tộc chi tâm, còn không mau mau đem hắn dẫn đi." Nặng. Các cấm quân rút cục động thủ, tin tức như vậy đã để bọn hắn tê cả da đầu, đội ba tiến lên trước. Khí vận ra chỉ tình huống dưới, các quân cũng có thể hiện ra bất phàm sức chiến đấu, Thất hoàng tử giang tay, trực tiếp kẹp lấy đâm tới trường cương, đột nhiên cánh tay mù đậm, đem những lải binh mâu đệ đước, sau đó triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay cầm cương, thương phong chống đỡ chạm đất mặt, hai mắt mở ra, chậm rãi nói: gia chiến chiến đấu chết, chính chiến không đã lúc. Si tốt bôi lùng cổ, tướng quân công ngươi là, chính là biết binh giả là ứng ký, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Hậu thế binh gia, lĩnh bạch chiến không trả bịa quân lệnh đã từng những anh hùng tại mấy ngàn năm trước tại tấm bia đá này phía trước uống máu ăn thể, truyền về trong mấy chục năm mặt, là cái này cùng một cái đại nguyện mà chiến tử đồng bảo bọn họ phát hiện, nói tương lai nếu có ai biến hóa, một lần nữa biến thành những cái kia tàn bạo quân vương, như vậy bất kỳ một người nào đều có ý hướng lấy người này thảo phạt công nghĩa chỗ. Bây giờ cuối cùng còn nhớ rõ bia này, mệnh lệnh binh gia chiến tướng bưng ở trường đường, gầm hét, quân vương vô đạo. Người trong thiên hạ đều có thể thảo phạt chi. Binh gia Lý Địch, là huyền giáp quân đi đầu trận chiến cuối cùng. Vì thiên hạ người, lấy tặng. Hắn đột nhiên tiến lên trước, trong lòng bàn tay chi thương ẩn quanh quân người, đột nhiên hướng phía phía trước chầm giết, cấm quân động, sau đó là 17 đường binh mã tinh nhuệ, bọn hắn bản năng nghe theo lấy quân vương im lặng ngầm thừa nhận, kết thành quân trận chém giết mà đến, trên người bọn họ có binh gia sát khí, có binh gia khí bận, mà đây chẳng qua là cái bị phế cơ thủ. Nhưng là chẳng biết tại sao, đám người vậy mà sát na cảm giác được Cái kia duy trì có một người tướng quân trên thân lại có được ban sơ binh gia khí cơ, thảm liệt mà kiên quyết, đây là cuối cùng tự chiến, mà trận tự chiến này là binh gia khôi thủ nhất quyết tuyệt một con, lấy tự thân làm đại giá, đem hoàng đế cùng mình kéo đến chiến trường, mà lần này chiến trường, tất nhiên không có bất kỳ người thắng. Hôm nay phá ngươi khí vận ta tất sát không được ngươi, liền để thiên hạ các nơi nhìn ngươi chi tư thái thánh nhân lấy nghi quý, vị thiên hạ ước hẹn buộc, bây giờ, ta tướng đến ngày chân tướng chiêu cáo người trong thiên hạ, ta muốn để nệ ở thiên hạ trong mắt người, làm cái kia quân thí dân, trà thí tự tiến hành. Mong bảo ta chi mệnh trực tiếp cắt đứt người thánh nhân Hoàng Chi Lộ. Đây là duy nhất con đường, cũng là binh gia tự chiến chi lộ. Lý Địch chém giết hướng phía trước, binh gia vốn nên có màn ngăn cản bị này đã từng binh gia khôi thủ, nhưng là Lý Địch đã mất đi hết vậy, đông nhiên trở nên sục sôi thảm liệt bên trong, còn lại binh gia đám hỗn quý đều trợn hổ bố ý thức tiến lên trước, nhưng là thân là thế gia thân phận để bọn hắn dừng bước chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Lý Địch đi chiến. Thậm chí vì mình gia tộc yên mạng, không thể không cầm kiếm mà lên, cắn răng nói, "Thất điện hạ vì yêu tộc mê hoặc, chúng ta đến bắt hắn." "Là, chúng ta xin chiến." Trong khoảnh khắc, chúng bạn xa lãnh Mà thân này lấy thương giết ra, tất sau lưng đều dành vô số. Đã từng hảo hữu cầm kiếm mà đến, Lý Địch Trưởng trung chi thương bỗng nhiên quét ngang, đâm phía trước, đem một tên long thương vệ tướng quân đánh lui, nhưng là sau một khắc, liền có mấy người ôm lấy thương của hắn thân, đệ thương của hắn chỉ trệ, sau đó có những người còn lại xông về phía trước, Lý Địch gầm hét, trường thương chấn động, vậy mà lấy vết đục chi khu cũng có khí vận tinh nhuệ chém giết. Phảng Phật Tâm này khấu bẩn. Như thế nào bình tình thế? Lôi động gió nâng, đi sau mã tới trước, ly hợp lưng bay về phía, biến đổi thất thường, lấy mẹ tật chế địch người cũng. Lý Địch gầm hét, Dân dân khí lực bị tiêu tán, Đông đảo chiến tướng không phải người ngu, biết hôm nay đem Lý Địch chém giết tại chỗ hầu quả, chỉ cất đem hắn đánh cho trọng thương mục đích, nhưng là Lý Địch lại là kiên quyết không gì sánh được, trong lòng duy trì có nhất nghiệm, trong lòng bản tay chi thương thuần túy không gì sánh được, tựa hồ cũng không có thu đến khí vận bị phế sạch quá nhiều. Như thế nào bình tĩnh thế? Chỉ chết chiến vô định, vì thiên hạ mà chiến, không lui không tránh hại. Lý Địch bị vô số cấm quân chém mất, hoặc là nói là bị khí vận chém mất, hoàng đế cao cao tại thượng, mà chân chính nhân hoàng tại chỗ càng cao hơn, quan sát hắn, nhìn ra con của mình vượt qua dự liệu của mình. Đôi mắt lại trừng xuất hờ hững, tựa như là nhìn xem giao long tôn tính tiêu diệt một phàm nhân, nhưng là bỗng nhiên thương phong ngang ngược thanh âm nổ tung, tại nhân hoàng tròng con ngươi nổ tung từng tia cơn sóng. Con ngươi của hắn có chút có bảo, nhìn thấy cái kia vốn nên không có khí bận lý địch trên thân sinh sôi ra từng tia sát khí. Binh ra sát khí, không cần nhân hoàng sắc phong binh ra sát khí. Thương phong quét qua, đám người tránh lui. Binh gia khôi thủ gầm ghét, người khoác mây chụp sáng tạo, bỗng nhiên nắm trường đường, chốn phía vậy hoàng đế phương hướng, dùng hết toàn lực, ném ra ngoài một thương, rốt cục, vọng khí sĩ nhìn thấy người hoàng tử kia trên thân nộ tung từng tầng từng tầng giống như giận gào hét, cũng không phải là hình thú, mà là thuần túy nhất binh gia sát khí, là nhân tộc binh gia sát khí, mà sau lưng nó một đầu ngựa đạo đều máu tươi, chỉ là bia đà kia. Nhưng là trong lúc hoảng hốt, phía sau phản phất thiên quân bản mã, binh gia người chết tử. Đã từng 16 tuổi binh gia khôi thủ đã từng đối mặt lão sư hỏi thăm trả lời. Như thế nào binh tình thế? Quân như người, lấy chính thủ quốc, lấy kỳ quân minh, trước kế sau đó chiến, kiêm tình thế, ba âm dương, dùng kia sào người cũng. Âm dương người, thuận kỳ thì phát, đẩy hình đức, theo đấu kích, bởi vì năm tháng Già quỷ thần mà vì trợ người cũng. Kính sảo người, tập tay chân, buồn cầu giới, tích cơ quan, lấy lập công thủ chỉ bên thăng cũng. Vinh tình thế người, duy chiến, chết không lùi. Một tương ngang ngược, đường đường chính chính, thẳng đến cái kia nhân hoàng diện mục mà đi. Lấy ta chi mệnh, phá ngươi chi bận. Vinh gia đứng đầu. Chỉ chết mà thôi. Tấu chương xong, chương 183, Phó Hồng Trần. Quyền này cuối cùng chương 183, Phó Hồng Trần. Quyền này cuối cùng cái kia bá đạo một thương mang theo binh gia khôi thủ kiên quyết nhất nhiệm, trong một chớp mắt lôi cuốn như lôi đỉnh giống như sát khí thành ánh sáng cầu vồng bay thẳng nhân hoàng, mà cái kia không cần nhân hoàng sắc phong binh gia khí vận ở chỗ này ngang nhiên gần hết, hiện ra bản thân cảm giác tồn tại, cái này so với bất cứ chuyện gì cấp cho nhân đạo khí vận, cũng hoặc là nói nhân hoàng khí vận trùng kích còn lớn hơn, không cần nhân hoàng sắc phong, cũng có thể. Có người nói khí vận, thậm chí đối với nhân hoàng cái này tồn tại xuất thủ, cũng có thể có được như vậy thuần túy khí vận. Trong một chớp mắt, một loại trải qua thời gian dài giáo dục cùng kinh lịch cho đám người lưu lại là ấn, tức nhân đạo khí vận cần nhân hoàng sắc phong, nhân hoàng chính là hết thệ khí vận chi nguyên điểm quan niệm trong lúc vô hình xuất hiện sổ độ mà đã mất đi tính duy nhất đằng sau, nhân hoàng cái này tồn tại cùng danh hiệu thần thánh cùng không thể tránh làm trái cảm giác, không thể tránh khỏi trong lòng mọi người bịến kiến cho dù. Đây mới là lớn nhất chém khí bận, không phải chạm tiên hạ chi khí bận, chính là chặt đứt chúng sinh trong lòng chi gương diện. Từ đó đằng sau, nhân hoàng có thể phản. Mấy ngàn năm qua kéo dài không dứt nhân hoàng nhất mạch, cái kia tại văn võ thế gia trong lòng hình thành tiên mệnh sợ quy cảm giác dần dần sụp đổ. Phạm vất một chút hỏa chuẩn bị chôn xuống, một chút hỏa diễm này điểm cuối sẽ tại tương lai một ngày giấy lên mảnh liệt liệt liệt diễm, mà nhân hoàng là ngọn lửa này cuối cùng đốt sạch mục tiêu, cuối cùng là hỏa, bởi vì cuối cùng rồi sẽ nhắc lên chiến hỏa cùng liệt liệt diễm, hay là phúc, bởi vì có thể liệt diễm đốt hết chết cứng mục nát chi thi hài, lấy liệt diễm cách tần thế giới, bây giờ căn bản không thể nào quyết đoán, không cách nào định đoạt. Duy trì có có thể sắp nhật là, lý địch mở ra con ngươi, tại cái kia chân chính nhân hoàng lấy mắt, thấy được kinh sợ cùng một tia sợ hãi, bên da khôi thủ khóe miệng có chút cau lên, tiền ngạo bất tuần. Nhân hoàng loại kia áp đảo hết thảy chi uy nghiêm bị kéo xuống. Lực đại nhân hoàng mấy ngàn năm tích lũy, liền bị một thương này đâm xuyên qua. Lý Địch nhìn thấy cái kia phàm phất hết thảy đều tại khống chế nhân hoàng thân thể bởi vì kinh sợ mà khẽ run, nguyên phong đã nắm chặt, ngày hôm đó trước đó, hắn còn đang vì chính mình cửa hàng chuẩn bị nhân đạo nghi quý mà cảm thấy trí đắc ý mãn, cảm thấy mình sắp siêu việt lịch đại tiên bương, đến vị kia ban sơ nhân hoàng cảnh giới, mà trong nấy mắt, liền thành nhân hoàng khí vận bị đánh phá một cái kia. Hắn đã có thể dự đoán đến, người đời sau hoàng đối với hắn phẫn nộ, mà ở trong chớp mắt, trường thương như rồng, sẽ rách ra tầng tầng khí vận, thẳng xuyên qua hướng về phía nhân hoàng. Lúc đầu nhân đạo khí vận có thể đủ cùng tiên thượng đế quân chống lại, nhưng là giờ phút này đứng trước thương này thời điểm, lại có tương đương một bộ phận khí vận chưa từng đi trong cự một thanh này thường, thậm chí trái lại lôi cuốn lấy mùi thương, làm cho này thường khí cơ càng tăng lên. Cuối cùng nương theo lấy một loại nào đó phá toái thanh âm, trường thương đâm xuyên qua khí vận, ít nhất là đâm xuyên qua một bộ phận. Tranh nhiên minh thiếu thời điểm, bỗng nhiên một đạo lưu quang đập xuống, trực tiếp đem trường thương này từ ở giữa chặt đứt. Lý Địch nhìn thấy chân chính nhân hoàng đứng ở đáng người không thấy được chỗ cao, đỉnh đầu hắn là đại nhật, ánh nắng chiếu rọi, quang minh sáng lạn. Mọi người đều quan sát với hắn dưới chân, nhìn thấy trong lòng bàn tay của hắn cầm cầm một tấm phong cách cổ xưa trên cùng, nhân tộc cổ xưa nhất nhân hoàng đã từng cùng yêu tộc Long hoàng sánh vai mà chiến, bọn hắn ước định lẫn nhau là riêng phần mình tộc duệ trừ bỏ một tôn đại đế cấp bậc đấng nhân, lấy ước làm minh hữu. Yêu tộc hoàng giả triển lộ chân thân, đem trên trời cuồn bằng dây dưa đã rơi vào trong Đông Hải. To lớn các thần thú tại Đông Hải quấy phong vân, sóng nước buôn tẩu thanh âm đều giống như tiếng sét đánh, nhân tộc hoàng giả đứng tại đỉnh núi, cầm cầm cung này, đối mặt với yêu hoàng cũng không tiến hành phòng ngự chân thân, cũng thực hiện lời hứa của mình. Cung này xuyên thủ chiều cao ngàn vạn dặm chi côn bằng cửu thú, đạt vững long tộc siêu phàm vị trí, cự hình côn bằng rên rỉ vang vọng thiên cung, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Đông Hải. Ma nhân hoàng cùng yêu hoàng ước định là bạn. Chúc mừng Ngọc Hoàng nâng ly. Giờ phút này Dương đại biểu cho nhân gian đến trực điểm chi uy nghiêm, cùng nhân hoàng chi thủ tiến chiến cùng, đã từng vì nhân tộc mà chiến chiến, bị đương thời hoàng đế nắm, dù là chọn bện hơn 8000 năm đều chưa từng mở ra, bán ra cung tiễn như cũ cường hành không gì sánh được, đem lý địch đánh cược hết thảy công kích trực tiếp đánh gãy, chiến thương ngã rơi trên mặt đất, Minh Khiếu ông minh. Cầm xuống. Nguy tắc lí địch thì là bị ô ương ương cấm quân xuống tới, đặt ở trên mặt đất, tròn bện to cỡ miệng chén lăn lộn quân sắt, phía trên điêu khắc lấy phù văn, vùng vị trí cao chỗ, sau đó hung hăng đệm xuống, trung điệp đánh vào trên đầu gối của hắn, lại có mấy trăm người trọc lược áp chế, để hắn quỳ trên mặt đất, dù vậy, như cũng không cam lòng lại kiệt ngao nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao, cầm cung mà đứng nhân hoàng. Khuôn mặt của hắn có miệng vết thương, nhìn lại tím xanh, lại lộ ra khinh thường nụ cười. Phía phía một bên nổ ngụm mang theo máu nước bọt. Nhân hoàng lồng ngực chợt trùng, hắn bị con của mình bức mạch đi ra, hắn đại nghiệp bị đánh nát không còn có thành tựu cơ hội, thậm chí Lệnh đại nhân hoàng thích lũ được vô song chi uy nghiêm, tại hôm nay bị con của hắn tự mình đánh nát, hắn đã có thể đoán trước đến, cái kia vốn là Lạc tỷ hổ chi thần các thần tử, về sau sẽ là như thế nào điệm nạn lấy không chế. Hôm nay Lý Lịch lấy binh gia thân phận cho tất cả mọi người sau cùng một con đường. Khi nhân hoàng vô đạo, người trong thiên hạ đều có thể thảo phạt chi. Sau đó phải gọi binh gia. Muốn đệ bạc quan văn, lấy quan văn chèn ép quan võ, tuyệt không thể để người như vậy biến nhiệm. Thương văn vế võ, lấy diệt binh gia. Nhân hoàng ý niệm trong lòng từng cái nổi lên. Chỉ là trong lòng tri kinh sợ vẫn như cũ là để hắn đã mất đi ngày xưa trấn định, nhìn xem chính mình thật nhi tử cái kia một bức bộ dáng, dưới sự kinh sợ, mở ra trên cùng, đã từng thảo phạt cổ đại cự thú trên dây cung lấy nhân đạo khí vận hội tụ hóa thành tươi sáng như ánh sáng mũi tên, đủ để giết hết thảy tà túy, khóa chặt Lý Địch. Sát cơ xâm nhiên, vậy mà không có chút nào nữa điểm cháy lập. Ngón tay khẽ nhúc nhích, mũi tên này chi phong chĩa thẳng vào con của mình Mỹ Tâm, mà hậu chiêu chỉ buông lỏng, thiên này mũi tên lôi cuốn lấy nhân hoàng sát cơ hướng phía Lý Địch Mỹ Tâm đã đâm đi, Lý Địch bị ép tới quỳ trên mặt đất trên người hắn cái kia một cỗ tân sinh binh gia sát khí gào thét gầm rú, đông nhiên đánh giết trống, cự mũi tên kia. Mũi tên đâm xuyên qua binh gia sát khí, sát khí ở trong hư không tan ra. Lý Địch phía sau tướng quân Bạch chiến bị văn dung động sụp đổ. Mũi tên quý cơ bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng cũng đủ để trong một chớp mắt giết chết Lý Địch, chỉ là tranh niên minh thiếu, một cây chủ đường, một thanh trường kiếm đồng thời ngăn ở Lý Địch trước người, hiển lộ rõ ràng gia nhân đạo khí bận, cả hai hợp lực, đem một tiếng này đánh bật ra để mũi tên này chỉ là đâm xuyên qua Lý Địch mà bà bay, sau đó thế đi không ngừng, trực tiếp đính tại cái kia bạch chiến trên tấm địa âm ầm nổ vang, cái này một tòa mấy ngàn năm lịch sử cổ đại bi văn, trực tiếp bị rung ra cái nứt. Đám người kinh hãi sau khi thấy được cái kia ngăn cản tại thân hoàng tử Lý Dịch thân trước hai người. Thứ hoàng tử, Lý Huy, cùng thái tử trước chi tử, Trần Vương Lý Phượng. Dung cái này khác tại hoàng tử bên trong danh vọng bèn bèn kém hơn thái tử tứ hoàng tử, cùng một vị quận vương nhân đạo khí bận, cái này mới miễn cưỡng đem cái kia độc xuyên binh già khôi thủ chi khí mũi tên đánh bạc ra khiến cho tránh đi yếu hại, nhưng là thời khắc này bầu không khí đã triệt để kéo căng đến cực hạn, tất cả mọi người ẩn ẩn có loại hô hấp đều ngưng trệ ở cảm giác. Chân chính nhân hoàng trong lòng bản tay chi cùng đã đã chứng minh chân thân của hắn, đáng người lại không đi nghị chuyện hôm nay. Tấm địa chiến cung chậm rãi mở ra, tựa hồ tức giận còn chưa từng hoàn toàn đè xuống, mà tứ hoàng tử đỗng nhiên quay người, trong lòng bản tay chi kiếm cự như vậy hoành quất vào thất hoàng tử trên khuôn mặt, cực kỳ dùng sức, rút ra hai đạo vết máu, tức giận cực dữ, sau đó mới quay người không người nói, khởi bẩm thánh thiên con, thất đệ hắn tại biên quan cùng chi yêu quốc chinh chiến, mỗi lần giết nó phụ thuộc, cuối cùng vẫn là nguy rồi chuẩn bị ở sau. Lại bị tay yêu tộc đoạn che đậy bản tâm, đến đây nói xấu thánh thiên con. Thần đã kiểm tra thực hư qua thất đệ nguyên thần. Hành thánh tiên con tại được sản xuất, lấy nhân hoàng chi khí, một tiễn đem yêu nghiệt kia từ chất đệ thân chúng đâm xuyên ra ngoài, cùng tướng quân Bạch chiến bia cùng nhau đem yêu nghiệt kia chu sát. Hưu trở về ta nhân tộc biên quan đại tướng. Tứ hoàng tử luôn ngứ từ chậm, không nhanh không chậm, đem thân hoàng tử chuyện lúc trước đều thuộc về tại tay yêu tộc. Lại âm thầm điểm ra thất hoàng tử biên quan tướng quân thân phận cùng biên quan chi chiến sự tình, đem vừa rồi cái kia nén giận một tiễn nói thành là chu sát yêu tộc chuẩn bị ở sau, cho người ta hoàng lâm sóng được lui, mà Tần Vương thì là trong mắt Trong tay hắn nắm chủ đường, là Lâm Thời đứng dậy một trường bắt lấy một tên cấm vệ trưởng thường sau đó cấp tốc cấp thần chắng ngang, cho thấy cực mạnh võ công tạm lệ. Hắn không biết mình vì sao xuất thủ, tựa hồ là bởi vì chính mình bản tính, thất hoàng tử vì chuyện năm đó đánh bạc tính mệnh, mà tần vương làm sao có thể ngồi mà không để ý tới. Nhưng trong lòng lại có nhiệt huyết như vậy tại, nhưng lại nhưng trong lòng lại dâng lên lúc ấy, còn tại Trung Châu lúc lão sư bình thản ngữ khí nói tới, hoàng đế chúng tên. Đúng vậy, cho nên thất hoàng tử đem chuyện năm đó đem xuyên ra ngoài, chính mình cùng tỷ tỷ ngược lại ở vào cực an toàn tình hình gần đây. Hoàng đế nếu là hiện tại đối với mình độc thủ, như vậy tới một mức độ nào đó ngược lại ngồi vững thất hoàng tử nói tới. Mà cơ hội như vậy, vừa bọn có thể thừa cơ mà lên, đã có thể tranh thủ đến binh gia hào cảm, lại có thể đạt được bởi vì lão sư tin mà rời núi ba vị danh sĩ đứng đầu tán thành, dương danh nơi này, thanh danh càng lớn, hoàng đế trong thời gian ngắn càng là không dám động đến hắn, trong lòng trong một chớp mắt quay đi quay lại trăm lần, để tần vương chính mình cũng cứ biết, chính mình tại sao lại đứng ở chỗ này. Là vì cứu người, vẫn là vì cướp đoạt lợi ích. Nhưng là giờ phút này hắn chỉ là cũng như thiếu niên xích thành bộ dáng, nói hôm nay đại tế Không nên tới máu. Vậy hạ, còn xin châm trước Quỳnh Ngọc có chút trong mắt, dạ bước đi hoàng hậu bên thai nói chút nói, hoàng hậu cau mày, cuối cùng vẫn là nghĩ biện pháp đi thông tri thánh nhân hoàng, chỉ bất quá một câu mà thôi, nói lời, hôm nay là tế, trung thổ cựu châu lễ nghi chỉ bằng, thánh nhân hoàng muốn tại trước mắt bao người, làm cha giết con sự tình sao? Tân vương đại biểu cho lại thế, mà tứ hoàng tử cấp ra xuống thang con đường, Quỳnh Ngọc lời nói thì là sau cùng tôi động. Mặc dù Nhân hoàng cũng không có khả năng tại rỡi bậc này đình ủng cố tình làm vậy. Nhân hoàng trầm dãi thúc cùng, nói con ta lâu tại biên quan, vất vả trầm giết, yêu tộc vậy mà mê hoặc hắn tú này, trước tất báo tri, hắn đã cầm cùng, tự thân thân phận sớm đã hiển lộ rõ ràng đi ra, chỉ có thể để cái kia thế thân xuống dưới, mà chính mình mặc bạch y cầm tú bảo, lấy chân thân ngồi ở cái kia chín tầng trên lộc các, đám người ủy lệ, miệng nói có tội, nhân hoàng cũng chỉ bình thản mỉm cười nói nói trừ khanh các loại không được đa lễ, chờ bất quá chỉ hi vọng từ bên cạnh chỗ nhìn xem hôm nay to lớn thế toàn cảnh, trừ khanh có tội gì? Người có tội, chứ cũng. Hắn tự giễu cười, đám người như thế nào giằm ứng. Dù cho là nhân hoàng lại nghĩ như thế nào muốn đi cải biến bầu không khí, Nhưng là thời khắc này kiềm chế lại không cách nào lại thay đổi, mà mặc dù như vậy kiềm chế nghiêm túc cảm giác, cùng lúc trước không có cái gì quá lớn khác biệt, thế nhưng là hắn hay là cảm giác được nhân hoàng chi khí không còn đủ thọ, mà nhân đạo khí vận thậm chí có loại chừa xuống ảo giác. Nhân hoàng trầm mặc, gió tử cựu châu đến, tựa hồ là dấu kín ở sau lưng quá xa xưa. Đột nhiên ngồi ở phía trước, hắn có một loại cảm giác bất an, có một loại cảm giác nguy hiểm. Một trận trong sự ngột ngạt, thái tử đột nhiên đã nhận ra một loại thời cơ, hiện tại đúng là mình ra mặt thời điểm, dâng lên bảo vật, đè xuống dạng này ngưng trệ bầu không khí. Sau đó đem sự tỉnh dẫn hướng quý đạo, thế là hắn hít mạnh một hơi, từ chư thần tử bên trong vượt qua đám người ra, nói hôm nay thánh nhân hoàng đại đế, sửa đổi nhân hiệu, ta nhân tộc tất như lại bằng, đặng không mà lên, tung bay trên chín tầng trời. Nhi thần phục mệnh, ở bên ngoài tuần hành cựu châu thời điểm, vừa lúc tìm được này đại bằng phú. Khi, hiến cho bệ hạ, nhân hoàng trong mắt, khẽ mút cảm, nói đồng ý. Thái tử hơi chắp tay, làm cho một bên tiềm long vệ đem hộp ngọc lấy đi lên, hai tay rừng, xu thế trên thân trước. Lấy yến bảo vật này, đông đạo thần tử đều biết, đây là đương kim nhân hoàng tuổi nhỏ thời điểm thích nhất thứ quyền trong đó Văn Thải Phi Dương lại ngụ ý cũng là cực giai, lúc trước trải qua kịch liệt như vậy sự tình, bây giờ cái này dâng lên đại bằng phú là một cực tốt hòa hoãn sự tình, chúng thần cũng biết chuyện hôm nay to đến không thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay tất có cực lớn khó khăn chất chứa. Nhưng là vô luận sau ngày hôm nay như thế nào, trước muốn nhẹ nhàng vượt qua hôm nay mới là. Thế là đều là cùng nhau ca tụng, có nói là thái tử tại đức sản xuất, có nói là đế hoàng hiếu đức, lúc này mới có bảo vật này tới đây, cũng có người nói không ra dạng này đuốt ngông ngựa lời nói, chỉ nói tiếp người này rất tốt, Đoan Thải Phi Dương, vừa lúc phù hợp chiều ta chi phong quang. Thế là tán thượng thanh âm, bên thai cùng rước. Thái tử thần thái rất phong dong, dạng bước tiến lên, mở ra hồ ngọc, sau đó Tạ Hữu tự có người bưng lấy quyển trục này, chậm rãi triển khai. Trên quyển trục, cái địa văn thái phi Dương chi văn tự, cực kỳ tiêu sái, nhưng là chợt có đại văn sĩ phát giác được không đối, nghi hoặc không thôi, kỳ quái, năm đó say cư sĩ chính là say mềm đằng sau, thừa dịp dư lương biết xuống dạng này văn tự, trong câu chưa ý vị, nên lại Dương Mên ngâm thoải mái, tùy tiện tùy tính mới là thế, nhưng là hôm nay cái này đại văn phú, nhìn qua ngược lại là không khác nhau chút nào, thế nhưng là trong văn tự lại lạng có một cỗ phiêu dẫn xuất thần cảm giác, như trà mà không phải rượu. Sao mà quái thai như trà mà không phải rượu. Đông đạo văn tần việc không phải là chỉ là hạ người hư danh, đi qua chỉ điểm, rốt cục phân biệt ra có chút khác biệt, mà giờ khắc này quyển trục này cũng dương đến cuối cùng, thái tử niệm tụng văn này, thanh âm im bắt mà dừng, đột nhiên văn tự này bên trên có một cỗ lưu quang sáng lên, lưu quang này tươi sáng, phản phất mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa thần vận, mà bây giờ những này thần vận thì là trong một chớp mắt tổ hợp thành một cái có thể bị nhìn thấy người. Túc sát minh thiếu chấn động mà ngủ. Chỉ sát na sơn nhân, liền để tất cả mọi người cảm giác được một cú ngắt thở. Áo giáp minh thiếu túc sắt mà lam liệt, đó là huy giáp, viện giáp tái hiện. Đông đạo thần tử sắc mặt đột biến, không dám tin, nhìn xem cái này đã được đưa đến tiểu trọc lầu dưới quần trụ, trong một chớp mắt văn tự dâng lên, lưu quang tiêu tán, hóa thành một tên lao tốt, tóc trắng phơ, đã là trước gãy, lại vẫn cầm kiếm gầm thét, binh gia thảm liệt chi sát khí bạo phát ra tới. Cái kia bị đánh nát bách chiến chiến binh văn khí cơ điều tán, phản phất hóa thành đẳng bân bình thường. Lao tốt lưu lại ý niệm bị lấy văn tự giữ lại đưa tới. Một năm kia Cẩm Châu, 13 đệ tử Phật môn Tiêu Đốt Tổ sư Xá Lợi tự xé mở con đường phía trước, đạo môn đệ tử tọa hóa kiếm tu có vượt qua 600 người, một quân thiết kỷ vi phạm với mệnh lệnh, đục mở con đường phía trước, giết vào yêu quốc, cuối cùng người còn sống sót chỉ có 27. Mà cái kia lão tốt, trọng giác vỡ vụt, người khoác hơn 30 sáng tạo, bị phát hiện thời điểm, như cũ giơ kiếm, trong lực ôm vừa chết đi hài đồng, giống như ban đầu, lại đối với cái kia kinh thành phương hướng, gầm thét không thôi, bây giờ đằng vân mà lên, mượn lý địch tạc mặc chống dũng, mượn cái này vỡ vụt bạch chiến bi văn chi khí, cầm kiếm từng bước công kích, lưu lại điểm này có chết không nứt. Sau lưng của hắn không có một ai, sau lưng của hắn là ngày đó 600, không không không đại quân, là Cẩm Châu ngàn vạn người. Cái này làm sao không là nhân đạo khí vận? Đây chính là nhân đạo khí vận. Đường Hoàng chính đại. Tướng quân Bạch chiến bia sụp đổ vỡ vụn, hóa thành thủy cơ, tụ hợp vào Lao Tốt lưu lại chi ý chí, tại sao lưng nó lấy khí cơ biến hóa, đem ngày đó thảm liệt hình ảnh toàn bộ hiện ra ở trước mặt từng người một, tất cả mọi người thấy được năm đó Bạch Tĩnh cầu sinh thảm liệt, thấy được năm đó thiết kỵ quyết tự chi công kích, thấy được cái kia bi phẫn hò hét. Như là năm đó Lao Tốt gặp được hôm nay chi chặng cảnh, bi vẫn hô to, tiếng giống giận dữ âm chấn động, vang vọng tại mỗi người bên hai, bi vẫn thanh âm, thậm chí nghẹn nào. Viện Giáp Quân, giết tặc. Giết tặc a. Vô số người tư soạn nạp hô, Phật môn gầm thét hàm mà, đạo gia cầm kiếm chém giết, đủ để chấn động lòng người. Hôm nay là ngày hoàng đạo, lúc đầu đại nhật chói mắt, vạn giằm cung lê. Trật có màu đỏ tinh thần sáng lên, cùng ba ngày sau cầu đồng, bay thẳng đại nhật mà đi. Sáng sủa quyết tuyệt, mà cái kia lao tốt lưu lại chi ý chí bị tôi động tại chút nhất, gầm thét giết tặc, một kiếm lên như lại bằng, chỉ ở sát na đập vào mặt. Sắc khí vô phát, lúc trước bị đỗ xuyên nhân đạo khí vận cũng có lửa điểm phòng ngự, mà nhân hoàng bản năng lùi lại, nhưng là kiếm này quá nhanh, quá ác, nhân đạo khí vận che chở chỉ ở tại tính mệnh. Dưới một kiếm, cái kia sắp thay đổi niên hiệu bị đánh nát. Lao tốt ý chí tản ra, Bạch Chiến Mi văn hôm nay chôn bụi như cho bụi, tản mát ngự đạo phía trên. Tính Mịch vô biên. Trước mắt bao người, nhân hoàng sắc mặt trắng bệ, ngã ngồi ở phía sau, cũng không người hoàng uy nghiêm. Nhân đứng hai chữ niên hiệu phiêu niên như bụi. Đế vương mũ miện bị lắc lư rất xuống, nền xuống đất, 12 chuỗi ngọc trên mũ miện thanh âm thanh thúy. Tại cái này ngự đạo bên trong lưu chuyển lên, hồi lâu không từng có người nói chuyện, phảng phất này nhân hoàng uy nghiêm cùng nhân đạo khí vận đều giảm ra, thái tử sợ hãi không thôi, từng bước lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất, trên người hắn nhân đạo khí vận dống nhiên hiện hình, sau đó hoàn toàn sụp đổ, như vậy tan thành mây khói. Uy nghiêm khắc bảy năm sơ, đế đi đại thế, càng dễ niên hiệu. Uy Võ Vương đích cầm thương chất vấn, chúng đều là sợ hãi không thể nói, đế cầm cung mà bắn, chưa chu, nói có yêu phân. Thái tử hiến đại băng phú, lộ ra cẩm châu sự tình, chúng không thể nói, ngày hôm đó càng dễ niên hiệu viết nhân đức. Bạch chiến biên nhạt có cầu đồng nối đến mặt trời. Đại bất tượng, đế truyền 37 u nghiêm khắc tại u lệ đế chấp chính chức bảy trong năm, hắn chuyên cần chính sự yêu dân, có chút thành khẩn đi tạo nên một cái nhân đức quân chủ hình tượng, đồng thời khát vọng đạt được văn hoàng đế danh hiệu, tại năm thứ 7 xuân, không để ý trung châu hai hách cùng đột nhiên đại nhận hôn mê, khang khang muốn tiến hành đại tế, đồng thời chí đắc ý mãn, sửa lại tuổi của mình hào làm nhân đức. Nhưng là hậu thế sử gia bọn họ thường thường không đồng ý năm này hạo, đồng thời đem nó gọi là đỉnh vọ nguyên niên. Có người cho là đây là đang nói đỉnh vi hoàng quyền, một ngày này đằng sau, thái tử bị phế, đánh vào chiếu trong ngủ mà lui quân đại thế mà đến Tần Vương, vì Thiên Hạ lấy Tạc Quy Võ Vương, còn có tâm tư kia kỳ náo, đã có thể làm minh đệ mà rút kiếm đứng dậy, nhưng lại tâm tư âm trầm bản thương Vương Lý Huy, đều ngày hôm đó đằng sau đạt được đặt chân Thiên Hạ sân khấu này cơ hội. Nhân hoàng quyền thế ngày càng lập bạn. Lấy văn võ tranh đoạt Thiên Hạ thời đại tiến đến. Mà có người nói, đây là bởi vì Võ Vương một thương kia phá vỡ nhân hoàng không thể định đi danh, đã mất đi dạng này danh hiệu, như cùng người hoàng mất nó liệu, mà quân hùng Thiên Hạ trùng xuôi đổi. Thiên Hạ là hiệu, quân hùng muốn lấy nhập đỉnh đấu rất chi, cho nên mới lấy tên là Lý Bỏ. Mà vô luận như thế nào, trước cứ thiên hạ 8000 năm lâu nhân hoàng nhất mạch đã mất đi rồi. Trên đại địa những anh hùng tỉnh lại, ngồi cỡi lấy liệt hỏa giống như chiến mã, đè xuống kiếm muốn bức vào cái này, mãnh liệt trở lại. Trên bầu trời 11 diệu tinh quan đã mất đi cầm đầu thái dương đế quân, tại mấy ngày sau, 11 diệu bên trong ngủ say mấy ngàn năm hỏa diệu tỉnh lại, quán xuyên đại nhật hào quang, hiện lộ rõ ràng không tưởng hòa náo động cảnh tượng kỳ dị, để tinh quan bọn họ kinh ngạc lại không dại. Đây là hết thảy đều nghênh đón biến hóa thời đại, mà thời đại dạng này phân loạn, biến hóa không có dấu hiệu nào, nhưng lại phản phất có một bàn tay vô hình trưởng kích thích hết thảy, tựa hồ cũng có vi luận. Mà hầu hết tất cả sử gia đều chăm chỉ không ngừng tìm kiếm một vấn đề, đến tột cùng là cái gì khiến cho đã từng trung thành với hoàng đế uy võ vương lựa chọn ngang nhiên rút kiếm, mà là cái gì để cái kia chả giá đất thoát đi kinh thành tận vương, tại tòa đáng thời cơ một lần nữa trở về, đi lên thời đại sóng cả, để một cái thiên hạ đạo vong tiểu niên trở thành tương lai hùng sư, ngày hôm đó nhân hoàng mất đi quyền uy thời điểm chiến lộ nhanh đuốt của mình. Có người cho là đây có lẽ là anh hùng số mệnh cùng thời đại quy tích, cha ngập trùng hợp, không cần lý do gì. Có người cho rằng là có cao minh người ở sau lưng chỉ dẫn đây hết thảy, nhưng là lật khắp lịch sử nơi hẻo lánh, nhưng lại không thể tìm tới một người như vậy, một cái thần bí khó lường điều khiển hết thảy, nhưng lại không thèm để ý danh hàm lưu sĩ. Mà mấy chục năm sau, hồn tiên viện giám sát rất bệ mai rùa trung niên tiên tri sư cũng đã già đi, vô số người hỏi thăm hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, dù là ngay lúc đó nhân hoàng hỏi thăm, hắn lại đều im miệng không nói, cho đến cuối cùng chết đi thời điểm, mới lưu lại văn tự, ngày đó mê hoặc lần thứ nhất xuất hiện, hắn tại mai rùa kia bòi toàn phía dưới thấy được văn tự, viết đại nhân dễ chính, chủ đi kỳ công. Viết nhân hoàng lạc đường bị Việt Vương, tướng quân là loạn, đại thần là biến, Nưu kỳ chủ, trừ hậu tiếp lên. Tiên Mê hoặc tụ tâm. Tại văn tự này lưu lại mấy chục năm trước đó, Nưu đột thật lâu đại tế thành nhân hoàng uy nghiêm quét dác cho người, mà Mê hoặc ngôi sao cầu đồng nối đến mặt trời lần thứ nhất xuất hiện, tại cái này tĩnh mịch một màn bên dưới càng ngày càng xa, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái quân cờ mờ dạng. Quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Người đến người đi, không chấn như là, ồn ào náo động ồn ào lấy, lại làm cho trong lòng người an tĩnh. Hai bên tóc mai hoa dâm thiếu niên đạo nhân ngồi tại dưới đại thụ. Trong đây quân cờ bình tĩnh rơi xuống, cái này Trạm Long cục đã bị phá giải nhưng không có lão nhân kia tại trước mặt, Trung Châu lại trời mưa, tí tách tí tách thiếu niên đạo nhân vu tay, tiếp lấy nước mưa, cảm ứng được chính mình chuẩn bị ở sau, cái kia học đại đạo quân văn tự bị kích phát, ánh mắt bình thản. Thái thượng uyên hơi, tận thánh lộ giá phàm, là vua người sư, lập nhân chi đạo. Trung Châu mưa rơi a, mùa xuân vẫn còn có chút lạnh. Thiếu niên đạo nhân thu tay về, nghĩ nghĩ, con cờ một lần nữa hảo hảo thu về, sau lưng của hắn là hộp kiếm, trong hộp kiếm để đó chính là thứ dẫn dạn, bức họa trong tay của hắn bên trong có Trung Châu phong quang buốn là quỷ phụ thần công, có thể thiếu niên đạo nhân hay là một bút, ở Trung Châu phủ thành, cầu lớn bên cạnh, nhẹ nhàng điểm hai lần, nhất dạ lấy áo xanh, nhất dạ áo trắng, ngay tại dưới cây ngồi mà đánh cờ. Liên Phàm phất ngoao chạy lão tiên sinh nói như vậy, tuổi nhỏ Long Vương cờ hỏa tùy tùng chiều ngày xưa. Cố nhân cũng thấy, cố nhân chỉ ở trong bức tranh. Lẽ nên rời đi Tế Vô hoặc đứng dậy, hắn đã cùng lão đạo nhân, còn có tiểu minh thầm nghĩ tạm biệt, ven đường rất nhiều người, Trung Châu phủ thành từ từ khôi phục như ý, hắn nhìn thấy ven đường gãy một cánh tay người bán hàng giống như cũng còn tại cởi bán hạt bột bánh, chỉ là bên cạnh có vợ con giúp đỡ lấy. Thấy được mọi người lui tới, cuối cùng còn muốn sinh hoạt. Hắn đến Trung Châu thời điểm, là mưa rơi như màn. Bây giờ lúc rời đi, vẫn như cũng là mưa rơi. Thiếu niên đạo nhân có một kiếm, cầm lấy một thanh màu xanh rủ trúc, mở ra, che dù từng bước một đi vào trong rừng trận. Nước mưa rơi xuống, đứng tại trên cây cầu kia, ngoái nhìn nhìn con cái kia cây cối vẫn như cũng như ngày xưa, mưa xuân rơi xuống, cũng đã có mên mang điểm điểm xanh đậm chi sắc. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến Lao Long Vương ngày đó than nhẹ chi tơ, sau đó trả lời giống như than nhẹ nói đông sau cảnh liễu mảnh ngàn bất biết, gió nổi lên hoa như tuyết ly biệt phục ly biệt, viện canh bẻ cành điện canh bẻ, phi tiêu nhiều trước đây cảnh là cũng. Đông sau cảnh liễu vài ngàn bạn sợi, luôn luôn thương tâm cây. Người đi đường gãy non đầu, chim én hàm nhẹ rời thổ, cũng không khỏi thấy ngày xuân làm chủ. Một ngày này, thiên hạ biến đổi lớn bắt đầu, nhân hoàng mất kỳ thế, đấu bộ mất kỳ chủ, mện hoặc thủ tâm. Thiếu niên đạo nhân có hộ cầu dù, hai bên tóc mai hoa rậm, đi vào hỗn trận. Người đến người đi. Đạo bảo khẽ nhúc nhích, bất quá bình thường mà thôi. Quyền này xong quyền này cuối cùng, hôm nay 6.700 chữ, liền cái này một canh, cần chỉnh hợp quyển kế tiếp đế cương. Chờ một lúc có thể sẽ có quyển này tổng kết nghĩ lại, đại khái. Tấu chương xong, chương 184, Thái thượng Huyền mi. Chương 184, Thái thượng Huyền mi. Hoa a a, lên lên lên. Trùng kích. Ở trên núi truyền đến non nớt lại vui vẻ tiếng kêu to ầm, nho nhỏ dược linh ngồi ở có màu vàng vữa vú lỗ nhỏ tức để vân nuốt trên lưng, sau đó tùy ý lỗ nhỏ tức tại trên núi này chạy tới chạy lui. Thiếu niên đạo nhân hai bên tóc mai hòa rầm, ngồi tại trên tảng đá, tùy ý lật xem Tử Minh Chân Đạo Minh mượn tới ghi chép, thần sắc bình thản. Lỗ nhỏ tức Long Vũ lưu động, cùng tiểu dược linh chơi đùa bắt đầu vui vẻ cơn chấn động, vậy mà sinh ra từng tia hỏa diễm, dòng hỏa diễm chuyển làm cho không khí bốc lên, xoè hai cánh, vậy mà tại không trung tuột tưởng 3 4 trượng khoảng cách xa như vậy. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa đều sợ ngây người. Bay, bay lên. Tốt a. Thật bay lên. Lỗ nhỏ tức cùng tiểu dược linh ôm ở cùng một chỗ, con mắt đều sáng lên. Tựa hồ đây đối với bọn chúng tới nói là cực mở tâm cực kỳ không được sự nghiệp to lớn. Mặc dù cái này kỳ thật chỉ có thể coi là mượn liệt diễm bốc lên chi thế mà xé dịch, từ chỗ cao nhảy bỏ trượt như vậy một khoảng cách mà thôi, trong nhân thế chỉ rèn luyện thân thể Thu nạp nguyên khí võ lâm cao thủ cũng có thể làm đến điểm này, đối với chim chóc tới nói, càng là không hợp cách, nhưng là cái này không trở ngại hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ. Thiếu niên đạo nhân đình chỉ luyện khí, như cũng hay là tiến triển không lưu loát. Luyện khí giai đoạn này, nhưng thật ra là có hai cái mục đích. Thứ nhất, là vì kế tiếp đại giai đoạn hóa nhị vi nhất làm chuẩn bị, luyện khí đại thành đạm phá con này, liền có thể được xưng là chân nhân. Lại hướng lên tu, để cầu tam hoa tu đỉnh, chính là nhân tiên cảnh giới. Mà tại càng truyền thừa cổ xưa, thí dụ như tại Mãnh Hổ Sơn quân bên kia phản đoán, thì là nhân tiên giai đoạn này mới được xưng là chân nhân. Bởi vì giờ khắc này ba cái quý nhất vừa rồi tính được một câu thần. Mà mục đích thứ hai thì là, là ngũ khí triệu nguyên chi cảnh để chuẩn bị. Đạo thành không hối hận, gen luyện tiên tiên một khí cơ hội chỉ ở giai đoạn này tồn tại, nếu không thể đem trong lồng ngực chi khí rèn luyện chí thuần dương, lui tận ông chết, ngày khác căn bản làm không được ngũ khí triệu nguyên sự tình. Có nhiều chỉ vì cái chút mắt người tại giai đoạn này nuốt mùi thuốc, cấp tốc tu hành, lấy ngoại lực lớn mạnh tự thân nội bộ nguyên khí, cưỡng ép đạp phá quan ải, tiến vào đạo môn, kế tiếp cấp độ, hóa thần giai đoạn tu hành. Kết quả phát hiện tam hoa tụ đỉnh, nhân tiên chi cảnh chính là mình đi đến thượng hạng. Có 3000 năm tiêu dao, nhưng lại cuối cùng còn có giá yếu mỗi ngày. Kê Bồ hoặc ra một kiếm kia, căn cơ tổn hao nhiều, ngũ tạng hợp năm khí, dưới mắt cũng không có thể thông thuần vận chuyển, càng không cần nói là thải luyện phong chỉ tứ đại quan khiếu từ tam tại toàn mức vào tiên tiên một khí đã là có phần khó, mà tiên tiên một khí bản thân cũng là tự xuất tạm giai đoạn, lúc này mới ngăn cản lại rất nhiều đạo môn tiến tại, cuối cùng cả đời bị vây ở đạo trưởng cấp độ này. Cả đời vô duyên một câu chân nhân sư hộ chỉ có thể chờ đợi trừ tạ biệt đến tiếp sau dấu vết chấm dứt, công đức phát xuống, tìm một chút quyển kia nguyên thủy tổ khí nhìn xem có thể hay không chữa trị căn cơ thiếu niên đạo nhân che đại quyền, ngược lại là không cũng có cái gì hối hận sự tình, hai mắt bình thản, đương nhiên, mặc dù tâm cảnh bình thản, nhưng cũng không phải vô dục vô cầu. Hắn đối với truyền thuyết kia là từ đạo tổ nguyên thủy đại tiên tôn cho truyền xuống nguyên thủy tổ khí, có đạo môn đệ tử tự nhiên lòng nhiều kỳ. Tại sao có thể có đạo môn đệ tử đối với vật này không có hứng thú? Cái kia thế nhưng là nguyên thủy tiên tôn chân truyền. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, nói cần phải đi lỗ nhỏ tức từ từ thả chậm tốc độ. Mà cái kia tiểu dược linh trên mặt vui vẻ thần sắc cũng dần dần trở nên nghi hoặc, vỗ vỗ lỗ nhỏ trước, i a i a nói chuyện, nhưng là lỗ nhỏ trước không tiếp động, hắn Hiếu Kỳ không thôi, nhìn về phía tề bộ hoạch. Thiếu niên đạo nhân từ đạo bảo tay áo trong túi ngẩng mặt lấy ra hạt bừng bánh, đưa cho Dược Linh, ôn hòa nói, chúng ta muốn đi. Dược Linh vui vẻ ôm hạt bừng bánh, nghe vậy Hiếu Kỳ nghiêng đầu một chút, i dia i dia. Chính là không có khả năng lại chơi với ngươi. i dia. Cái kia tiểu dược linh bo dối, tưởng rằng chính mình quá tham ăn nguyên nhân cho nên bị chán ghét đem hạt bừng bánh thả lại đến đông đủ bộ hoạch trong tay, lắc đầu liên tục ra hiệu hắn nhanh lấy đi, chính mình mới không cần bận này, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân vẫn là không có nói không đi, một chút lại chui được trong đất đi, vội vội vàng vàng lấy ra thật nhiều đồ vật. Môi dưới đất, cầm một cái có chút cũ túi, duỗi tay ở bên trong ngoắc ngoắc, lấy ra một viên tròn triệu tầng đá, hai tay giơ lên, y e a -e a hướng về vô hoặc ra hiệu, tựa hồ biết còn chưa đủ, lại lấy ra đền mấy cái, có kỳ thật đã làm xe hoa, có trái cây, còn có một viên nhìn qua phi thường hoàn chỉnh lưng vũ, cùng một khối hộ phách. Đều là tiểu dược linh thích nhất trân tàng. Hắn nghi nghi vào lấy những vật này đều đặt ở thiếu niên đạo nhân bên cạnh, cho mắt ngậm lấy nước mắt, lôi kéo đạo bào của hắn. Lỗ nhỏ tước quay đầu nhìn xem kẻ bố hoạ. Thiếu niên đạo nhân ngồi xổm xuống, xuống, vươn tay để lau nước mắt tiểu dược linh ngồi lên đến. "Nguy, nói muốn hay không ngươi cùng chúng ta cùng đi tiểu dược linh chờ chờ." Quay đầu nhìn một chút mảnh này, ngây người hơn mấy trăm năm địa phương, lại nhìn một chút lỗ nhỏ tước, cắn răng một cái, chui vào trong đất lại qua thật lâu đều không có đến. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nhìn về phía lỗ nhỏ tước, ôn hòa nói, "nên rời đi lỗ nhỏ tước thần thái tự kiếp lối." Tính linh hỏi ý kiến nói "A tệ, A tệ, chúng ta muốn đi đâu?" đi trước tìm một người, sau đó về Hạc Liên Sơn. Hạc Liên Sơn là a tệ người gia đời địa phương sao? Không ta gia đời địa phương, còn muốn càng xa. Thiếu Niên đạo nhân trả lời, đứng dậy, nhấc lên hộp kiếm bạc tại sau lưng, lỗ nhỏ tước phi đằng, rơi vào trên vai của hắn, đã hơi trưởng thành chút, giờ phút này trên thân lại không phải là lam tử sắc không đất vũ, mà tất cả đều là sáng sủa như kim, thường ngực như lửa màu đỏ vàng chi bút, lại không lộ vẻ cổ kền. Tựa hồ là bởi vì dưỡng dục hơn 300 năm thời gian, Tề Vân nuốt xuất thế bất quá nguyện dư, chỉ ít bên ngoài xem ra đã có mấy phần tuấn tú ưu nhã rất là có thể lựa gạt ở người. Vừa đi mấy bước, Thiếu niên đạo nhân Tĩnh Linh bỗng nhiên cảm thấy phía sau y y ẻ nhà nhà. Nam nào, nào, lỗ nhỏ tức khắp khuôn mặt là kinh hỉ, bỗng nhiên đứng dậy bay bút lên, tề vô hoặc xoay người, thấy được cái kia tiểu dược linh công cái xọ thuốc ngay tại chạy tới nơi này, lui thuốc bên trong một cố ngâu bích lục thanh khí, phàm là thiên địa linh căn, kỳ thật cũng không câu nệ tại một chỗ. Dưới mắt tiểu dược linh trực tiếp đem chính mình bản thể một lần nữa hóa thành một đoạn thanh khí, mà phía sau lưng lấy lại tới. Lỗ nhỏ tức vui vẻ không thôi, trực tiếp từ tề vô hoặc trên bờ vai vừa nhảy lên, xoé hai cánh Thần lực như lửa lông vũ trên không trung lưu lại sẵn lạnh đánh lửa, sau đó hai cánh khẽ động, vội mà bay lên. Vây quanh tiểu dược linh xoay quanh bay múa, vị vũ chi hùng lực, phảng phất đại nhẫn dung kim, huyền chuyển không gì sánh được, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được tôn quý uy nghiêm. Đương nhiên, tề bất nuốt tiếng kêu hay là một dạng điểm nặng nghe, dù sao vẫn không có thể luyện hóa trong cổ hối cốt, căn bản không có cách nào nói tiếng người. Tiểu dược linh vui vẻ không thôi, triển khai hai tay, nhảy nhảy nốt đáp. Hôm lấy lỗ nhỏ tự chân, lỗ nhỏ tự dung lên đôi cánh, liền mang theo tiểu dược linh cùng một chỗ bay đến tề vô hoặc trên bờ bay. Điểu dược linh ngồi tại Thiếu Niên đạo nhân bả vai một bên, đem phần lưng nhỏ gửi thuốc để xuống, sau đó vươn tay xoa xoa cái trán, con ngươi sáng lánh lánh nhìn xem phương xa, mà đạo nhân hai bên tóc mai đã trắng, phía sau hồ kiếm, bên cạnh linh điểu bay múa, lưu lại nhàn nhạt hương hực kim hoa. "A tệ, a tệ, đi tìm ai?" Thiếu Niên đạo nhân trả lời, "Đi tìm một vị sư tỷ." Ngọc Diệu sư tỷ lại nói tiếp giới, ngày đó đỉnh 36 ngày bên ngoài địa phương, là vị tử phụ Huyền Đô xem. Huyền Đô đại pháp sư ngay tại Luyện Đan. Lần này không còn là ban sơ một lần kia thuần túy pháp bảo chính mình Luyện Đan cứ không phải chính mình chính ở đằng kia nhìn xem, để hai cái đồng nhi nhìn xem lô hỏa luân đan, mà là tự mình ngồi tại trước lò luyện đan mặt, tự mình muốn cháy, điều kiện phát quyết, tự mình luyện đan. Hai lô a, liên tục nổ hai lô đan. Đường Đường thái thượng đại tiên tôn thủ đồ, đạm môn rượu lạc thiên tôn, linh xem đại đế, liên tục nổ hai lô đan. Hay là hiện tại cái kia lão quân chỉ rõ Ngọc Hoàng cần đàn dược? Vấn đề này nói ra đều mất mặt. Nhân gian rồi có câu chuyện xưa, gọi là quá tam ba bận, cái này lô thứ ba, tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng lại nổ, nếu không Vân đạo ta trực tiếp đổi tên là Thái Thượng Nội Lô chân quân, Diệu Lạc Hủy Đan đại đế, Huyền Đô đại pháp sư Nghiên Dương Niên Lợi, hết sức chăm chú, hắn dạng này một cái lễ bái ra hỏa cũng khó khăn đến nghiêm túc. Liền ngay cả trước đó vài ngày Thiên đỉnh có đại sự xảy ra, hắn cũng không có động. Cái gì? Đông Hoa đế quân xảy ra chuyện rồi? A? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Vân đạo lại không ở trên trời đỉnh, căn bản không cần tiên tịch một này, cùng Đông Hoa cũng đều không vừa mắt đi, Đông Hoa tự xưng thiên hạ vô số trong lãnh địa, duy trì có đại nhập kia chân hòa có thể làm đến thứ nhất. Tuyên đô đại pháp sư đều vui cười, đại nhập chân hỏa cũng chính là ngang ngược cường mãnh tương đối lợi hại, dấu người chân linh, vị người tam hoa, khả năng mạnh hơn tam muội chân hỏa. Ma hung hực bá đạo, nhưng lại điều khiển như cánh tay, làm sao so được với ta thái thượng nhất mạch 6 đỉnh thần hỏa. Sớm muộn có một ngày đi ngươi đại nhập trong rừng bắt mấy con kim ô luyện. Nàng sau còn nói, trên trời cổ tiên, kia cái gì các đại môn soái, rất nhiều tiền quan bọn họ trong âm thầm lưu truyền biệt đại sự đầu tiên, chính là trung thiên bắt cực người này gặp người sợ, thân gặp thần sầu, vị gặp đều cảm thấy mình gặp quỷ sắt thần trong tổ chức lại toát ra một cái tác suất chúng quái bẩn. Tên là Đa Ma Ra mặt trận chiến đầu tiên liền đem đồng hòa cho đãng. Lại có phụ chương phụ chương, nói lời thập nhất rượu bên trong ngủ say mấy ngàn năm hỏa diệu khôi phục, mà lại khôi phục chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp đem ngai cùng cho bật lên, thập nhất rượu vốn là không có bốn ẩn rượu, lại vẫn diệt đại nhật, dưới mắt lựa bộ này rượu lại gây sự, hiện tại đấu bộ bị chấn động đến gà bay chó chạy, thượng tứ bộ một trong lựa bộ cũng tê cả da đầu. Lựa bộ dưới mắt đã có người chuẩn quản, nhưng bây giờ bộ dạng này, tựa hồ Hỏa Đức chân quân là muốn trở về. Hỏa Đức tinh quân đối với lựa bộ, cơ hồ có tự nhiên quyền bị áp chế. Mà đối với những chuyện này cùng quần tiên nhiệt liệt thảo luận, Uyên Đô đại pháp sư cũng chỉ là cười lạnh, liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cái rắm. Hôm nay ta một lò này tự đàn thuốc, mới là cực kỳ trọng yếu, lại đổ ta không còn mặt mũi đối với lão sư. Bất cứ chuyện gì đều giao cho các đồng tử, hiện tại Đồng Nhi kia một cái dùng để ứng phó khách đến thăm, đều nói đại pháp sư đang bận, không rảnh rỗi, mà đổi thành một cái thì là tại toàn bộ tự phủ Liên Đô trong quan mắt vừa đi vừa về tu sát, để tránh xảy ra vấn đề, mà Uyên Đô đại pháp sư đã luyện đã đến tối hậu ban đầu, lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, "Đại pháp sư! Đại pháp sư! Cái kia mặc áo xanh!" Bên hung buộc lấy màn trướng kim thẳng đồng nhi từ Ngọc Bích tiên trô đối rối chạy ra, hai hỏa rồi. Đại pháp sư mở to mắt, khẽ miệng co quắp xuống, "Thả." Đồng nhi kia sửng sốt một chút, mới phản ứng được nhà mình đại pháp sư ý tứ, vội vàng nói, "Là trên Ngọc Bích danh tự." Lại, lại xảy ra chuyện huyền đô đại pháp sư hít một hơi thật sâu, lại là huyền bí. Tiểu gia hỏa này làm sao thí sự mà nhiều như vậy? Không được trực tiếp học Ngọc Thanh sư thúc như thế. Buộc ném tới Huyền Đô trong quán mắt, thần tâm chỉ bảo, trước tu hành cái một năm, không tu đến địa tiên cảnh không cho phép rời núi. Đồng tử kia chần chờ, đầu tiên là gật đầu. Sau đó là đầu. Huyền Đô đại pháp sư nhíu mày, ngươi lại là đất đầu, lại là đất đầu, đến cùng phải hay không? Đồng tử háo muộn, nhưng là sắc mặt kính sợ hồi đáp, là sư thúc hắn, nhưng là không phải Huyền Vi không phải Huyền Vi. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt đột biến, trực tiếp đứng dậy, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong một chớp mắt, đã đến Ngọc Bắc trước. Nhìn thấy cái kia Huyền Vi hai chữ phía trước, đã có thái thượng hai chữ nổi lên, rõ ràng không gì sánh được, mà Huyền Đô phía sau, đồng tử kia gấp rút chạy đến, Huyền Đô quay người quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Đồng Nhi vội vàng trả lời, đệ tử, đệ tử mỗi qua một tuần Tới đây tuần sát một lần. Đầu tiên là lần đầu tiên thời điểm, là là tựa hồ Đông Hoa Đế Quân xảy ra chuyện trước đó, khi đó nghe nói là nhân gian đại trận biến hóa thời điểm, trung châu hình như có một cỗ bàng bạc kiếm khí trùng thiên, đều trùng kích đến ngũ tốc cùng đấu tốc, ngày đó thời điểm, đệ tử tựa hồ nhìn thấy sư thúc đạo hiệu ẩn ẩn có chút biến hóa, còn không rõ ràng. Sau đó là lần thứ hai, Đông Hoa Đế Quân bị chém, đạo hiệu này biến hóa cũng có chút rõ ràng. Hôm qua Lý Hỏa Diệu trùng kích lại nhận, đệ tử đi vụng trộm nhìn một chút, cho nên không có tới kiểm tra Ngô Bích. Hôm nay lại đến nhìn thời điểm, liền cũng đã là dạng này. Viên Lôi Đại Pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Bích này, nhìn xem cái kia Thái Thượng Huyền Vi đạo hiệu, trong lòng đã có suy đoán, lại hơi một bỏi toán, chính là biết nguyên do, thần sắc trên mặt trong lúc nhất thời, vậy mà vô biên vô tận, trở dài nói ba chuyện này, đều cùng Huyền Vi có quan hệ bởi vì lấy tiên tiên một khí mà hoàn thành ba lần đại kiếp sự tình, lại phù hợp Thái Thượng nhất mạch làm việc, không mất bản tâm, không ngã con đường, cho nên sớm được ban cho Thái Thượng đệ. Ban sơ đến hiện tại năm lần vô lượng lựa tiếp, hắn là cái thứ nhất. Đồng Nhi nói sư phụ, ngươi, ngài đang dưỡng. Huyền Lôi Đại Pháp sư thản nhiên nói, không sao. Hắn trong một chớp mắt đã nặng tại đan lô trước đó, mà thần hỏa kia điều khiển như cũ thông dòng, dù là rèn luyện đan dược chính là cung cấp ngọc hoàng sử dụng, như cũ không nhanh không chậm, trong nhân thế nói tôi đang cần 5 tháng dài đẵng, kỳ thật bất quá là hỏa diễm không đủ, 6 đỉnh thần hỏa là thái thượng nhất mạch nhất truyện, dùng hết tất cả, một lần nữa cấu tạo, thế nhưng là thiên hạ nhất truyện. Bất quá cũng bởi vậy, không cẩn thận, nổ lô cũng là chuyện thường. Luyện đan luyện đang kết thúc công việc, thần sắc cũng dung thời điểm, đột nhiên lại chuyển tới thanh âm, một cái khắc đồng nhi lại cấp tốc chạy tới, hô lớn, đại pháp sư, đại pháp sư. Hai hòa rồi. Huyền Đô đại pháp sư Thái Dương kéo ra, "Thả." Đồng Nhi kia khẽ không người, nói đại pháp sư, "Có, có khách nói ta không tại." Đồng Nhi kia há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào, Huyền Đô nhướn mắt, nói làm sao cửa lớn cấm chế đã bị mở ra đến. Một cô sâm sâm sát cơ cùng mùi máu tanh nồng cách tự nhiên chạy vào đến, Huyền Đô nhướn mắt, thấy được người tới, là một tên nhìn qua quan hầu ôn hòa nam tử, mặc chiến bào, lông mi thần quang hoàn toàn. Ngọc Chân Huyền Đô, hồi lâu không thấy. Người đến chính là Ngọc Thanh thủ đô, Ngọc Chân Thọ nguyên chân quân, Bắc cực khu tẩm viện chư thánh đứng đầu, trời đồng đại chân quân. Ngọc Chân, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Huyền Đô Đại Pháp sư điều khiển đàn lô, làm cho Đồng Nhi lui ra, Thái thượng thủ độ cùng Ngọc Thanh thủ độ lẫn nhau dài ngồi, thần sắc đều bình thản. Trơi đồng, cũng hoặc là nói Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân uống trà, thản nhiên nói, hỏi sư huynh ngươi muốn một người. Huyền Đô Đại Pháp sư như cũng phong khinh vấn đáp, thản nhiên nói, ai? Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân khẽ cười xuống, tấm kia quan hậu trên khuôn mặt nhưng lại như ngọc khí độ, thần sắc ôn hòa, chỉ tùy ý nói, Huyền Y. Một trận an tĩnh. Phía ngoài Đồng Nhi nghe được Huyền Đô Đại Pháp sư trực tiếp đề cao tám cái độ thanh âm. Ai? Sau đó truyền đến anh một tiếng tiếng vang. Huyền Đô đại pháp sư lò đan thứ ba thuốc. Nổ. Tấu chương xong, chương 185, ngươi số tuổi vỏ hết chương 185, ngươi số tuổi thọ hết trong lò đan, rất nhiều dược tính hội tụ làm một, lại chưa từng ngưng tụ thành có thể để người ta nuốt linh dược, mà là hóa thành cực đoan dữ dằn nguyên khí. Lò đan dược này nguyên vật liệu đều là lục giới khó được vật quý hiếm, dưới mắt cơ hội hóa thành một loại thần thông, cùng thái thượng lục đỉnh thần hỏa sinh ra chủ tích, ở trong hư không nổ tung từng tầng từng tầng vỗ sóng. Huyền Đô đại pháp sư tay phải không còn là bình thản đặt tại trên đan lô, mà là trực tiếp móc ngược lấy từ kim lò bắt quái, nặng nghề vô cùng đang lô bị nhấc lên một góc độ, biểu lộ như cũng cực kỳ bình thản thiện lương nhìn chăm chú lên trước mặt Ngọc Chân Thọ Nguyên chân quân, mỉm cười dò hỏi, "Ngọc Chân, ý gì?" Dược tính ba trạng, Lục Đinh thần hỏa nhấp độ, phát ra giống như lôi hỏa ngang ngược thanh âm. Trơi Bồng Đại chân quân ôn hòa nói, "Huyền Đô đại khai ni dấu. Sư tôn bây giờ bế quan đi, cần 500 năm mới xuất quan. Chúng ta mệnh này, đúng vậy tồn tại thay sư thu đồ thuyết pháp, ý của ta chỉ nói là, hắn đã nhập ta bắt cực khu tạ viện." Sớm cùng ngươi nói rõ ràng. Huyền Đô đại pháp sư lúc trước đã đoán được Thế nhưng là nghe vậy vẫn còn có chút trầm mặc, giơ lên lông mày, nói là mà, là chém Đông Hoa cái kia, là Huyền Đô đại pháp sư trầm mặc, dò hỏi, hắn tự mình chém đi xuống, là còn để Đông Hoa quy xuống. Huyền Đô tay phải ấn tại trên đàn lô, cảm thấy quá mức phi thường, cuối cùng lông mày có chút giãn ra, mang theo ba phần vẻ quang, thản nhiên nói, dù sao cũng là sư đệ của ta, lão sư coi trọng người, còn bị sớm tán thành thái thượng tiên hậu. Chuyện như vậy, tuy là có chút quá điên một chút, có thể rơi vào sư đệ nhà ta trên thân, không cần, cũng là hữu ý. Tự nhiên mà vậy, "Bất quá, ngươi làm sao lại biết?" Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân ôn hòa nói, nhập ta Bắc Cực khu tạ viện lời nói, "Ta tự nhiên sẽ đi thăm dò thân phận của hắn." Lễ Tiên Nhãn sau khi xem, phát hiện Thái thượng sư thúc dấu vết lưu lại. "Ngươi và ta cảnh giới, mặc dù không phải sư tôn sư thúc bọn hắn đối thủ, nhưng là cũng là không đến nỗi ngay cả thủ đoạn của bọn hắn đều không thể phát giác, lại hơi làm suy đoán, tự nhiên có thể có chỗ minh ngộ, bất quá ngẫm lại, ngược lại là hơi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, ngày đó chém Đông Hoa thời điểm, cũng may mắn hắn chưa từng mang theo cái kia đạo trâm. Bằng không mà nói, thân phận của hắn sợ rằng sẽ bị không ít người khám phá." Uyên Đâu khẽ nhướng mắt, bình thản nói, nhưng là Huyền Hơi tên, Thái thượng chi hảo, là không thể nào cho nể. Ngọc Chân cười trả lời, ta cũng không cần những này. Tam Thanh đệ tử, tại bị khắc lục danh hào thời điểm, đằng sau đạo hiệu là do ngươi ta làm hay. Không biết ngươi cho hắn lấy đạo quân phong hào là cái gì? Đây không phải cái gì không thể trả lời vấn đề. Uyên Đâu ngữ khí bình thản, cuối cùng đem đan lô bung ra hồi đáp, "Vồn vực di la, biệt mộng pháp ký, khai sáng ba cảnh, xoáy lục vũ thượng. Thái thượng Huyền Hơi chân nhân, Hữu Thánh Diệu Pháp Chân Quân. Hữu Thánh Diệu Pháp Chân Quân Ngọc Chân thọ nguyên chân quân nhập đụng, ngữ khí ôn hòa nói như vậy, đợi đến hắn thật tu hành đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên nên ở đây hảo trước mặt ra tăng Bắc Cực chi phong, là thái thượng viện hơi chân nhân, Bắc Cực lưu thánh chơn quân. Chỉ cần không chạm đến thái thượng hai chữ phong hào, huyền đô đối với còn lại biến hóa, cũng không để ở trong lòng, chỉ là nói, hắn nếu tại ngươi Bắc Cực khu tạ viện, như vậy dựa theo Ngọc Thanh sư thuốc bản tính, phải chẳng phải thêm độ khó lớn Ngọc chân thọ nguyên chân quân hồi đáp, sẽ có, nếu là bình thường tam thanh nhất mạch, tại Bắc Cực khu tạ viện trước vị tăng lên độ khó là so sánh thường nhân nhiều gấp đôi. Mà vì tam thanh thân truyền là gấp 10 lần. Huyền Đô đại pháp sư ngước mắt, nói với hắn Ngọc Chân bình thản trả lời, đã mang theo thái tự tên, tự nhiên bách bội tại thượng nhân độ khó. Chẳng yêu trừ ma tích lũy ngoại công. Không phải như vậy, không thể tấn thăng. Ừ, quả nhiên là Ngọc Thanh sư thúc phong cách. Viên đô đối với dạng này phong cách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vị Tiêu Nguyên thủy đại tiên tôn đối với môn hạ đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, nếu nhận lấy tam thanh cấp bậc chuyển thừa, liền nên muốn gánh chịu lớn nhất trách nhiệm, đứng trước lớn nhất ma luyện, Ngọc bất chắc bất thành khí không gì hơn cái này. Ngọc Chân tỏ nguyên chân quân nói hắn lúc trước cưỡng ép tiến hành pháp đàn, từ ngươi thái thượng nhất mạch chân truyền bên trong, tự ngộ ra pháp thiên tựa diệu thần thông, vận chuyển như ý nhưng cũng để thân thể căn cơ tổn hao nhiều, ngũ lao thất thường, nếu không có cơ duyên lợi nói, sẽ cả đời vây ở tiên tiên một khí, đạo hữu lò đan dược này, dù là chỉ là phế đan, cũng đủ để cho hắn tái tạo căn cơ. Như thế nào, muốn ta mang đến cho hắn sao? Ha, một lò này. Huyền Đô phất tay áo, từ trong lò đan lấy ra đan dược. Sau đó năm ngón tay có chút nắm hập, giang hai tay chỉ, thế là đan dược hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Nữ khí bình thản nói, thái thượng nhất mạch, một thế nhân quả, trong sư môn, duy truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc, tự hành dày thế phó kiếp nạn. Đó là lựa chọn của mình, mà vạn sự vạn vật đều có nó đại giới, đây chính là hắn chính mình làm loạn đại giới. Nếu là đại giới gì đều do sư môn cho hắn gánh chịu lời nói, như vậy tuyển trạch sẽ mất đi ý nghĩa. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc bình thản. Ngọc Chân Thọ nguyên chân quân không nói gì đèm, chính hắn đối mặt với toàn bộ lục giới ma tà bù, chém giết bên trong từng bước mạo hiểm không cần nhắc lại, cho dù là Huyền Đô đại pháp sư, năm đó tu đạo cũng là từng bước gian nan, đã từng bỏ mình, dựa vào trước đó chính mình chuẩn bị chuẩn bị ở sao hóa ma vi gương, lại dựa vào thuật luyện đan, đốn ngộ âm dương luân chuyển, lúc này mới một lần nữa đi tới trên đại đạo. Các sư tôn từ đầu đến cuối, chưa từng xuất thủ. Như vậy, ta đã biết, Huyền Đô sư Minh, tại hạ cáo tử. Hiếu Thánh đã chém qua đại đế, chờ hắn đặt chân chân quân, có thể có cơ hội tiếp nhận Bắc Cực Trư Thánh danh hiệu. Đương nhiên, dựa theo thái thượng đệ tử đãi ngộ đặc biệt, hắn còn muốn chém Phật Đà, giết đại thánh, như là mới có thể, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc, không biết đứa nhỏ này còn có thể hay không thể đi đến ngày đó. Vị thường sinh mà xuất kiếm, chung quy là tổn hại căn cơ của hắn a, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân đứng dậy cáo tử, rời đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận gió Đở hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bỉ cười đưa tay, một vật rơi vào trong tay, là một cái màu xanh ngọc giản, lưu chuyển ấm áp chi quang, Huyền Lôi đại pháp sư thu hồi tay phải, lông mi tủ tủ, thản nhiên nói, đây là chúng ta mạch này luyện đan tổng cương và luyện đan thủ pháp 73 chủng, ngươi cầm đi cho tiểu tử kia. Ha? Huyền Lôi đại pháp sư trong mắt uống trà, thản nhiên nói, đã có thái thượng biến hơi chi hảo, tu đan pháp là chuyện đương nhiên. Thay thời thụ nghiệp mà thôi. Ngọc chân tọa nguyên chân quân năm cái này duy trì có thái thượng thân truyền mới có thể đọc quang giản, Bỉ cười nói, sẽ nổ lô loại kia sao? Phong thái xuất trận. Khí độ cao mịt mù viền đô đại pháp sư Cái Trán bí lên vân xanh, nghiến răng nghiến lợi, tiện khách. Ngọc Chân cất tiếng cười to, vươn chấp tay, hoài người rời đi. Đồng Nhi bọn họ thấy được có âm dương lượng nghi tịnh thất đại môn mở ra, mặc chiến bào ngọc chân đại chân quân cười to rời đi, thân sắc ôn hòa còn đuổi bọn hắn chào hỏi, mà nội bộ viền đô đại pháp sư thì là nghiến răng nghiến lợi, trung điệp một quyền đập vào trên đàn lô, nói khai lò, luyện đan. Lại luyện. Viền đô đại pháp sư nổi giận đùng đùng đứng dậy, lại nhắc nhỏ nói, "Mà khác, chờ một lúc, nếu là thái ớt cứu khổ qua đến." Nói cho hắn biết, ta không tại Hai cái đồng nhi liếc nhìn nhau, cùng nhau chấp tay, nói là: Thượng Thanh trong tàng thư cát, Thượng Thanh nhất mạch các đệ tử kinh ngạc vô cùng phát hiện, vị kia ở trên thanh linh bảo nhất mạch địa vị cực kỳ cao Thanh Dương Diệu Đạo Tiên Quân hôm nay nhưng không có ngồi tại trên chủ vị, ngược lại là có chút cung kính đứng tại một bên, mà nguyên bản Lao Thiên Quân ở địa phương thì là ngồi một tên khí chất văn nhã đạo nhân, ngũ quan trong sáng, khí chất nhu ngọc, vừa mà không phòng, dù mà có tiết. Tay áo màu xám, bàn tay trắng nõn ton dài, một bàn tay đọc qua đạo kinh, một bàn tay thì là ôm trong ngực một con mèo trắng nõn. Từ từ vuốt ve mèo trắng, mèo trắng ngáp một cái, chớp mắt phát ra thoải mái tiếng ngáy. Cố đạo môn nữ tiên muốn đi sờ một cái xem, đạo nhân cũng từ cho phép. Chỉ là Tiểu Vân Cầm lúc đầu cũng nghĩ muốn đi thử nhìn một chút lấy Miêu Miêu trên lưng lông số cảm. Vừa lúc bị Lão Hoàng Nưu liếc thấy. Nhất là nhìn thấy con mèo trắng kia thấy thế nào làm sao nhìn con mắt. Lão Hoàng Nưu bỗng nhiên nhận ra gia hỏa này là ai. Dạ Bộ Như manh vật mèo trắng mở to mắt, đuốt phải rũ ra, bụt nô ra mà bước, liêm liếm. Sau đó tại trên cổ khẽ bổ một chút. Thế là Lão Hoàng Nưu hiểu ngay lập tức. Bắt lại Tiểu Vân Cầm, cấp cấp đại tiểu đạo, a cái kia ha ha ha, Vân Cầm nhi Mẹ ngươi mấy ngày luôn phải đi trước nữ túp đi lên dạy trước nàng gọi ta tới tìm ngươi đâu? Ha ha ha, Trư Bị, ta ta không sợ mèo, không sợ. Kia cái gì? Trư Bị sợ mèo vớn rướng. Lão Hoàng Nưu một bàn tay xách lấy nhà mình nương theo lấy điên kỷ biến lớn dần dần có chút có thể gây họa tiểu gia hỏa. Sau đó hướng phía bên kia thanh lịch đạo nhân vừa chấp tay, thần sát cung kính không gì sánh được. Sau đó mới quay người chuẩn. Đấy lòng thì là có chút đau đầu, tiểu gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này đội và muốn bệnh dáng mây căn bản không có này thời gian tới đây đọc qua hồ sơ, làm sao đột nhiên tới một lần, liền trực tiếp đụng phải Thái ất cứu khổ thiên tôn tự mình tới đây. Lần này là Thái ất, lần trước là Đa Ma, lại đến lần trước còn giống như có cái ai tới. Lao Hoàng Nưu suy nghĩ hơi ngừng lại. Hắn luôn cảm giác mình đối với Tiểu Vân Cầm rất có thể đụng vào một ít khó lường tồn tại cái này quan niệm thâm căn cố đế. Nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nhớ tới đây thời điểm. Trong đầu chỉ còn lại có c1 là tại cây cột rắn chắc xúc cảm. Cho nên rất lý trí từ bỏ suy nghĩ, nhanh chân phi nước đại, một bàn tay xách lấy Tiểu Vân Cầm băng rùa di động với tốc độ cao. Vẫn cầm bị lôi kéo tung bay a tung bay, trên không trung hé miệng, tiếng nói tự mang a a a âm thanh, nói nhu tốc nhu tốc, mẹ ta tìm ta có chuyện a. Còn muốn ngươi tự mình tới tìm ta. Lão Hoàng Nưu lời ít mà ý nhiều, ngữ khí thương hại, nàng muốn hỏi một chút ngươi, hoặc bệnh giáng mê, là cho hai bên. Vẫn cầm nghi hoặc, đây coi như là vấn đề gì sao? Không phải liền lại cho bô hoạn. Lão Hoàng Nưu than thở nói, tóm lại vấn đề này khá là phiền toái, chính ngươi giải thích đi. Bất quá, Thái Ức Thiên Tôn tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Còn có cái kia chín đầu sư tử, thật sự là thật không biết xấu hổ biến thành một cái tiêu phi luyện ngay tại chỗ ấy để đám nữ tiên nuốt mẹ chính mình. Lão Ngưu ta nhổ vào, "Thì người ta đám nữ tiên bướm bè, thấp hèn đồ chơi." Lão Hoàng Ngưu hùng hùng hổ hổ, "Lần sau cho biên cái cựu linh nguyên tôn lịch sử đen sách nhỏ một viên tiên đế tiền một bản trực tiếp đi yêu cốc đi bán đi. Ta ta ta, ta bán đồ bản áo." Mà ở trên thanh tàng thư các tầng hai, áo đen đại đạo quân nhìn xem lẩu một ngăn cửa thái ớt cứu khổ tiên tôn trong ngấc trẻ. Lúc đầu mình tại nằm ngủ, chợt phát hiện có ai lĩnh ngộ chính mình dấu kín tại linh bảo nhất mạch bí truyền bên trong tất kiếm, mà lại trực tiếp liền nắm giữ âm dương luân chuyển. Lấy giết là bảo vệ cao cấp ký sao. Tính toán, phát hiện chính là mình lựa chọn tiểu tử kia, thế là Đại đạo quân vỗ tay mà cười, nói lần này sẽ còn thua. Ha ha, Ngọc Thanh Nga, Ngọc Thành, lần này nên ngươi ăn quả đắng. Sau đó mừng rỡ Đại đạo quân liền lại như chính mình ngày xưa tính tình, dự định đi tìm một chút tiểu gia hoàn này, cho chút lễ vật cái gì, sau đó lại thuận tiện dạy đi đồ, dạy một chút xíu đồ vật liền tốt. Chợt phát hiện đại đồ đệ của mình đến ngăn cửa. Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Nguyên Thủy thiên tôn cựu Dương chi khí biến hành, theo hầu bất phạm, khổ tu mà thành, nhưng vị thập phương thiên tôn hóa thân Đối với bất kỳ gọn sóng đều cực kỳ rõ ràng, thật bất bằng ngóng trông tiểu gia hỏa kia tới, kết quả đạo mắt liền bị một đầu mãng lưu cho lôi đi. Đại đạo quân trong lớp trẻ, hắn đối với mình đệ tử quá hiểu rõ, chính hắn có bao nhiêu có thể tranh thủ thời gian. Thái Ức cứu khổ tiên tôn liền nhiều chăm chú, hắn có thể ở chỗ này chấn chính mình vây lại để lục tiếp sứ ra. Song con B, thiếu niên đạo nhân hành tẩu ở nhân gian, không biết mình tại Trung Châu hành động lưu lại gọn sóng cùng sóng cả. Chỉ là lần theo bản thân tính linh ngứ tượng, hướng phía dư tỷ ngọc rượu địa phương đi đi. Lúc trước nhìn thấy ngọc rượu sư tỷ thời điểm, là lão sư mang theo hắn, chỉ là một bước liền từ trên trời chi ngay đi tới Khâu Long Quốc, gặp được sư Minh Ngọc Dương Tử, sau đó lại trong mấy mắt, từ Khâu Long Quốc cô độ, đi tới Ngọc Diệu sư tỷ ẩn cư bế quan địa phương, chỉ xích thiên ngay, so với kỹ thuật đột địa, Cao Minh không biết bao nhiêu. Kê bộ hoặc chính mình liền không thể như vậy, thuật độn địa cũng là muốn hao phí nguyên thần chi lực. Chỉ là tính linh của hắn trong suốt, ước chừng có thể biết phương vị, một ngày đến đêm, thời gian cũng đã đến, cũng chỉ ở trong núi ngồi xuống, mà cái kia hai cái tiểu gia hỏa thì là vốn tại thiếu niên đạo nhân trong ngực ngủ say, chính tôi độc luyện hóa ngũ khí thời điểm, Tiêu Nghiên đạo nhân đột nhiên cảm giác được không đối, cảm giác được trên thân chầm xuống, vô ý thức mở mắt thời điểm, lại nhìn thấy ánh trăng chín minh. Phía trước hai nam tử mặc đen trắng hai cái màu sắc quần áo, đều sắc mặt tái nhợt. Trong tay xiềng xích vậy mà bao lấy chính mình. Xiên xích này giống như có phần bất phàm, nguyên thần của mình cũng bị câu ở, tiên tiên một khí khó động. Một bên người đầy mặt dáng tươi cười, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệ, miệng phun lưỡi dài, trên đầu nó mũ quan biết có thấy một lần phát tài. Khác một bên thì là khuôn mặt hung hãn, thân động thể béo, cái mị sợi đen, mũ quan bên trên biết có tiên hạ thái bình. Thiếu niên đạo nhân liền giật mình, nhận ra trước mắt hai vị thanh danh cực lớn trong thần, vô ý thức nói Hắc Bạch Vô Thượng. Quay đầu lại nhìn thấy thân thể của mình còn tại, hai mắt đóng chặt, chỉ là đình chỉ hô hấp. Đạo nhân, ngươi số tuổi thật hết, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tấu chương xong, chương 186, Yểm nhập Âm Ti. Chương 186, Yểm nhập Âm Ti. Thiếu niên đạo nhân nhận ra hai vị này Hắc Bạch Vô Thượng, biết là Âm Ti bên trong nổi tiếng cao nhất thần linh, mà trong tay nó xiêm xích, tựa hồ tuyệt không phải bình thường, chính là có phần khó lường độ vặn. Đạo nhân nguyên thần một khi trói buộc, chính là lại khó mà 벗 chuyện, như là phàm nhân nhận công xìng, tay chân đều bị khống trụ, khó mà thi triển ra. Rõ ràng là đặc biệt nhắm vào người tu hành tu đoạn. Bạch Vô Thưởng cười ha hả nói, "Tiểu lão sĩ không cần thử, đây là cơ hồn tác bản thể, cùng con tiên thằng đối ứng. Người tu hành tu bất quá là một chút chân khí, dưới mắt ngươi tiên tiên nhất khí tại nội thân, còn không có hóa nhị bị nhất. Không có rơi vào nguyên thần của ngươi bên trong, cho nên ngươi cái này nguyên thần nhưng không có cái gì lớn thủ đoạn thần thông." Lại nói Liền xem như Nguyê Hóa Nhị làm một xiển xích này cũng có thể cho ngươi khóa đến rắn rắn chặt chặt dễ rựa không ra, nguyên thần không thể vận động, khẽ động thì như vào trong khóm bụi gai, thống khổ không chịu nổi. Thiếu niên đạo nhân chưa từng vận động. Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục phía trước đi, hắn không có phản kháng. Nhưng làn năm ngón tay có chút nắm hợm, ẩn ẩn cảm giác được tự thân nguyên thần chưa từng bị triệt để choi buộc. Thuần túy tí tính linh, như cũng còn có rẽ rựa chi lực. Cái này thần binh câu hồn tác đối với mình áp chế, so với Hắc Bạch Vô Thường nói tới tựa hồ yếu được rất nhiều. Đen Bồ hoặc trong mắt, nhìn thấy nguyên thần của mình vẫn như cũ là người mặc đạo bào, bên ông Cheol lơ lửng bắc đế kính, mà nội bộ còn có chữ tà làm cho, ba chuyện này vượn, tựa hồ trực tiếp theo hắn nguyên thần cùng một chỗ mang theo. Đen Bồ thưởng ngữ khí nghiêm nghị, hừ hừ nói, hôm nay còn có rất nhiều hồn phách muốn dẫn, không được lại kéo dài. Bạch Bồ thưởng cười ha hả đáp ứng. Cầm trong tay chiêu hồn dẫn, rủ xuống trung vàng, chỉ hơi giao đảo một cái, chính là đảo mắt đi một chỗ khác, như nước quan có thể theo nước mà đi, kỳ có độ đệ tận tung, u minh ngâm ti chư thần, một ý niệm, thần du ngàn dặm bi chuyển, cũng là thiên quan, kỳ không thể bằng Nếu niên đạo nhân cảm giác được trung quanh vạn vật trở nên màu sắc mê mang, tựa hồ bước vào cùng nhân gian khác biệt một chỗ khác thế giới. Như vào cái bóng giống như trong một chớp mắt đã đi một địa phương khác, lại là có một vị kỳ số tuổi tọ cũng đến. Cái kia kỳ không chịu cứ như vậy chết đi, dấu kiếm tại trong núi, chỉ là nói, lão phu đã trưởng núi này 600 năm tiếng nguyện, tiêu giao tự tại, ta nguyên thần còn thanh tĩnh, địa mạch chi lực, vận chuyển tại tâm, cơ hội đột phá cũng liền ở trước mắt rượi vào cái gì các ngươi nói ta số tuổi tọ hết, ta số tuổi tọ liền hết. Hẩm ti vô thượng, các ngươi sao mà bá đạo. Bạch vô thượng cười ha hả nói: Sơn thần ngươi hơn 600 năm trước liền nên bỏ mình mượn kỳ lực lượng tồn thế 600 năm, ngươi nên thỏa mãn. Ngươi đen vô thượng thần sắc im lặng, đưa tay vung lên, xiềng xích thẳng vào trong núi, sau đó tay phải kéo một phát, sơn thần chi hồn phách bị trực tiếp lôi ra đến, xiềng xích một bó, trực tiếp ném ở tề vô hoặc sau lưng, là cái diện mục thương nhân lão giả, thần sắc có chút không cam lòng, nhưng là xiềng xích một bó, hắn liền rốt cuộc dễ rửa không được, bị Hắc Bạch vô thượng kéo một phát, liền theo nó hướng phía trước lão đạo đi. Sau đó lại bắt mấy cái tu giả, một cái đại yêu, có tông môn cao tầng có thủy quan bên trong Long Duệ, mới qua cá biệt cái giờ, Hắc Bạch Vô Thường phía sau liền theo một đống nguyên thần. Đều là tu giả cả đám đều giận mắng, không cam lòng. Đen Vô Thường hờ hững nói, "Yến Lặng." Đại yêu quạ giận nói, "Yến Lặng mẹ ngươi." A a a a. Lời còn chưa dứt, trực tiếp bị một cỗ bá đạo lôi đình đánh kích, nguyên thần kém chút bị đánh đến tàn ra, đằng sau đám người vừa rồi tỉnh mịch xuống tới, nhìn xem cái kia thân là âm hận, vậy mà dùng ra bực này, dương cương bá đạo chi lực Đen Vô Thường, nhỉ nó nói, "Âm chất giết hết, là vì Dương Thần, địa tiên cảnh giới Đen Vô Thường hờ hững nói, mỗi lần đều có dạng này." Mạch Vô Thường cười ha hả nói, nếu không có như thế, cũng không cần đến ngươi ta đến, bình thường câu hồn sứ giả liền có thể làm. Đang sau một đường an toàn, thẳng đến cuối cùng, Hắc Bạch Vô Thường chân đạp vân khí bay vút lên đi lên, đi tiên đỉnh, trực tiếp câu hai cái tiên quan hồn phách, mắt thấy tiên nhân nguyên thần cũng phải bị chói, nhân răng người tu hành lúc này mới sắc mặt trắng bệnh xuống tới, Mạch Vô Thường ngước mắt nhìn lên trong bầu trời đen vô thường hiện hóa ra ngàn trượng pháp tướng trấn thân, cầm trong tay sự xích, lấy một địch nhị địa ứng đối không cam lòng nhập địa phủ tiên quan. Một tên tóc trắng uy nghiêm lão giả nhị nó nói, khó, chẳng lẽ tu thành tiên nhân cũng không thể trưởng sinh sao? Bạch Vô Trường đáp, đương nhiên có thể. Nhưng là trường sinh bất lão, cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Trường sinh dễ dàng đạt vào tu hành cũng được, vĩnh sinh lại là khó a. Tam Hoa Tụ Đỉnh, tại cổ xưa nhất thời đại mới là chân nhân, cầu một cái chữ chân tiêu giao vô tận, nhưng là còn chưa từng bước ra đi, nguyên thần chưa từng tuần dương, không có cách nào thừa nhận tuế nguyệt nỗi khổ, sẽ có nguyên thần còn số tuổi tỏ cực hạn, cái kia số tuổi tỏ cực hạn không phải nói nhục thân không cách nào sống sót, mà là nguyên thần không cũng có khả năng tiếp nhận 5 tháng, kỵ không dám lòng nói, nói dễ nghe như vậy, không phải liền là các ngươi âm ti quyết định sao? Vạch vô thường nhịn không được cười to nói, "Chúng ta âm ti định ra, ngươi cho chúng ta thủ đoạn cao bao nhiêu? Đột một tí tăng thêm tu giả thiên tọ sao? Không phải vậy. Không phải chúng ta quyết định các ngươi thọ nguyên, chỉ là chúng ta biết các ngươi thọ nguyên muốn hết, cho nên sớm đến xử lý thôi, nói dễ nghe chút gọi là câu hồn sứ giả, không dễ nghe chút, bất quá chẳng qua là vì lục giới trật tự quét sạch chút không ổn định sự tình công nhân quét đường thôi. Dù sao, Nguyên Thần không chịu nổi tuế nguyệt tổn thương, sẽ sụp đổ cho bụi, đó mới là thật chết tận. Đương nhiên, nói thật các ngươi có chết hay không không quan trọng, nhưng là các ngươi tu giả Luân Thần chôn vùi trước đó dục độ, thường thường sẽ trực tiếp hóa thành vô ý thức điên dại, bởi vì không cam lòng chết mà vì đủ loại điên cuồng tiến hành động, thượng cổ niên đại người tu đạo độ một tí đoạt xá sự tình, người sống không sinh, người chết không chết, giấy rủa gia phong, sinh tử mất cân bằng thời đại mới là để cho người ta đau đầu. Luân Luân cười híp mắt bạch vô thường mở to mắt, "Con ngươi hạ chẳng, ngự khí bình thản nói, chúng ta chỉ là tuần hoàn theo cỗ xưa nhất minh nước, phân chia thời khắc sinh tử khe hở, duy trì lấy sinh tử tôn nghiêm cùng các nhau. Đem các ngươi những này lúc nào cũng có thể sẽ độ tung hồn phách nguyên thần đưa vào u minh chi địa thôi." Trên bầu trời tranh đấu tựa hồ đến trình độ nhất định, hai vị tiên nhân nhục thân đã suy mục nát, nhưng là đã sớm tam hoa tu đỉnh, một chút chân khí rơi vào nguyên thần, cho dù là nguyên thần cũng cũng có nhục thân không khác, vung vậy chiến đấu, cuối cùng tiên quan hướng kia không cam lòng vẫn nổ quát, lão phu tuổi nhỏ khí tráng, hành tẩu thiên hạ, tích lũy ngoại công tám trăm, hàng điều phục mà, tu đạo 300 năm phi thằng các ngươi sao dám. Mệnh ta do ta, chưa từng do chính cởi thảm lấy muốn trả giá đắt, thiếu đốt thần hồn cũng muốn liều chết một trận chiến. Trong lúc nhất thời trong lòng trong suốt lại bỗng nhiên hướng một chỗ phương hướng nhìn qua, nhìn thấy cái kia bạch vô thượng sau lưng hai sợi tóc trắng. Một đôi bình thản đến gần như hờ hơn con người, lập một thiếu niên đạo nhân ngước mắt, thái dương tóc trắng cánh nét, con ngươi bình thản khoan dung độ lượng, tựa hồ bao quát thiên địa, nhưng lại đạm mạc gần như vô tình, đạo tâm chỉ trệ, cơ hội bản năng dâng lên một loại sợ hãi cùng bố cảm giác. Cái kia, đó là, trong một chớp mắt, đạo tâm mất cân bằng, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ sau xương sống lưng nội tụng, tứ chi phát lạnh. Sau một khắc, câu hồn tát trở nên vô lượng số lượng bao lớn, xoay quanh hư không, xiển xích minh khiếu như là trấn ngủ hắc long, đem tiên quang vân hải đều che đậy, sau đó dỗng nhiên co bảo, đem ngày đó quang trực tiếp chói lại trực tiếp bị trói sạch sẽ, Khấu Tiên Thẳng đem hắn trói cùng bánh trưng một dạng bị sách trở về. Chúng Nguyên Thần Câm như huyễn, mà Tiên Quan kia thấy được lúc trước thấy chỉ là một cái bình thường thiếu niên náu nhân mà thôi, nhìn nó Nguyên Thần trong suốt trình độ, còn không có chân khí nhập thần, không có làm đến hỏa trung tại liên cảnh giới, bất quá chỉ là cái tiên tiên nhất khí thôi, không khỏi nở nụ cười khổ. A, thật sự là, lão phu chẳng lẽ hôm nay quả nhiên là tự kỳ đến rồi, chân linh mông ngồi sao? Vậy mà đưa ngươi nhận lầm thành vị kia đây chính là Trung Thiên Bắc Cực khu, Tạm Biệt Chân Quân, Tam Hoa Tu Đỉnh, Mộ Khí Triều Nguyên. Thế nào lại là ngươi dạng này, một cái tiểu oa nhi đâu?" Lao đạo nhân suy sụp tinh thần. Đen Vô Thường siết chặt, con ngươi khẽ nâng lên, thản nhiên nói, nhận sai người. Khó trách cuối cùng cũng không phản kháng, là bị dọa. Bạch Vô Thường ngạc nhiên nói, lấy ngươi thủ đoạn, khoảng cách ngũ khí chiều Nguyên cũng liền bất quá mấy bước. Cứ coi là có danh tiếng chúc phúc đại thiên quan, ta xem một chút, chức vị lĩnh bảy linh bay bước tiên quan ngọc trời động cảnh pháp sư, thang thần tiêu cung trưởng tịch đại tiên quan. Vậy mà bởi vì đã nhìn là người, liền bị dọa đến không dám động thủ. Lại là người nào? Cái kia thần tiêu ngọc phủ đại tiên quan trở lại, không còn nói cái gì, mà Bạch Vô Thường cười cười, vẫn như cũng là cười ha hả nói, "Hôm nay trừ vị vừa bọn chúng ta sự tình hoàn thành sớm, hôm nay có thể sớm xuống hoàn nguyên, ngược lại là chưa tốt, đi trừ vị theo ta trở đi trong địa phủ." Trong một chớp mắt, thần dung ngàn bản dạng đã từ thiên đình thẳng vào nhân gian, lại mặc tầm tầm địa mạch, nhập cư Câm Ú U Linh Minh chi địa. Kê Vô hoặc cần ẩn cảm thấy một loại xuyên phá trướng lại cảm giác, đã đã tới U Minh chi địa. Dương mắt nhìn lên, đã thấy bốn chỗ mờ nhạt, không thấy ánh mặt trời. Ầm ục, dị ú Linh chi hồn tới lui, Ú Linh, không một chút người sống xí cơ. Phía trên đại địa không sinh nửa điểm cỏ cây, lại tự có mờ nhạt vân khí sương mù lượn lờ tứ phương, nhấp nhíu mắt, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hữu lanh vô tận chi địa, loan phảng, tự có cung điện bắc lên, tiếng áp bách mười phần. Địa phủ U Minh, phân ly ở Thiên Quan, Thủy Quan, Địa Quan bên ngoài, tự có một bộ hệ thống, là Vi Âm Ti U Minh. Đám người xa xa thấy được, có từng đội từng đội câu hồn sứ giả đem hồn phách mang đến. Bình thường câu hồn sứ giả, cũng liền mang theo chút không có tu vi phàm nhân, chỉ là bọn hắn trong một nhóm này mắt Tổ tại có Thần Tiêu cung đại tiên quan, lúc này mới cần đường đường âm thần bên trong thập đại âm xoáy suất mã, tránh khỏi xảy ra phiền vãi sự tình. Đại tiên quan thở dài, nhìn xem cái này một phong quang, nói âm ti u minh a không ngờ, ra tu đạo mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn là đến nơi này. Thiếu niên đạo nhân nghiêng thân thể, nhìn về phía vị kia đại tiên quan, dò hỏi: "Đạo ti, tiên quan chưa từng tới đây sao?" Đại tiên quan đã nhìn ra người thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ là cái tiên tiên nhất khí người tu đạo. Lại đến, lúc trước chính mình là nhìn thấy hắn phấn thần, lúc này mới thảng ta bắt. Lúc đầu trong lòng oán giận đến đột điểm. Thế nhưng là nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân hai bên tóc mai tóc trắng, lại thấy hắn ánh mắt bình thản, không biết vì sao đáy lòng liền yếu đi ba phần, chỉ có thể thở dài. Ngày đó hắn tại đệ Tam trọng thiên trên bờ, nhìn thấy vị kia đãng ma đại chân quân cầm kiếm chậm chậm mà lên, chém bào theo gió mà động, thái dương tóc trắng giơ lên, phong thái sao mà chi thịnh, hôm nay sao đến bị cái này mới tiên tiên nhất khí liền thọ trung tiểu đạo nhân phân tâm đến tận đây. Nhưng vẫn là thở dài hồi đáp, đúng vậy a, Âm Tỳ. Âm Tỳ kỳ thật không tại thiên địa người tam giới, tự có nó thủ luật đại, căn bản không ra khỏi cửa, mục đích chỉ là vì gán bó giữa sinh tử khế hợ cùng xác định thời khắc sinh tử chợt tự, La Phu cũng là biết sinh tử sự tình luôn cũng, đoạn không thể có chút nào lưu tình, nhưng là, nhưng là ta cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện đoạt xá người khác điên cuồng hạ người, cũng không cần đen vô thưởng hờ hứng nói, mỗi một cái phạm phải tội lớn ngập trời quỷ vương đều từng nói như vậy. Chết thì đã chết. Cùng lắm thì chuyển thế. Đại thiên quan bất nan dĩ, không để ý tới bên kia đen vô thưởng, nhìn về phía đệ bố hoặc, cười khổ hai tiếng, nói lại có thể thế nào đâu. Không vào dương thần trong suốt cái giới, chung quy là có số tối tọ. Nghe Đồn Lũ Minh có chỉ bảo, có thể sớm kết luận hồn phách chi tiêu vong, liền có Ú Minh Quỷ Sai tiến về phụ trách đem những này mệnh hồn đưa vào âm ti, dù sao bình thường âm hồn, gió thổi liền tán, Thái Dương nhất tái liền muốn sổ độ, nước đều có thể bay cuốn bọn hắn, đối với những này là bảo vệ lãnh chủ, mà đối với chúng ta thì là cảnh giác. Hay, cái này lấy gắn bó lục giới luân hồi làm nhiệm vụ của mình hệ thống. Lấy Minh phủ thập cung làm hệ tâm, Thái Tố Diệu Quảng chân quân, Hợp Đức Định đứng chân quân hiểu rõ phụ tính chân quân mười vị đỉnh tiêm chân quân chủ trì Ú Minh, bất quá, cái này chân quân cũng chỉ là cảnh giới mà thôi đại tiên quan tự giải. Nếu niên đạo nhân minh bạch hắn ý tứ, chân quân cùng chân quân, trên lệnh to lớn, để cho người ta kỳ vọng. Bạch Vô Thưởng cười nói, cái kia 10 vị chân quân cũng chỉ là chân quân mà thôi. Cũng chính là tại cái này trong u mình, có thể lưu lại đế quân hồn phách, sau đó một cước đạp đến luân hồi đại bên trong mà thôi. Đại thiên quan muốn thử nhìn một chút sao? Thiên quan cười khổ không thôi, lắc đầu liên tục, tự giễu nói, ta cũng chỉ là cái thiên quan mà thôi, truyền thuyết thiên đế lịch tiếp đều muốn từ nơi này đi. Nếu như Đông Hoa đế quân không phải, hồn phách cũng nên đi nơi này. Đen Vô Thưởng thản nhiên nói, ngày đó ta đi. Thiên đình Ta nhìn cái đầu kia lăn đến ta bên chân. Đông Hoa, ta nguồn thất phách tại chỗ liền không có. Đáng tiếc, Bạch Bô Thưởng cười ha ha nói, "Chư vị không cần cần trường." Hắn ý hắn tứ là, câu hồn khóa khóa một vị đế quân cũng cơ hội cực kỳ khó được, khả năng ngàn vạn năm đều không gặp được một lần, kỳ thật hắn sớm là ở chỗ này, ngồi chờ chỉ là không có nghĩ đến Bắc Cực trừ Tà Đảng, kia sát phôi con luôn luôn dành với chúng ta đoạt suy nghĩ, lần này cũng không ngoại lệ. Bọn hắn muốn chặt đế quân. Chúng ta chỉ muốn muốn để đế quân xuống địa ngục ngốc 3000 năm mà thôi. Cho nên a, gặp Bắc Cực trừ Tà viện, còn không bằng thấy chúng ta huynh đệ đám người thần sắc úp trệ. Đại Thiên Quang cứng ngắc cười cười, Thập Đại Minh cung chân ép, cho dù là Đông Hoa bị chém tới tu vi ném đến, sợ là đến tại tầng 18 địa phủ bên trong vừa đi vừa về đảo quanh cũng kỷ nguyên trước, đành phải một lần nữa tìm chủ đề, đuôi ngui thở dài nói, bất quá, nghe nói âm ti u minh, cực kỳ băng lãnh, không thấy ánh mặt trời, bất quá hôm nay tới đây, cũng lạ không sai. Vị kia kỷ cũng nói, tựa hồ đúng là, còn tính là ấm áp. Hắc Bạch vô thường không cảm thấy khác thường, bọn hắn những ngày vừa mới bị kéo xuống ngược lại là phát hiện địa phủ so với chính mình tưởng tượng tốt hơn nhiều, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được hơi khác thường. Vô ý thức quay đầu đi nhìn lại, nao nao, nhìn thấy Âm Ti U mình, cực kỳ băng lãnh bá đạo, trầm trầm minh phủ, Âm Ti chấp trưởng hết thảy. Mà tại cái này không thấy ánh mặt trời, tên cổ chi là U địa phương. Một thanh kiếm chậm rãi ở nơi đó tung bay, liền đi theo thiếu niên đạo nhân phía sau không xa, thân kiếm văng ra giải, trên kiếm tích một đạo huyết sắc. Mà bởi vì chém qua đông hoa, nó no buộc dẫn đế quân chi huyết, thân kiếm vàng rực vàng, như lại nhật mới sinh. Cứ như vậy Lặng Yên không một tiếng động theo tới, sâu kiếm tung bay ở đệ vô hoặc phía sau cách đó không xa. Tựa hồ rung động tại nơi này nhiều như vậy hồn phách cùng hết độ. Nhiều lắm, nhiều đến huyết hạt đều rung động đến, làm sao lại nhiều như vậy? Sau đó thanh kiếm này kiếm ý tại thiếu niên đạo nhân tính linh bên trong sinh ra một nhóm vết tự, khả dĩ cần mạn. Đấu chương xong, chương 187, công đức vô lượng tề đạo trưởng chương 187, công đức vô lượng tề đạo trưởng chuôi này căn cơ phi phàm kiếm khí, tại Tề Vô học nguyên thần bị miết đi trong nháy mắt liền phát ra được, sau đó trực tiếp theo ở phía sau, chỉ là bởi vì âm tị u minh chi thần đặc tù thần du ngàn dặm thủ đoạn, trong lúc nhất thời không đuổi theo kịp, nhưng là đuổi theo nguyên thần khí tức, cuối cùng vẫn bững vàng đuổi theo tại phía sau. Giờ phút này đối mặt với cái này rất nhiều u hồn, huyết nục, cuối cùng là tham lam của tôi, lộ ra kiếm này hùng hãn bản tâm. Muốn thôn phệ cái này, ngàn bạn u hồn. Thiếu niên đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, ngước mắt trả lời, "Không thể." Kiếm minh hơi ngừng lại, "Ngươi không phải là bị cấu trụ." Thiếu niên đạo nhân tính linh trước này chưa có cường ngại phản bác. Nơi đây u hồn đều là người trong nhân thế bọn họ sau khi chết đi, bị u hồn đám sứ giả đưa tới này, mà kiếm này muốn thôn phệ những huyết nục này cũng một cách cùng ở nhân gian đồ thành sau khi giết người thôn phệ huyết độc chôn vùi hồn phách lấy giàn đúc binh khí cũng có nửa điểm khác biệt, Tề Vô hoặc bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên chuôi này cực kỳ hung ám kiếm. Người sau hung tính bất diệt, Kiếm minh lang liệt. Tại nó trong nhận tất biết, Tề Vô hoặc người đạo nhân này chỉ là sẽ cho nó mang đến vô tận huyết độc tốt cơ duyên. Cả hai hô trợ cùng có lợi. Hôm nay bởi theo Tề Vô hoặc tới đây, cũng chỉ là bởi vì nó kinh nghiệm nói cho nó biết, đi theo thiếu niên náo nhân này, có đại vết thịt có thể ăn, nếu thật hộ chủ, tại xiên xích kia còn chưa rơi xuống thời điểm, liền đã sớm tự hành ra khỏi quò. Sau đó một tiếng chém tới, trực tiếp đem cái này tiếng tâm lừng lây thần binh câu hồn tác bộ ra. Bây giờ cũng chỉ là hỏi thăm, ta chỉ là hỏi một chút, có ăn hay không tất nhiên là do ta. Tung ngươi phản đối, ta cũng chiều ăn không lầm hung tính mở ra, thiếu niên đạo nhân tay phải ngón áp út cùng ngón út co quất, ngón cái đặt ở trên đốt ngón tay, trong ngón trọ chỉ khép lại duỗi thẳng, ánh mắt bình thản, vẫn như cũng là phong khinh vân đạm ôn hòa khí chất, lần này phản hồi trước nay chưa có lăng lệ cùng cương ngạnh, cũng ngày xưa bình thản không còn cách nào khác hoàn toàn khác biệt. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Trường kiếm hơi ngừng lại. Trong một chốc Vậy mà bản năng cảm thấy từng kia biết, trong một chớp mắt, tiếng sấm vang lên, trên bầu trời có lôi đỉnh buồn tẩu mà đi, sát na rộng lớn, rất nhiều lôi đỉnh dương cương chi khí tản ra, làm cho cả U Minh âm lãnh chi khí đều tựa hồ hơi tản ra chút, để cái kia xích hồng tản ra, hấp khí năng liệt, mà Hắc Bạch vô thượng tựa hồ không thèm để ý, Hắc vô thượng cảm thấy trong hư không âm lãnh chi khí bị trung hòa rất nhiều, thần sắc hòa hoãn, chỉ là lời ít mà ý nhiều nói là lôi bộ cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn. Lại tới. Ừm, lần trước hắn đánh cờ bại bời quá làm rượu rộng chân quân, bây giờ lại tìm đến. Bọn hắn quan hệ thật đúng là tốt. Vị Tiên thần Tiêu cung đại thiên quan há hốc mồm, cười khổ nói, tiếng sấm phù hóa thiên tôn, ta tại thần tiêu cung bên trong tu chỉ cả năm, đều chưa từng thấy qua, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn sẽ là tại ta chết đi. Hắn bạch vô thường cười nói, là chúng ta thái tổ rượu vãng chân quân hảo hữu. Thần tiêu cung thiên quan than thở ảo não, muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng cũng cảm thấy lấy vị kia phù hóa thiên tôn tính cách cũng sẽ không đến để ý chính mình, cho nên thần sắc gặm đạm xuống, thiếu niên đạo nhân hỏi thăm, là thần tiêu cung tổ đế. Thiên quan trả lời, đúng vậy à, nói cho đúng đến, là lôi bộ người đồng trị cũng là nam cực trưởng sinh đại đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Nó thân phận địa vị đối tiêu tại Bắc Đế dưới trướng trời đồng đại chư quân. Xưa nay cùng Thái Tố Diệu Quảng chân quân giao hảo, trước là huynh đệ. Thiếu niên đạo nhân nhớ lại vài ngày trước vị kia đối với mình chém giết Đông Hoa có phần không hài lòng trưởng sinh đại đế. Trong lòng đốn nhiên khẽ nhúc nhích. Bắc Đế tại trên danh nghĩa thống soái lôi đấu hai bộ, nhưng là lôi bộ hiện tại người chấp trưởng, tiếng sấm phù hóa thiên tôn lại là tứ ngữ thứ hai, nam cực trưởng sinh đại đế đệ nhất chiến tướng. Thời khắc này Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn chấp trưởng lôi pháp. Khả phàm thiên hạ tu lôi pháp người. Đất xin mời trời bồng đại chân của tên, phương có thể sai khiến lôi tương, kê vô hoặc có chỗ minh ngộ, nhớ tới vị kia thái độ rất ôn hòa thái ớt cứu khổ đạo dài nói lời, tứ ngữ gặp được khác biệt tương lai, mà lẫn nhau tương lai nhưng lại lẫn nhau mâu thuẫn, những này nhỏ dĩ không hợp chỗ, tựa hồ tiềm ẩn tại thiên hạ này các nơi trên sự tình. Âm đi tì U Minh, Trường Sinh đại đế. Bạch Vô thường giống như gặp có đại đế đến đây, tâm tình rất tốt, cười nói, "Vất quá, nói đến chúng ta cái này âm ty tại cổ xưa nhất thời đại bên trong, hẳn là quy về bắp đế gia." Thời điểm đó U Minh không gọi âm ty, gọi là là phong đồ. Ở trong thời đại kia mặt, Bắc Đế gia dưới trướng có thể nói là nhân tài đông đúc, trừ Bộ Thiên Hạ vô song trời bổng đại chân quân Trung Thiên Bắc Cực pháp chủ trời bổng đều nguyên soái, còn có chủ quản đấu bộ Trung Thiên phạm khí đấu mẫu mệnh quân, cung chủ quản âm ty Trung Thiên Bắc Âm phong đô đại đế. Khí diễm hung hực, đường hoàng chính đại, là tứ ngự đứng đầu, chỉ là a, ai biết ở giữa sẽ ra chuyện gì đâu Bạch vô thường đùi ngồi thở dài, đột nhiên tiên đỉnh địa phủ liên tách ra liên hệ, khoảng vẹn 2000 3000 năm thời gian, khi đó là sinh tử khoảng cách đều lộn xộn, binh phủ thập đại chân quân liên thủ Phật môn một cái tên là địa tạng khổ hải tăng, hao phí ngàn năm năm tháng dài rằng, rằng Một lần nữa hoàn thành dưới mắt địa phủ U Minh Trừ Tứ, rựa vào thế giới này luân hồi làm lại. Tâm, từ đây phân ly ở tiên địa nhân tam giới, tự xưng âm ti U Minh. Dù sao bất kể là ai, tại cái này U Minh địa giới, cũng sẽ không là thập đại chân quân đối thủ. Bắc Đế gia. Bắc Đế gia mặc kệ chúng ta chọn bện 3000 năm, lúc đó đợi nếu không phải là thập đại chân quân ngăn cơn sóng dữ, âm ti đều muốn hủy. Xưng một câu Bắc Đế gia, đã là năm đó phong độ niên đại lương hỏa tình cảm không gãy. Là bởi vì chúng ta kính trọng Bắc Đế gia tính tình làm người. Hắc vô thường nhíu mày, nói la bạch. Bạch Bô Thường đành không thèm để ý nói yên tâm yên tâm, ta biết, dù sao chờ một lúc bọn hắn đều được an mạnh mà thang. Cái gì đều không nhớ rõ, lại nói, những chuyện này chỉ cần là U Minh lão nhân, đều biết, tính không được bí ẩn gì, bằng không dọc theo con đường này, quá mức phiền một chút. Hắc Bô Thường cũng không nói cái gì. Bạch Bô Thường thở dài nói, hôm nay cũng không có cái gì vì tình ái yêu a sông địa phủ. Một chút việc vui cũng không có. Thiếu niên đạo nhân nấy lòng khẽ nhúc nhích, nói chẳng lẽ nói, xưa nay có không ít người đến sông địa phủ sao? Bạch Bô Thường gặp có người vậy mà lớn như thế đảm lượng đến đây đáp lời, có chút kinh ngạc. Ngược lại là cũng như khí chất của hắn, cười ha hả hồi đáp, đúng vậy à, rất nhiều lẽ nhìn xem, liền các ngươi dạng này có tu vi đều cần minh đệ chúng ta ra mặt, trên đời có tu vi mặc dù không nhiều, nhưng là mấy ngàn năm xuống tới cũng là không biết, bọn hắn luôn có thân bằng hảo hữu đúng không? Liền luôn cảm thấy ta có tu vi, liền phải đem thân bằng hảo hữu hồn phách lưu lại, suy nghĩ nhiều cậu chút thỏa nguyên. Hoặc là người sắp chết, không biết từ chỗ nào nghe nghe đồn, nói âm ti có thể thêm số tội thọ, tới đây muốn tăng thêm cái thọ. Dù sao chúng ta âm ti đọc lướt qua quá nhiều người, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, Vạn linh đều hồn phách đều thuộc về chúng ta thu thập, luôn luôn có thật nhiều tu giả, hãy vào ba phần thủ đoạn bụng trổ tiến vào đến. Trên cơ bản, chỉ cần không đối quý sai động thủ, cũng liền đánh về nhân gian đi. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy những cái kia mang người bình thường hồn phách trở về quý sai dễ ức hiếp, động một tí đánh giết. Bình thường đều sẽ bị âm ti trừng phạt, đánh giết đến hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Dù sao đối với sinh tử sự tình đều không có chút nào tôn trọng, ở tại chúng ta trong mắt, thật sự là không có tốt chữa. Linh bảo gia đồ tôn bên trong loại này cố tình làm bậy nhiều nhất. Bạch Vô Thường không nhịn được nói thầm, chỉ cầu Linh bảo ra về sau thu đệ tử thời điểm nhìn nhiều nhìn phức hay. Hắn nhận lấy đệ tử, đệ tử lại nhận một đống lớn đồ tôn, tỉ vào linh bảo nhất mạch, có nhiều cố tình là mậy. Ngọc Thanh gia liền không có chuyện này, trên cơ bản đồ tôn bên trong xảy ra vấn đề đều không ra được. Cái này mấy ngàn năm bên trong, ánh sáng ta giết linh bảo đệ tử số ít 7, 8 chục cái, mỗi ngày tuần hành thiên hạ, người nhìn thấy nhiều lắm, trên cơ bản mỗi 1, 200 năm, khẳng định gặp được đến cái linh bảo nhất mạch này ra, mẹ nó cùng dưới mùa đông tuyết một dạng vô cùng quy luật. Lao Hắc ngươi bổ bao nhiêu? Hắc Vô Thường hờ hững nói. Bạch vô thường nói khẳng định so ta rất nhiều. Hắn duỳ ngồi thở dài nói, bất quá nhiều năm như vậy, ấn tượng khắc sâu nhất liền có một tên đánh bạo, ỷ vào tu vi đến trơ quần, vọt thẳng đến U Minh Chỗ Sâu, đưa tay dùng ra quá đỏ linh văn xá tội dự định giải phóng nơi đầy cô hồn dã quỷ, phóng tới nhân gian đi, khá lắm, tại chỗ bị phán quan đánh chết, ném tới luyện ngục bên trong. Vấn đề này suýt nữa làm ra vạn quỷ hành tàu vô thế, sinh tử giới hạn mơ hồ trở lớn. Còn kém một chút xíu, trực tiếp dẫn động Bắc Đế ra trừ tạm biệt. Ngược lại liên lụy đến linh bảo thủ đô, vị Tiêu cứu khổ tiên tôn tự mình đến đây chịu nhận lỗi giúp đỡ mười vị minh cung chân quân trấn áp 500 năm u minh mới rời khỏi. Đây thật là cố tình làm vậy. Lao Hắc ngươi ấn tượng sâu nhất đây này. Hắc Vô Thường mở to mắt, sờ sờ gọ mã bên trên kiếm thương, hờ hững trả lời, Diệu Kiếm Tiên Bạch Vô Thường dáng tươi cười hơi liễm. Thiếu niên đạo nhân hỏi thầm, nàng là Bạch Vô Thường không có ý định trả lời. Hắc Vô Thường thì nhàn nhạt mở miệng nói, một nữ tử kiếm tiên, dung mạo thanh lệ, một thanh trưởng kiếm tung hành tới lui, chỉ lấy địa tiên cảnh giới, đồng thời đấu bại hai chúng ta, từ trên mây hà kiểu một đường giết tới phán quan điện, cuối cùng hai chúng ta, đầu châu mặt ngựa, thần độ, ức rĩ nhận dù, giạn dù, tứ đại phán quan, toàn bộ sông đi lên, vậy mà không phải nữ tử kia đối thủ. Rõ ràng chỉ là địa tiên, một kiếm nơi tay, phong hoa tuyệt đại. Bình thường chân quân đều chưa hẳn là đối thủ của nàng, để cho người ta gặp khó khăn quên. Thần Tiêu cung đại tiên quan diện sắc khẽ biến, nói là nàng. Hắc vô thượng vô ý thức dừng bước, con ngươi khẽ ngẩng, tiến lên trước nửa bước, quát hỏi, "Ngươi nhận ra nàng? Nàng bây giờ ở nơi nào?" Bạch vô thượng đưa tay đè lại Hắc vô thượng bả vai nói, "Lão Hắc, ngươi tỉnh táo chút." Thần Tiêu cung thiên quan trầm trợ Nói năm đó từng có một nữ tử cầm kiếm xông vào Lôi Bộ. Lôi Bộ hết thảy có 36 phân lôi phủ, như Thần Tiêu Lôi phủ, Ngọc Thanh Lôi phủ, lấy ứng 36 ngày, mà 36 ngày mỗi một trọng thiên lôi tướng người mạnh nhất là vì Lôi Bộ Tam thập lục đem một thành viên, nữ tử kia đấu bại mấy tên chiến tướng, cuối cùng bức bách Tam thập lục lôi đem ra mặt, mới đưa nàng đánh bại. Hắc Vô Thượng thần sắc bại lần biến hóa, thần sắc đờ đẫn, dò hỏi, có thể không sự tỉnh. Thần Tiêu cung thiên quan nói ước chừng hồ sự. Hắc Vô Thượng trầm mặc, thản nhiên nói, năm đó nàng tại địa phủ một mạch liều chết đi tầng phản chỗ, vị phán quan thánh quân cầm xuống, năm đó bởi vì nàng một đường mà đến, kiếm pháp tinh diệu vô song, lại chưa từng giết một cái âm binh vị tướng, kiếm khí như sương, chỉ bại không giết, cho nên phán quan thánh quân cũng có đối với nàng hạ sát thủ, cuối cùng làm một cái giao dịch. Xem như một cái duy nhất thành công. Lời nói đằng sau, Hắc Vô Thưởng cũng không nguyện ý lại bàn luận cái gì, bọn hắn đi đến một cây cầu, dưới cầu là Chí Âm Chí Hàn Hoàng Tiễn, Bạch Vô Thưởng cười ha hả giật ra chủ đề, "Chỉ Chỉ Hoàng Tiễn, nói biết nơi này sao?" Đám người nhìn lại, Hoàng Tiễn bên trong là từng cái hồn phách, thân xác giữ tợn vẫn nổ cứ không cam lòng lẫn nho số đẩy, không ngừng dãy rửa. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, "Hoàng Truyền, là trong nguyên thần có tà niệm quá nặng mới cần phải đi tẩy một chút địa phương." Bên trong lưu lại thương sinh trách nhiệm. Từ xưa đến nay, từ luân hồi khái niệm này hoàn thành đến bây giờ, tất cả thương sinh luân chuyển, bao quát đại đế cấp bậc trách nhiệm đều ở nơi này tồn tại lấy, có người sống chớ nhiệm, nhập, nhập sông này người thì bị trừ trách nhiệm ăn mọn, so với tà túy chi chứng, càng thêm đáng sợ, lại có ai có thể gánh chịu từ ban sơ chi niên đến bây giờ vô số trong năm tháng, toàn bộ sinh linh từng thế chấp nhiệm đâu? Mà dưới Hoàng Truyền a, tính toán Bạch Vô Thường háo hức muộn, mặc dù biết những người này đằng sau là muốn đi an mạnh bà thăng cũng vẫn là không nói gì thêm. Thiếu niên đạo nhân đi đến hoàng truyền phía trên mại hạ tiểu, đột nhiên cảm giác được không đối, bước chân hơi ngừng lại, rủ xuống một bên bắc đế cảnh hơi sáng lên. Hoàng truyền phía trên tựa hồ nổi lên tầng tầng vọn sóng. Chỉ là hoàng truyền phía trên, vô số thương sinh chấp niệm hóa thành vô số hư tượng, lẫn nhau giãy giụa, tạm lên đến từng tầng từng tầng tầng vọn sóng, chưa từng có ai phát giác được cái này vọn sóng tồn tại. Thiếu niên đạo nhân nhìn một chút hình ảnh này, xoay người rời đi, quan lại hạ tiểu, Bạch Vô Thường chỉ vào phía trước một tòa to lớn ngục. Nơi ấy, nơi này là âm đức bảo quyển. Âm đi sẽ không can thiệp người sống thế giới, dù sao người chết mới là chúng ta đồ loại. Mà sinh tử giới hạn là chúng ta gắn bó tồn tại. Nhưng lại luôn có người ở trong nhân thế hành vi cử chỉ, có phần hợp thiên tâm, độ người cứu người mà không làm cầu lợi, chính là âm đức. Có âm đức người, nhưng bị âm tọ, nếu là không muốn luân hồi, lấy âm tọ còn sống ở âm ti, nơi đây tự có pháp môn, linh đan, có loại thiên đỉnh linh đan diệu dược, có thể kéo dài nguyên thần chi số tuổi thọ, nhưng là chỉ có thể ở âm ti hoạt động, như nhập nhân gian thì là sẽ bị dương khí phá vỡ tọ. Ở nơi này tích lũy công hạnh, sau đó có thể lựa chọn tiến đến truyền thế, cũng có thể lựa chọn làm âm thần một tốt. Trong đó một tên kỳ giò hỏi, "Cái này, ở chỗ này chờ lâu một hồi, đi truyền thế có chỗ tốt gì sao?" Bạch Vô Thưởng cười ha hả nói, "Ngươi ở chỗ này, tính dưỡng nguyên thần đằng sau, trạng thái tự sẽ so người bên ngoài kinh lịch cả đời khó khăn chắc trở nguyên thần càng thêm rồi dạo, cái này cũng liền đại biểu cho truyền thế đằng sau tiên tư càng tốt hơn một chút hơn, về phần lấy âm đức đổi lấy chút bảo vận, đổi lấy một cái âm thần thân phận, mặc dù nói vĩnh viễn không đến chứng đại đạo một ngày, nhưng là những phải hơn cỏ, trừ bỏ không có khả năng ở nhân gian du ngoạn." cũng coi như trường sinh. Đương nhiên, cần không ngừng mà lập xuống công văn, tích lũy ao nước mới có thể đổi lấy linh đan diên thọ. Một vị lão nhân suy sụp tinh thần nói cái kia không phải là buôn ba cổ. Bạch Vô Thường hồi đáp, số tuổi thọ chẳng lẽ là cái trắng giá có thể tùy ý ban cho sao? Không muốn như thế liền đi chuyển thế cũng được. Hú hổ, luyện hóa diên âm thọ chi đan dược cũng có cực hạn, đến cực hạn cũng chỉ có thể uống vào mạnh bà thăng, tiến đến luân hồi. Mặc dù nói bạn tiếp âm linh khó nhập thánh, nhưng làm một đường sinh cơ kia lại có ai chịu dễ dàng buông tha. Chung quy là cầu ta trung tồn. Tới đi chư bị lại bên trên, à, có thể cứu cái 10 người, chính là có 10 điểm ấm nước, mà nếu hỏa diễm cuốn quanh quanh thân, liền có thể nhập ta âm ti, ác nhân hung thần cái gì, chúng ta cũng không nên, loại này ác quỷ 18 tầng địa ngục bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến, từng cái bên trên. Vị thứ nhất lão giả đi lên, lại phát hiện chỉ có chút ít mấy điểm ánh sáng nhạt hiển hiện ngọc bích phía trên, không dám tin, Bạch Bô Thường nói làm qua biệt tiện, nhưng là không cứ gọi được câu đức, nửa đời là cái bình tường người. thường người. Thương nhân đều là như vậy. Tỳ duyên luôn hồi, không thêm mặt ý, phúc họa không cửa, duy ngươi từ triêu. Lại đi xuống đi bên kia là mạnh bà thang, canh hương vị rất khó uống, nhưng là không có quan hệ, uống xong ngươi sẽ không chú ý tới, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có ai đối với mạnh bà tay nề cùng mạnh bà thang khẩu vị đưa ra á bình. Mạnh vô thượng để rất nhiều nguyên thần bọn họ tiếp tục lấy thần binh bảo ngọc kiểm tra âm thần, mà song cùng hắc vô thượng cùng nhau đi đến cái này thập đại minh cung bên trong vị thứ hai trần quân chỗ, tên âm đức định đứng trên quân, tiến về giày trước, đem hồ sơ hướng trên bàn một vuông, về sau liền nằm trên ghế ngồi, có thể mới nâng lên trà đến, chân quân kinh ngạc, hiếu kỳ nói, các ngươi cái này trở bề Ru Minh MP thập đại âm xoé một trong bạch vô thượng nhĩ mày, đó là dĩ nhiên, nếu không muốn như nào? À, ngươi nói cái kia thiên quân à, lão hắc xuất thủ, chân quân phía dưới có mấy cái là đối thủ của hắn. Về phần chân quân, chân quân đều nhảy ra sinh tử, muốn chết trên cơ bản hồn phi phế tán, sẽ không tới này còn nếu là lật lịch tiếp bị phạt, cũng sẽ bị thiên thu viện áp giải tới, không sao không sao không phải, ta để cho các ngươi mang tới người đâu. Bạch vô thượng nhạn dị đạo, ai? A, đạo nhân kia, hắn không phải số tuổi thọ cuối cùng, ngươi muốn đem hắn kéo xuống sao? Hẳn là theo hầu bất phàm. Cho nên ngươi mới khiến cho chúng ta tự mình ra tay đi. Ấp Đức Định đứng chân quân Thái Dương lồi lên vân xanh, rắc một tiếng đem bút ngọc đốn nát, nói ta nói là mời hắn tới uống trà, uống trà các ngươi nghe không hiểu sao? Bạch Vô Thường đầu óc ngươi có phải hay không cũng bị tẩy trắng? Bạch Vô Thường ngốc trẻ, sau đó giận dữ, một tay theo bản, lồi lên vân xanh, tắn răng nghiến lợi nói, là ngươi không nói rõ ràng à? Lão đại, ngươi là Minh cung vị thứ hai Trần quân a, thuộc xương Diêm Vương. Diêm Vương mời người tới uống trà. Quỷ Đô không biết ngươi là thật muốn mời người tới uống trà a? Hắn làm chuyện gì để cho ngươi đến mời hắn uống trà? Ấp Đức định dừng chân quân nghiến răng nghiến lợi, nói bởi vì hắn quân nhân, rất nhiều người có thể mạng sống, liên lụy rất nhiều, áp đức quá nặng, chủ ta quản nước, lại có một vị lão bẳng lưu nói nói, cho nên trong nội tâm của ta hiếu kỳ, muốn gặp một lần vị đạo trưởng này mà tôi, nhắc lại một lần, ta là thật, chỉ là, mọi người tới uống trà uống trà, hiểu không? Bạch Vô Thường nói có thể ngươi lần trước mời mọi người uống trà ngày thứ hai liền đem bị tia tôi nguyên quân đưa tiễn. Ấp Đức định dừng chân quân tở dài nói, đó là chính nàng lợi tiếp, lợi tiếp. Hắc Vô Thường ngươi làm cái gì? Đã thấy Hắc Vô Thường đã biến sắc đứng dậy, trong miệng thấp giọng nói, hoàng bệ Hắn bây giờ đang ở ấp nức viện ngọc phía trước. Ba cái sắc mặt đều biến, mạng sống vô số ấp nức, chỉ cần là không có tới tự trừ tạm viện hoặc là tiên xu viện bản án, tại âm gian sẽ có được công bằng đối đãi, mà bình thường độ 10 người công đức đã như hòa diễm. Hắc vô thường sắc mặt nghiêm nghị, hắn độ bao nhiêu? Âp nức định đường chân quân nói số lượng hơi có chút nhiều, chất hơi có chút lớn. Cùng lúc đó, Thiếu niên đạo nhân chậm chậm mà lên, tại biết âm nức thời điểm sau, hắn cũng không đợi vã muốn đi gặp phán quan, nhưng cũng giữ lại trừ tà làm cho, sự tình nếu không như sở liệu, tổng cũng còn có chuẩn bị ở sau. Một bước đứng tại ngọc bích phía trên. Mạnh bà nhìn hắn tuổi tác còn nhẹ, quay bên dưới, chuẩn bị với cho hắn mạnh bà thang. Tuổi còn trẻ, có cái gì ấm nước. Vừa rồi thiên quan cẩn trọng, ngược lại là có chút ấm nước, kỳ mưa thuận gió hòa, chỉ tính là dễ trước, không phải cốc nước, chân chính em nước bị bảo quyển này công nhận, cũng liền chỉ là trên dưới 100 điểm. Thiếu niên đạo nhân này đứng lên trên thời điểm, Mạnh bà tối lầu xuống, thần canh, ngọc bích phía trên hiện ra nhàn nhạt lưu quang. Chợt tia này lưu quang bỗng nhiên đại tát. Mạnh bà bỗng nhiên phát giác được không đối, vô ý thức làm ra quyết định, không có lập tức quay người đóng chặt vũ giác cũng không có trực tiếp rút lại thân thể nhắm mắt, mà là ngẩng đầu, trừng to mắt. Nang trà vốn có thể đi về phía trước một bước, thế là sau một khắc, nàng nhìn thấy Thái Dương, Ú Minh tộc cùng lấy Đạo pháp hội nguyên quyền này đạo tàng lãnh chủ. Tấu chương xong,